Chương 201 Huyết Mệnh Tinh Tinh Đường Sinh trở lại phòng tu luyện, tại xem xét một hạ Nam Mộ Vũ tỷ tỉ tỷ tỉ tình huống. Nam Mộ Vũ tu hiếu, ta có chút sự tình, phải ly khai Ám Nguyên Tri Thành vài ngày. Ta chưa có trở về trước khi, người cũng không nên ra cái này Ám Nguyên Tri Thành. Đường Sinh dặn dò. Bởi vì lúc trước hắn tại Ám Nguyên Tri Thành ở bên trong hành tầu thời điểm, hắn ngảy cảm linh giác cảm giác được có người tại theo dõi hắn. Không cần nghĩ cũng biết, những cái kia theo dõi người của hắn. Tam phần 10 là cái kia cửa hàng chủ quán người, bởi vì người kia là tại đây rắn giết địa phương. Đương nhiên, cũng cũng không bài trừ cái kia muốn cưỡng ép mua sắm huyết vượng Hoàng Ngọc Trâm tử thần bí nam nữ người khả năng, mà khác, thảo nê người khả năng cũng có. À, ngươi, ngươi phải ly khai á nguyên tri thành. Nam mộ vũ lập tức khẩn trưng lên. Chỉ là đi làm điểm việc tư. Nơi này có mấy khối linh thạch, ngươi trước thu lấy, để mà cần dùng gấp. Đường sinh nói xong theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra năm khỏa thượng phẩm linh thạch, đặt ở trên bàn. Ngươi, ngươi cho ta linh thạch làm gì? Nam Mộ Vũ chứng kiến cái này năm khỏa thượng phẩm linh thạch, hít sâu một hơi, đây đối với nàng mà nói, đã là một số cự giàu. Cái kia thanh nguyên đất một hỏa, ta chiếm được tiện nghi của ngươi. Hơn nữa, chúng ta là bằng hữu ngươi cũng chớ để trì hoãn. Đường sinh không muốn nhiều lời cái gì. Hắn biết đạo Nam Mộ Vũ thiếu linh thạch, những năm gần đây này, Nàng tại tỷ tỷ của nàng trên người trả giá nhiều lắm Hơn nữa Đường sinh tại Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trên người Đã nhận được quá nhiều chỗ tốt Lại để cho tiểu hỏa hấp thu đầy đủ hỏa chi bản nguyên Hắn lại cầm Nam Mộ Vũ thanh nguyên đất mục hỏa Hắn cảm thấy hơi nhiều rồi Cho nên muốn muốn đền bù tổn thất một hạ Nam Mộ Vũ Ta Nam Mộ Vũ trong khoảng thời gian ngắn Không biết nên nói cái gì Đường sinh nghĩ nghĩ Lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra hơn 20 bình đăng hăng dược Nói ra đều là theo Thảo Hà Miêu Thảo phương chi cùng hoa khang trong chữ vật giới chỉ có được, bọn hắn trong chữ vật giới chỉ, có thể bán đồ vật, ta đều bán đi. Những đan dược này đối với ngươi có tác dụng, ngươi thì lấy đi dùng A. Ngươi, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Nam mộ vũ trong nội tâm chỉ cảm thấy dòng nước gấm bắt đầu khởi động toàn thân, trong con ngươi nổi lên thẹn thùng cùng vẻ vui mừng. người khác giúp nàng, nàng biết nói, đại đa số là hướng về phía vẻ đẹp của nàng sắp đến. Thế nhưng mà, Nàng biết đạo đường sinh cùng những người khác bất đồng. Ta đem ngươi là bằng hữu, ngươi chớ để đa tưởng. Hơn nữa, giết bọn hắn ba người thời điểm, ngươi đã ở tràng, gặp người có phần. Tốt rồi, ta đi nha. Đường sinh sợ nam mộ vũ hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Nam mộ vũ quan tâm dặn dò lấy. Đã biết, đường sinh gật gật đầu. Hắn đã đi ra tu luyện khu, hướng phía á nguyên chi thành nam cửa lớn đi đến. Chưa có chạy bao lâu. Hắn nhẹ cảm linh giác, lại lần nữa cảm thấy được có người theo dõi. Hắn trong con người, hiện lên một vòng tàn khốc. Lão đại, hung hăng rào hấn những người kia. Tiểu gia hỏa cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, nó mềm giòn dễ vỡ thanh em non nớt, phẫn nộ lớn tiếng nói. Tốt. Đợi thu thập đầy đủ long huyết, luyện chế ra trung phẩm long bị đan, lại đến thu thập những cái thứ này. Đường sinh nói ra. Ra ám nguyên tri thành, đã đi ra mê loạn tinh giác vùng biển. Ý niệm trong đầu khẽ động, sau lưng hỏa linh Cánh Lập Lòe. Phía trên bắt đầu khởi động ra linh dai bát phẩm trung kỳ khí tức. Chúng ta đi. Nhìn xem ngươi tên tiểu tử này tốc độ. Hỏa linh cánh chấn động, phá vỡ không khí chính là lực cản. Vẹo. Đường sinh dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ, hóa thành một đạo hỏa mang, hướng phía phía trước bay đi, đảo mắt cũng đã đã đến mấy trăm mét bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Đường sinh trong nội tâm dung động lấy. Lúc này tốc độ, tuyệt đối so với lúc trước thảo nê tốc độ nhanh hơn 3-4 thành chỉ sợ đã miễn cưỡng đạt đến huyền giai tam phẩm phi hành pháp bảo tốc độ. Lão đại, ta tiến hóa đến linh giai cửu phẩm, tốc độ nhanh hơn. Tiểu Hỏa tràn đầy tự tin kêu to. Vậy ngươi muốn nhanh lên tiến hóa đến linh giai cửu phẩm? Đường Sinh nói ra. Hắn cũng mong ngợi. Dùng hắn hôm nay tốc độ, thân thể lực lượng cùng ý niệm trong đầu dự phán, hắn tuyệt đối có năm chắc đánh bại Thảo Nê. Hoắc hoác. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn gật đầu. Địa phương xa xôi, một vị thanh y che mặt nam tử xuất hiện. Hắn nhìn xem đường sinh rất nhanh đi xa thân ảnh, trong con ngươi lập loè qua vẻ kinh ngạc. Xem hắn phi hành pháp bảo khí tức, tựa hồ chỉ là linh dai bát phẩm pháp bảo, nhưng lại buộc phát ra huyền dai hai tam phẩm phi hành pháp bảo tốc độ. Chỉ sợ, kẻ này phi hành pháp bảo chính là trong truyền thuyết bổn mạng pháp bảo. Thanh y che mặt nam tử đúng là phong xương. Hắn nghĩ tới đây, trong con ngươi có lập loè qua một vòng vẻ tham lam. Tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì a, rõ ràng có bổn mạng pháp bảo. Đối với tu sĩ mà nói, Đừng nói linh đan cảnh tu sĩ rồi, cho dù là huyền hồn cảnh tu sĩ, có thể có buồn mạng pháp bảo, lại có mấy người. Sư phụ, ta, ta đem người mất dấu. Phong xương tranh thủ thời gian truyền âm cho sư phụ hắn. Mất dấu hả? Phế vật. Truyền âm pháp bảo nội, truyền đến cái kia chủ quán phẫn nộ quát mắng thanh âm. Sư tôn, kẻ này phi hành pháp bảo, chính là linh giai bắt phẩm buồn mạng pháp bảo, đệ tử theo không kịp tốc độ của hắn. Kính xin sư tôn chủ tội. Phong Dương tranh thủ thời gian nói ra. Cái gì? Kẻ này rõ ràng có bổn mạng pháp bảo. Ngươi ở nơi nào? Vi sư lập tức đi tìm ngươi. Ám Nguyên Chi thành nội, Hạ Tang Ưng toàn thân run lên, trong con ngươi buộc phát ra tham lam hảo quang. Muốn luyện chế bổn mạng pháp bảo, cần dùng đến một loại cực kỳ hiếm thấy hy hữu cực phẩm tài liệu, huyết mệnh tinh tinh. Huyết mệnh tinh tinh có thể cùng tu sĩ huyết mạch thần hồn dung hợp, thành lập huyết mạch tương liên quan hệ. Đúng là có huyết mệnh tinh, tinh tồn tại mới khiến cho bình thường pháp bảo có thể tiến hóa thành làm gốc mệnh pháp bảo. Cho nên, một khối móng tay lớn nhỏ huyết mệnh tinh tinh giá trị, so một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh nguyên đất mục hỏa giá trị quý hơn mười mấy lần. Đạt được huyết mệnh tinh tinh đích phương pháp xử lý có hai cái. Một cái là tìm được nguyên thủy huyết mệnh tinh tinh khoáng thạch, thế nhưng mà, cái này so tìm kiếm được dị hỏa còn khó. Một cái biện pháp khác, cái kia chính là tìm được có bổn mạng pháp bảo tu sĩ, đem cái này tu sĩ cho chém giết, cướp lấy hắn bổn mạng pháp bảo. Sau đó lại tìm lợi hại luyện khí sư, phân giải cái này bổn mạng pháp bảo, chất lọc ra bên trong huyết mệnh tinh tinh đến. Hạ tang ưng ở đâu còn chú ý được bảy quầy bán hàng. Hắn tranh thủ thời gian thu thập quầy hàng, đóng mặt tiền cửa hiệu, tranh thủ thời gian hướng phía hắn đồ nhì phong xương vị trí tiến đến. Phải biết rằng, đường sinh trên người ra buồn mạng pháp bảo bên ngoài, còn có thể có thể có cái kêu huyết vượng hoàng trâm tử, đó cũng là ít nhất giá trị 500 thượng phẩm linh thạch bảo vận. kẻ này, phải ch Hạ ta ngưng trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn rất nhanh đi tới ám nguyên tri thành bên ngoài vùng biển, gặp được đổ đệ phong xương. Sư tôn, hắn là hướng phía cái hướng kia mà đi. Cái hướng kia, hẳn là hải yêu linh vực phương hướng. Phong xương kết hợp đường sinh mua sắm yêu thú phân bộ địa đổ, hắn suy đoán nói ra. a nói như vậy, hắn vô cùng có khả năng phải đi hải yêu linh vực phương hướng hả. Đi. Chúng ta đuổi theo mau Nhìn xem xa đổ có thể không thu thập đạt được hắn lưu lại khí tức. Hạ tàng ưng nói ra. Sau lưng khẽ động, hiện ra một cái cánh đến, phía trên lóe ra huyền dai tam phẩm khí tức. Đây là một cái huyền dai tam phẩm phi hành pháp bảo, hắn mang theo phong xương hướng phía hải yêu linh vực đã bay đi ra ngoài. Đợi hai người này bay xa về sau, tại đây bọn hắn lúc trước sở đãi lập được địa phương, trong nước biển thời gian dần qua trồi lên hai người, đúng là cái kia muốn mua huyết Vượng Hoàng Ngọc châm một nam một nữ. Dông bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A Trưng 202, săn giết yếu thú. Bỏ người bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cái này đối với thần bí nam nữ, bọn hắn không có chầm chầm vào đường sinh, mà là chầm chầm vào cái này cửa hàng trường quầy, bởi vì bọn hắn biết đạo cái này cửa hàng trường quầy chính là tại đây rắn giết địa phương, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho đường sinh. Tiểu tử kia rõ ràng có linh dai bát phẩm phi hành pháp bảo. Thú vị, thú vị. Nam tử kia khỏe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm sắc ý. Ta cuối cùng cảm thấy kẻ này không đơn giản Sẽ không tốt như vậy giết Chúng ta cẩn thận một chút, miễn cho thuyền lật trong mương. Nữ tử thanh em rất lạnh. Một cái còn không có có ra vào trận doanh luân hồi người, có thể chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta sao? Đi thôi. Nam tử vẻ mặt không cho là đúng, trong con người lóe ra ngạo sắc. Hai người cũng không nhanh không chậm đi theo hạ tang ưng thầy trò sau lưng. Hơn nửa canh giờ nhiều một chút, đường sinh cũng đã đi tới hải yêu linh vực. Cái hải vực này so mê loạn tinh rắc vùng biển không biết to được bao nhiêu lần. Tại đây mặt biển bình tĩnh, có sương mù nhàn nhạt bao phủ tại trên mặt biển, mục chỗ vả, xem không quá xa. Tại đây phiến bình tĩnh vùng biển ở bên trong, đường sinh vừa mới bước vào hắn biên giới khu vực, tiêu cảm nhận được tại đây thiên địa linh khí so với những thứ khác địa phương, nồng đậm gấp bội, hơn nữa càng đi bên trong đi, linh khí càng dày và cúc. Linh khí là từ đáy biển nội hướng thượng thẩm thấu đi ra. Hào nồng đậm cùng tinh thuần, bất quá, có chút quần bạo, cũng không phải lợi cho tu sĩ tu hành. Đây là đường sinh đối với cái này phiến hải vực ấn tượng đầu tiên. Hán đạo niệm phúc thò ra đi, hắn lại phát hiện khắp vùng biển bao phủ tại một cổ tự nhiên trận thế ở bên trong. Cái này cổ tự nhiên trận thế không chỉ có có quấy nhiêu đạo niệm dò xét tác dụng, còn có đem tại đây thiên địa linh khí chói buộc tại đây phiến hải vực tác dụng. Đạo niệm ở chỗ này, không cách nào phúc dò xét được qua xa, cũng may đường sinh cường đại linh giác cũng không có bị tại đây tự nhiên trận thế quấy nhiễu Chúng ta đi. Đường sinh không do dự Hán hỏa linh cánh hướng phía hải yêu linh vực ở chỗ sâu trong bay đi, đợi bay đến nhất định được giờ địa phương, trực tiếp một đầu đâm vào trong nước biển. Hải yêu hải thú, đương nhiên là ở trong nước biển nghỉ lại cùng du đã được rồi. Cũng không lâu lắm, hạ ta Hưng cùng hắn đổ nhi, cũng tới đã đến hải yêu linh vực ở bên trong. Cái này hải yêu linh vực nội, cường đại yêu thú có rất nhiều, hơn nữa tại đây lại có quấy nhiêu đạo niệm tự nhiên trận thế, không tốt truy tung tiểu tử kia. Phong sương nếu mày nói, ta dùng bí thuật tra tìm một phen. Hạ Tăng ưng nói xong, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một vòng hỏa hồng khí tức. Đây là hắn một đường truy tung mà đến lúc, bắt được đường sinh khí tức. Hắn huyền niệm khẽ động, dùng trong lòng bàn tay đạo này khí tức, thi triển truy tung huyền pháp. Đạo này khí tức đã bị huyền pháp tác dụng, hóa thành một đạo pháp mang, bay đi, thế nhưng mà, không có bay vụt rất xa, tiểu đã bị tại đây tự nhiên trận thế quá nhiễu, chẳng có mục đích dừng lại ở trên hư không. Hiển nhiên Hạ Tăng ưng bí thuật cũng không cách nào truy tra. S Làm sao bây giờ? Phong xương hỏi. Kiên nhẫn, chúng ta bốn phía tra tìm. Thật sự tìm không thấy, chúng ta ngay tại hải yêu linh vực ngoại cắm điểm trong coi. Nữ nhân kia vẫn còn ám nguyên tri thành ở bên trong, kẻ này ở chỗ này không biết muốn làm gì. Bất quá có một điểm là khẳng định, đó chính là hắn tất nhiên còn có thể hồi trở lại ám nguyên tri thành. Hạ tang ưng phân tích lấy. Đường sinh tại trong nước biển, thu hồi phi hành pháp bảo. Hắn thi triển một cái ngự nước quyết tầm trừng trăm thức trong nước biển thời gian dần qua du hành. Không dám lẹn vào được quá sâu. Dù sao, hắn không quá tinh thông thủy thuộc tính thuật pháp, cũng không am hiểu trong nước chiến đấu. Tim một vòng, đều không có cảm giác đến linh đan cảnh cấp yêu thú khác, ngược lại là một ít cá lớn hung thú, hắn phát hiện vài đầu. Hắn đối với loại này không có đạt tới linh đan cảnh hung thú, không có hung thú. Dù sao, chém giết 100 trăm nhức đầu cá hung thú buồn nguyên, đều cản không nổi chém giết một đầu linh đan cảnh cấp bậc hải yêu buồn nguyên tới nhiều Hơn nữa tại hải yêu linh vực cái này chung khả năng có hợp nhất cảnh cấp bậc khủng bố yêu thú địa phương, hắn cũng không dám ở chỗ này đại khai sát giới, miễn cho khiến cho những cái kia khủng bố chú ý. Hắn lặng lẽ buông ra trên người linh khí, coi đây là mùi nhử, nhìn xem có thể hay không khiến cho phụ cận linh đan cảnh cấp bậc hải yêu chú ý. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Bơi không có bao lâu, quả nhiên phát hiện một đầu linh đan cảnh trung kỳ tác dụng hải yêu, yêu niệm đã tập trung vào hắn. Mắc câu rồi. đường sinh đôi mắt sáng ngời làm bộ hoàng sợ cùng sợ hãi, hướng phía mặt biển thú vị. Tại trong nước biển chiến đấu, thực lực của hắn hội sâu sắc suy yếu. Tu sĩ dùng yêu thú là con mồi, yêu thú làm sao không dùng tu sĩ là con mồi. Theo chúng, thôn vệ một cái linh đan cảnh tu sĩ, không khác luyện hóa một cái đại bổ thiên tài địa bảo. Đây là một đầu linh đan cảnh trung kỳ kiếm sĩ thiết đầu ngư hải yêu, dỗi dài 6 mét nhiều, toàn thân dài khắp màu đen gai xương trời sinh sẽ không chế thủy thuộc tính thuật pháp, phi thường khủng bố. Nó trong nước du động tốc độ phi thường nhanh, mấy ngàn mét khoảng cách, nó thoáng qua tức đến. Nó yêu niệm khóa chặt lại đường sinh, chứng kiến chạy chối chết đường sinh trốn ra mặt biển về sau. Nó không do dự, trực tiếp đuổi theo ra mặt biển. Giống cặp kia đèn lồng lớn nhỏ cá tròn, chăm chăm vào đường sinh, trong con người nổi lên trí tuệ hung quang. Hiển nhiên, nó đã mở linh trí, cũng là có đủ trí tuệ. Yêu niệm khét động, ở giữa thiên địa thủy linh khí, đã bị nó khống chế, ngưng tụ thành thuật pháp. Ở bên kia chạy trốn đường sinh, liền phát hiện hắn không khí chung quanh, lập tức dầm dạp hơi nước, sau đó cái này hơi nước lập tức ngưng tụ thành băng. Tới vừa vặn, đường sinh trước làm bộ không địch lại, năng lượng phòng ngự cháo gắt gao phòng thủ lấy, bị chung quanh băng thuật cho phong gấn chặt. Đợi đầu kia kiếm xỉ thiết đầu ngư hải yêu tới gần, cho đến dùng trên người gai xương công kích đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lúc, đường sinh lập tức buộc phát mà lên. Trong cơ thể 360 cái huyệt vị ở bên trong, bên trong 360 đạo long huyết buồn nguyên. Lao nhanh mãnh liệt mà ra, long chi khí kính tại đường sinh tứ chi bách hải ở bên trong vận chuyển. Long khí chấn động, chung quanh đóng băng lập tức đã bị hắn bạo lực nghiền nát. Sau Lương hỏa linh cánh vỗ, hơn 10 m khoảng cách, hắn lập tức tiểu xuất hiện tại đây đầu kiếm sỉ thiết đầu ngư trên đầu. Kiếm sĩ thiết đầu ngư không nghĩ tới đường sinh cường đại như vậy, tại nơi này lập tức, trong lòng của nó bắt đầu khởi động ra một cổ lớn lao nguy hiểm. Nó cũng không ngốc, biết đạo nhãn trước cả nhân loại này tu sĩ cũng không hay gây, tiểu muốn trốn. Người chạy thoát sao? Đường sinh trong con người tinh mang lập lòe, long chi khí kính tại hắn trong thân thể lao nhanh, vọt tới quả đấm của hắn ở bên trong. Văn quyền mà ra. Một đạo huyết sắc như rồng quyền kình, gào thét lên đánh vào cái này đầu kiếm sĩ thiết đầu ngư hải yêu đầu lâu ở bên trong. Kiếm sĩ thiết đầu ngư hải yêu trên người vầy ca cực kỳ cưng, rắn, chính là không tệ tài liệu luyện khí, nó vận chuyển yêu lực ra chỉ trong đó, khả dĩ so sánh cùng linh dai 4-5 phẩm phòng ngự pháp bảo cùng đưa ra so sánh Đường Sinh long chi khí kính thi triển phần hỏa lục thức chi quyền, uy lực cự mãnh liệt, ngàn vạn quân sức lực lớn, cho dù là liền một tòa núi nhỏ đầu cũng có thể san bằng. Có thể hoành khắp nơi kiếm sĩ thiết đầu ngư hải yêu trên người, nhưng không cách nào đem hắn đầu cá lân giáp bắn cho toái. Tốt cứng rắn. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm rung động lấy. Bất quá, cường đại long chi khí kính đã xuyên thấu qua kiếm sĩ thiết đầu ngư hải yêu lân giáp, đánh vào trong cơ thể của nó, lập tức đem nó ngũ tạng lục phủ cho chấn thành vết thương nhẹ. Đúng vậy, Đường sinh như thế tấn mánh một quyền, chỉ là đem hắn chấn thành vết thương nhẹ mà thôi. Thật cương đại tánh mạng buồn nguyên. Đường sinh lại lần nữa khiếp sợ. Một quyền này của hắn, cho dù là linh đan cảnh đại viên mãn tu sĩ, nếu là bị hắn long chi khí kính nhập vào cơ thể mà vào, không thịt chết thân cũng muốn oanh thành thịt nát. Yêu thú không hổ là yêu thú. Tánh mạng buồn nguyên là cùng dai nhân loại tu sĩ mười mấy lần. Dòng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A Chương 203, vùng biển nội biến. Giống. Cái này đầu kiếm sỉ thiết đầu ngư bị đường sinh oanh một quyền, chịu đựng trong cơ thể vết thương nhẹ, tiểu muốn trốn. Nó đã sớm dọa phá mật, không nghĩ tới trước mắt đường sinh cư nhiên như thế cường đại. Có thể đường sinh đã sớm trước một bước dự phán đã đến, ở đâu cho nó cơ hội chạy trốn. Trốn chỗ nào? Đường sinh một quyền đuổi dết mà ra, sau lưng hỏa linh cánh chấp động, phủ kín tại kiếm sỉ thiết đầu ngư hải yêu đường đi lên, lại lần nữa một quyền đuổi giết mà đến. Một quyền này, trực tiếp đem kiếm sỉ thiết đầu ngư bắn cho tiến giữa không chung. Hắn liên tục quanh quyền. Từng quên đến thịt. Cái này đầu kiếm sỉ thiết đầu ngư thương thế bên trong cơ thể được ra, bảy tám quyền về sau, lập tức đã bị đường sinh oanh thành trọng thương, hấp hối tới. Chúng ta đi. Đường sinh nắm lên cái này đầu kiếm sỉ thiết đầu ngư cơ hộ bị hắn oanh thành thịt nát thân thể, tranh thủ thời gian ly khai cái này kịch chiến hiện trường, miễn cho tại đây chiến đấu khí thức, đem khắc cường đại hải yêu cho hấp dẫn tới Hắn đã tìm được một cái hòn đảo, đáp xuống xuống dưới, điều tra chung quanh, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một bộ giản dị trận kỳ, đây là theo hoa khang trong chữ vật giới chỉ phát hiện. Kích phát bộ này trận kỳ, ở chung quanh bố trí một cái đơn giản ẩn tàng trận thế. Làm tốt những... nay về sau, hắn mới xuất ra long huyết ngọc vòng tay, đem hắn kích phát, lại để cho tiên cái này kiếm sỉ thiết đầu ngư hải yêu trong cơ thể. Long huyết ngọc vòng tay phát ra một hồi Pháp mang bắt đầu thôn phệ kiếm sĩ thiết đầu ngư trong cơ thể nồng đậm sinh cơ mạnh nguyên. Đường Sinh có thể cảm giác đạt được, tại đây Long huyết ngọc vòng tay bên trong, một tia Long chi tinh huyết thông qua thôn phệ cái này đầu kiếm sĩ thiết đầu ngư sinh cơ mạnh nguyên, thời gian dần qua ngưng tụ mà ra. Thời gian uống cạn chung trà không đến, toàn bộ hình thể khổng lồ kiếm sĩ thiết đầu ngư thân thể, không chỉ có khô quắt xuống, mà ngay cả nó cái kia hiện có sáng bóng vẩy ca cung ẩm đạm xuống, không có bất kỳ linh tính, dùng sức kéo lại, là có thể đơn giản vi đoạn. Xem ra, nó thân thể sở hữu tất cả tinh hoa, cũng đã bị long huyết ngọc vòng tay cho hấp thu sạch sẽ. Đường sinh vận chuyển trong cơ thể long huyết buồn nguyên, dựa theo trấn long truyền thừa pháp quyết, điều tra một chút long huyết ngọc vòng tay nội long huyết chứa đựng tình huống. Cứ như vậy trình độ, lại thôn vệ hai đầu không sai biệt lắm cấp yêu thú khác, tiểu đầy đủ trung phẩm long bỉ đan long huyết đo. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, cất kỹ trần thế, bay khỏi cái này hòn đảo, lại lần nữa tiến vào đến trong nước biển. Dùng không sai biệt lắm đích phương pháp xử lý, quả nhiên, cũng không lâu lắm, có hấp dẫn đến một đầu linh đan cảnh trung kỳ hải yêu. Hắn dẫn tới trên mặt biển, dễ dàng liền đem hắn cho chém giết, sau đó mang theo hấp hối hải yêu, nhanh chóng thoát đi chiến đấu hiện trường. Tìm địa phương an toàn, lại để cho Long Huyết Ngọc vòng tay thôn vệ hết cái này đầu hải yêu mệnh nguyên sinh cơ, đường sinh lại đi tìm đệ tam đầu hải yêu, cũng không lâu lắm cũng bắt được. Rốt cục tốt rồi. Giờ phút này, đường sinh đứng tại một cái hoang vu trên đảo nhỏ Dưới chân nằm một đầu bị hút khô hải yêu thi thể, trong tay hắn long huyết ngọc vòng tay đã ngưng tụ đầy đủ long chi tinh huyết. Ngay ở chỗ này luyện đan A. Hắn ba đầu hải yêu đều chém giết được gọn gàng, chung quanh cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Bình thường hải yêu cũng rất ít lên bờ. Thầy ta hộ pháp. Đường sinh đối với tên tiểu tử này nói ra. Lão đại yên tâm, ta nhất định hảo hảo là lão đại hộ pháp. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Đường sinh gật gật đầu, xuất ra lò luyện đan Lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra cái kia lúc trước phối trí tốt 108 quả trung phẩm long bỉ đan đan phôi, bỏ vào trong lò đan. Lại đem trong tay long huyết ngọc vòng tay bỏ vào lò đan. Ý niệm trong đầu dung hợp. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Ý niệm trong đầu cùng tiểu hỏa hợp thể, khống chế hỏa hầu, bắt đầu đối với trong lò đan long bỉ đan đan phôi cùng long huyết ngọc vòng tay nội long huyết, tiến hành luyện chế. Theo trong lò đan trận pháp vận chuyển, độ ấm lên cao Long huyết ngọc vòng tay nội long huyết chi khí thời gian dần qua bước lên đi ra, tại đường sinh trong không chế, thời gian dần qua cùng long bị đan đan phôi dược khí dung hợp cùng một chỗ. Đã có lần thứ nhất luyện chế kinh nghiệm, hơn nữa lần này đường sinh ý niệm trong đầu cùng linh giác cường đại, khả dĩ dự đoán dược khí tại trong lò đan vận chuyển quy tích. Hán cơ hồ hoàn mỹ không chế trong lò đan đan dược dung hợp tình huống. Cái này rằng có hơn 3 canh giờ, đan dược rốt cục đã luyện thành. Đường sinh không có mở ra lò đan, hắn đã biết đạo trong lò đan. Cái kia 108 quả đan thôi, tất cả đều thành công sáp nhập vào Long huyết, hoàn mỹ phối trí trở thành 108 quả ngũ phẩm thượng Long Bỉ đan. Ba lô bao quả lò đan, chớ để lại để cho bên trong khí tức tiết lộ ra ngoài. Đường Sinh đối với Tiểu Hỏa nói ra. Hoắc hoác. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn linh mệnh, một đoàn hỏa hồng hỏa diễm, bắt đầu bao vây lấy lò đan. Lò đan mở ra, một cổ cường đại Long chi khí kính, phụt mà ra, bên trong 108 quả Long bị đan phản phất giống như có linh tính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 Này Long Bì Đan A. Đường sinh cũng có chút không thể chờ đợi được bắt đầu. Long bỉ Thiên Tu luyện đến Trung Kỳ, nhục thể của hắn có thể cường hóa đến loại trình độ nào. Tiếp tục cho ta hộ pháp. Hắn dặn dò lấy tên tiểu tử kia, nói xong, đem một quả Long Bì Đan nuốt vào trong bụng. Long Bì Đan nhập vào cơ thể, một cổ tinh thuần lại cường đại Long huyết buồn nguyên, theo đan dược nội trào lên mà ra, như là vỡ đê hồng thủy, tàn sát bờ bãi tại đường sinh Tứ Chi Bách Hải Nội. Bất quá! Giờ phút này đường sinh đã sớm xưa đâu bằng nay hắn không cần mượn nhờ 12 kinh mạch nhục thể của hắn cũng đã hoàn thành khả di thừa nhận loại trình độ này chung kích vận chuyển Long bỉ thiên tu luyện công pháp bắt đầu luyện hóa trong cơ thể lao nhanh tàn sát bừa bãi Long huyết Ng nguyên dung nhập tiến hắn 360 chỗ đại Việt ở bên trong Long huyết lao nhanh long ngâm tôi thể tại đây luyện hóa trong quá trình đường sinh có thể cảm thụ đạt được lục thể của hắn tại rèn luyện ở bên trong tiến thêm một bước cường đại đường sinh đắm chìm tại trong khi tu luyện Cũng không biết đã qua bao lâu, chung quanh bình tĩnh hải yêu linh vực, đột nhiên buộc phát ra kinh thiên biến đổi lớn. Toàn bộ vùng biển nước biển, trùng thiên muốn nổ tung lên, nhấc lên ngàn mét cao sóng lớn, tại đây cự lượng ở bên trong, ẩn chứa một cổ cường đại vô cùng buồn nguyên tri lực, phản phất thiên điệu tại đây sóng lớn tàn sát bửa bãi ở bên trong, đều cũng bị vỡ tung sụp đổ ra. Đường sinh biến sắc, cả người lập tức theo trong khi tu luyện kinh hãi mà tỉnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Sinh tranh thủ thời gian hỏi hướng một mực vì hắn hộ pháp tiểu hỏa. Hảo hảo hải yêu linh vực, như thế nào đột nhiên tiểu thiên điệu biến sắc, cự lượng ngập trời bắt đầu. "Lão đại, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Tiểu Hỏa kiều kiều nói, cái kia hỏa linh linh mắt to tất cả đều là khó hiểu chi sắc. Ngay tại trong lúc nói chuyện, một cổ hẩn chứa cực lớn buồn nguyên chi lực sóng lớn, phô thiên cái địa mà đến, phát hướng Đường Sinh chỗ hòn đảo. "Oan!" Lập tức, toàn bộ hòn đảo đều bị bao phủ ra. "Không tốt!" Đường sinh biến sắc, không dám lanh đạm, hắn muốn dẫn động thiên địa phát tắc, thi triển ngự thủy thuật. Có thể hắn ý niệm trong đầu khẽ động, phát hiện toàn bộ vùng biển thiên địa linh khí, tất cả đều bị một cổ thần bí lại cuồng bạo lực lượng cho giam cầm rồi, hắn cho dù là thi triển long y xu thế, cũng dẫn động không được. Tại nơi này thần bí lại cuồng bạo lực lượng trước mặt, hắn tỉu là một cái tiểu con sâu cái kiến. Dòng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a chương 204 Thần Quy Giao Long, 700-800m sông lớn, hít thở không thông thiên địa, chụp về phía đường sinh chỗ hồng đảo. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, sau lưng hỏa linh cánh triển khai. Muốn sông chạy đi. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tiểu hỏa đã tiến hóa đến linh dai bắt phẩm đại viên mãn rồi, chỉ kém một tia có thể đột phá đến linh dai cực phẩm. Cho nên, hỏa linh cánh uy lực càng lớn. Thế nhưng mà, đem làm đường sinh muốn phi thời điểm, bao phủ vùng biển cái kia cổ thần bí lại cuồng bạo lực lượng Sớm đã đem toàn bộ không vực cho Giang Cẩm. Tại thời khắc này, Đường Sinh chỉ cảm thấy hỏa linh cánh vũ tâm đó, toàn bộ hư không phản phất đều đọng lại đồng dạng. Căn bản phi không đứng dậy. Xong đời, một cổ tử vong nguy cơ, nếu như luồng không khí lạnh giống như lập tức tràn ngập Đường Sinh toàn thân. Hắn chỉ có toàn lực vận chuyển năng lượng phòng ngự cháo, trong cơ thể 12 kinh mạch làm chuẩn bị thật đầy đủ. Wen. Cái kia sóng lớn phát xuống, toàn bộ hòn đảo phấn thân quay cuồng, triệt để xông hủy ở sóng lớn ở bên trong. Đường sinh cũng bị vọt vào lãng chiều ở bên trong. Tại nơi này lập tức, đường sinh chỉ cảm thấy đạt được trong nước biển cái kia cổ cường đại sẽ nát chi lực, so với cái kia bà con cam mắt thi ma toàn lực ra tay còn cường đại hơn gấp bội Cũng may hôm nay tiểu hỏa đã tiến hóa đến linh giai bát phẩm đại viên mãn, năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự khả dĩ cùng huyền giai tam phẩm hậu kỳ phòng ngự pháp bảo cùng so sánh rồi, nếu không nếu là còn dừng lại tại trước kia, chỉ sợ điều này có thể lượng phòng ngự cháo lập tức sẽ bị cái này nước biển lực lượng cường đại cho xé nát. Đường sinh không dám lãnh đạo. Vội vàng đem trùng kích đến năng lượng phòng ngự cháo thượng khủng bố lực lượng, hấp thu tiến vào hắn cổ quái lại cường đại 12 trong kinh mạch. Nếu như không có cái này cổ quái và cường đại 12 kinh mạch, đường sinh năng lượng phòng ngự cháo tại đây cường đại sẽ rách chi lực trong nước biển, chỉ có thể đủ kiên trì 7-8 cái hô hấp. Khá tốt. Không chết được. Đường sinh trong nội tâm thở phào nhẹ nhỏng, cái này cổ quái 12 kinh mạch lại cứu hắn một cái mạng. Tại đây cường đại sẽ rách chi lực trong nước biển, đường sinh không cách nào thi triển pháp lực. Cũng may nục thể của hắn đầy đủ cường đại. Hắn tại trong nước biển ổn định lại thân hình, mượn sóng lớn lực lượng mãnh liệt, bơi tới trên mặt biển. Toàn bộ hải yêu linh vực, bao phủ tại một đoàn cực lớn trong mây đen, sóng lớn mang tất cả trùng thiên. Với lúc đó, hai cổ vượt ra khỏi đường sinh lý giải yêu khí, từ đáy biển ở chỗ sâu trong, phóng lên trời. Tại đây yêu khí trùng thiên thời điểm, toàn bộ vùng biển nước biển Lập tức đóng băng cứng lại bắt đầu. Cái này đóng băng ở bên trong xé rách chi lực, càng thêm cường đại cùng côn bạo. Không tốt. Đường sinh không dám lãnh đạo, lại càng không dám đứng ở trong nước biển. Thân hình nhảy lên, nhảy ra mặt biển, đạp tại đóng băng trên mặt biển. Nhưng lại tại cái này lập tức, toàn bộ đóng băng mặt biển, lập tức lại bảo vỡ đi ra. Chỉ thấy một đầu màu xanh thần quy cùng một đầu hắc dao long, phá tan mặt băng, mang theo không gì so sánh nổi yêu lực, trùng thiên thiên không, giúp nhau đại chiến. Cái này đầu màu xanh thần quy, thân hình ước chừng trừng một lớn lên nhỏ, như là một tòa núi nhỏ, nó đầu hổ báo vĩ, toàn thân, ánh sáng màu xanh loẹ loẹ. Cái này đầu màu đen dao long, thân hình chừng 300 trăm trượng, trên người mang theo long uy, toàn thân quanh quẩn lấy hát vụ, hành vân bố vũ, phản phất thiên địa đều muốn thần phục tại nó uy thế xuống. Chơi ạ! Đây là cái gì cấp yêu thú khắc ca? Đường sinh triệt để trận tròn mắt. Hắn chỉ biết là, linh đan cảnh phía trên là huyền hồn cảnh. Huyền hồn cảnh phía trên là hợp nhất cảnh. Mà trước mắt cái này hai đầu thần quy cùng hắc dao long, tuyệt đối vượt qua hợp nhất cảnh, đặt đến trong truyền thuyết đường sinh chỗ không cách nào lý giải cảnh giới. Chúng đánh nhau. Màu đen dao long, đẹ nặng cái kia màu xanh thần quy đánh. Cái kia sắc bén màu đen long chảo, sẽ rơi mà hạ lúc, bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo màu đen vết cào, phản phất thiên địa đều bị nó một chảo này cho chảo phá đồng dạng. Đối mặt điều này có thể lại để cho thiên địa đều thất sắc một Rơi vào cái này thần quy mai rùa thượng lúc, cái kia mai rùa thượng thần bí ánh sáng màu xanh loẹ loẹ, vậy mà một điểm dấu vết đều lưu không xuống. Thật cường đại lực phòng ngự. Màu xanh thần quy, bất động như núi. Mai rùa lên, thần bí ánh sáng màu xanh nội ẩn chứa huyền ảo. hắc giao long cùng thanh thần quy, nhất động nhất tính, đánh cho khó khăn chia lịa. Chúng công kích phát ra mà ra năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, đúng là tạo thành toàn bộ hải yêu linh vực đại chấn đã nguyên nhân. Cái này... Đây rốt cuộc là cái gì cấp yêu thú khắc ca. Đường sinh xem như xem trận tròn mắt. Khá tốt hắn cách đây hai ngày cự yêu có vài trăm dạm xa, sự cường đại của hắn thân thể cùng cổ quái 12 kinh mạch, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản chúng chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại, nếu không lần này tử, hắn muốn phấn thân thoái cốt. Hay là chạy trốn A. Đường sinh lòng còn sợ hãi. Ở chỗ này không thể phi hành, hắn hướng phía phản phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, với lúc đó, đầu kia một mực tại phòng ngự thanh thần quy Nó con rùa đen đầu há miệng nổ, một thanh ám thanh sắc lưu quang, bắn ra. Đó là một thanh thần kiếm. Cái này trôi thần kiếm xuất hiện được rất đột nhiên. Đầu kia hắc dao long đã cảm nhận được nguy hiểm, muốn phòng ngự đã tới đã không kịp. Veo một chút, trôi này màu xanh thần kiếm, theo hắc dao long đầu lâu sắt qua, cắt xuống nó một đoạn ngắn long rác. Hắc dao long quá sợ hãi. Nó không nghĩ tới thanh thần quy sẽ có như thế thần kiếm, tranh thủ thời gian chạy trốn. Thanh thần quy thu hồi thần kiếm. Hiển nhiên nó vận dụng cái này trôi thần kiếm hao phí rất lớn một cái giá lớn, trì hoán mấy hơi thở, lúc này mới hướng phía cái kia hắc dao long đuổi dết mà đi. Theo cái này hai đầu cự yêu phá không rời đi, toàn bộ hải yêu linh vực mới thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Vẻ này lực lượng thần bí, lúc này mới thời gian dần qua tiêu tán ra. Lão đại, nhanh đi nhặt cái kia lòng rác. Tiểu hỏa lo lắng kêu to lên. Lòng rác. Đúng. Cái kia đoạn lòng rác. Đường sinh lập tức kịp phản ứng Cái loại nảy cấp bậc đại yêu đã vượt qua hợp nhất cảnh, trong cơ thể buồn nguyên hạng gì hùng hậu. Trong truyền thuyết, long giác chính là long chi tinh hoa chóa ngưng tụ. Cái kia Hắc dao Long tuy nhiên không phải chân long, nhưng là hắn trong cơ thể tất nhiên ẩn chứa một kia long huyết tinh hoa. Đường Sinh cũng kích động lên. Đã không có lực lượng thần bí bao phủ, Đường Sinh cũng có thể vận dụng phi hành pháp bảo bắt đầu. Hắn không do dự, sau lưng hỏa linh cánh lập lòe, toàn lực hướng phía cái kia long giác chỗ rơi xuống phương hướng bay đi. Cũng may Cái kia lòng rác bị chém rụng xuống thời điểm, bay thấp phương vị vừa vặn hướng phía đường sinh cái này phương vị rơi xuống, cách xa nhau đường sinh bất quá hơn 10 dặm. Hơn 10 dặm khoảng cách, dùng đường sinh hôm nay toàn lực phi hành tốc độ, mười mấy cái hô hấp sẽ sẻ đến đến. Xa xa nhìn sang, chỉ là một ít tiết lòng rác, thế nhưng mà phi gần về sau, cái kia nhưng lại một đoạn hơn 3 mét trường, thô nhám như thùng nước đại màu tím đen lòng rác, phía trên tản mát ra màu đen loại băng hàn khí tức. Riêng là tới gần... Cái này long rác thượng tản mát ra khủng bố buồn nguyên, không chỉ có đem chúng quanh cho đóng băng, xâm lấn tiến vào trong cơ thể, liên thể nội buồn nguyên đều trực tiếp bị đông lại. Thật là khủng khiếp. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Nếu như không có 12 kinh mạch thôn vệ cái này xâm lấn trong cơ thể long rác hàn khí, dùng đường sinh thực lực hôm nay, căn bản là ngăn cản không nổi. Đứng vững, đính trụ hàn khí nhập vào cơ thể, đường sinh tới gần cái này tiết long rác. Hắn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Đem cái này đoạn long giác thu vào cái này trong chữ vật giới chỉ, lập tức, toàn bộ chữ vật giới chỉ đều kết liêu băng. Đường sinh lại đem cái này kết băng chữ vật giới chỉ, đóng cửa một cái hộp ngọc pháp bảo ở bên trong chứa đựng mà bắt đầu, sau đó lại đem cái này hộp ngọc pháp bảo, bỏ vào trong tay hắn mang theo trong chữ vật giới chỉ. Lão đại, có tu sĩ đã đến gần. Tiểu hỏa lần nữa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Dông bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A Chương 205, Long Giác Chi tranh giành. Dung đường sinh hôm nay đạo niệm cùng linh giác, căn bản cảm thụ không đến có tu sĩ tới gần. Ý niệm trong đầu cùng ta hợp thể. Đường sinh trầm giọng nói ra. Ý nghĩ của hắn tranh thủ thời gian cùng tiểu gia hỏa này ý niệm trong đầu dung hợp, lập tức cảm ứng được rồi. Ở trên ngàn rắm bên ngoài, 4 phương 8 hướng, chí ít có hơn 20 cổ huyền hồn cảnh cường giả khí tức, rất nhanh hướng tại đây tới gần. Hiển nhiên. Những tu sĩ này cũng bị cái này hai đầu cự yêu chiến đấu cho hấp dẫn. Bất quá, cái này hai đầu cự yêu tại chiến đấu thời điểm, bọn hắn sợ thai bay vạ gió, không dám tới gần, chỉ có thể đủ rất xa trốn tránh cất dấu xem. Bọn hắn cũng không có đường sinh bổn sự này, khả dĩ dựa vào 12 kinh mạch hấp thu tổn thương. Mà bọn hắn cũng không có dự liệu được, cái này cái kia hắc giao lòng, lại có thể biết trong chiến đấu bị chém dụng một đoạn long rác. Cho nên, đem làm phát hiện cái này hai đầu cự yêu đi về sau, những Này vây xem tu sĩ, triệt để điên cùng, tranh thủ thời gian đến tranh đoạt cái này một đoạn long rác. Tuy nhiên không phải chân long, nhưng là lớn như vậy yêu long rác, cũng là trí bảo rồi. Chúng ta đi mau Đường sinh sắc mặt đại biến. Cũng may những tu sĩ này đều tại vài ngàn rằm bên ngoài, tạm thời không có phát hiện hắn cầm đi long rác. Làm quan hưởng lục vua, ở chùa An Lộc Phật. Cái này là cơ duyên. Đường sinh đầu góc rất nhanh nghĩ đến đối sách. Trực tiếp chạy trốn khẳng định không được được rồi. Bởi vì phương hướng nào đều muốn tu sĩ tới gần. Mà theo cái này hai đầu cự yêu chiến đấu, toàn bộ hải yêu linh vực tự nhiên trận thế, cũng đều bị đánh hủy. Chạy đến trong nước. Đường sinh nghĩ đến, một quyền oanh phá mặt băng, tranh thủ thời gian chìm tiến vào trong nước biển. Trong nước biển, còn có cái kia hai đầu cự yêu chiến đấu năng lượng còn sót lại tại chấn động, rất là lạnh như băng rét thấu xương, vừa vặn cung có ẩn tàng tung tích tác dụng. Nhưng mà, tại trong nước biển, không có du động bao lâu. Đường sinh mượn nhờ tiểu hỏa ý niệm trong đầu, lại cảm ứng được tại vùng biển ở chỗ sâu trong, có hơn 10 cổ huyền hồn cảnh cấp yêu thú khác khí tước, rất nhanh hướng thượng du động. Những, này yêu thú, cũng là đến tranh đoạt cái kia đoạn long giác sao. Không tốt, đường sinh sắc mặt đại biến, không dám hạ tiềm được quá sâu. hắn cải biến sách lược, tầm chừng trăm thức biển cạn ở bên trong bơi lên. Những, này yêu thú, những tu si này, đều không có phát hiện long giác là ta lấy. Cái hy vọng bọn hắn cảm ứng không đến long rác tại trong cơ thể ta khí tức. Những Này yêu thú hoạch nhân loại tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, long rác không thấy, tất nhiên sẽ lẫn nhau nghi kỵ, động thủ đã bắt đầu. Ta đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn chạy trốn. Đường sinh trong nội tâm sơ bộ chế định chạy trốn phương án. Chờ đợi lo lắng bắt đầu. Mấu chốt nhất là những Này yêu thú hoạch nhân loại tu sĩ, đều cảm ứng không đến long rác tại hắn trên người. Nếu như cảm ứng được đến, Như vậy hắn tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chết không có chỗ chôn Tiểu hỏa, người tiến vào trong chữ vật giới chỉ, bao vây lấy cái kia phong ấn hộp ngọc, phong ngừa khí tức chảy ra. Đường sinh phân phó nói, tuy nhiên hôm nay cái kia phong ấn hộp ngọc không có long giác khí tức chảy ra, nhưng là, vì để ngừa vắng nhất, đường sinh không thể không chú ý cẩn thận chút ít. Hoác hoác, tiểu gia hỏa gật gật đầu, lập tức đi làm. Chỉ dựa vào thân thể du động, vậy khẳng định là du không xuất ra hải yêu linh vực Cho nên, đường sinh trực tiếp thu liễm khí tức để chứa được chết, theo hải lý mạch nước ngầm phiêu đắng lấy. Chén trà nhỏ không đến công phu, có để nhất vị nhân loại tu sĩ chạy tới. Ồ! Long rác! Rõ ràng phát hiện cái kia long rác rớt xuống phương vị là tại đây. Hán đạo niệm bắt đầu tìm kiếm, bên trên bầu trời, cái kia hai đầu cự yêu chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại tiêu tán được nhanh một ít. Thế nhưng mà quay nhiếu vẫn còn, trong nước biển chiến đấu năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại tiêu tán được trởm, quay nhiếu càng lớn. Hắn thoang cái không có phát hiện hải lý giả chết phiêu lưu đường sinh. Ngay sau đó, thứ hai, đệ tam người tu sĩ cũng cảm thấy, đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem đệ nhất vị chạy đến tu sĩ. Bọn hắn siêu tầm không đến long giác khí tức, từ hoài nghi cái kia long giác là người thứ nhất chạy đến tu sĩ lấy đi. Song phương đánh nhau. Đằng sau tu sĩ chạy đến về sau, chứng kiến cái này ba cái tu sĩ đánh nhau, càng là hoài nghi long giác bị cái kia bị vây công tu sĩ cho lấy đi. Rốt cục. Cái kia không may cái thứ nhất chạy đến tu sĩ bị chém giết, hắn chữ vật giới chỉ trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng, hôn chiến thăng cấp. Đường sinh trong nước cảm nhận được trên mặt biển hôn loạn chiến đấu tình huống, lòng còn sợ hãi. Long rác khí tức, tuyệt đối không thể tiết lộ. Đánh đi, các người đánh cho vừa hôn loạn vừa tốt. Yêu thú cũng sắp đã đến. Hắn tiếp tục giả vờ chết. Quả nhiên, mười mấy cái hô hấp về sau, vùng biển ở bên trong huyền hồn cảnh yêu thú cũng chạy đến hiện trường, chúng bắt đầu vây công nhân loại tu sĩ đi tại đại trong huấn loạn đường sinh cũng không hề do dự thoát ra mặt biển sau lưng hỏa Linh cánh gỗ lập tức hướng phía bên ngoài chạy trốn khí tức của hắn chấn động lập tức liền có một đầu huyền hồn cảnh hậu kỳ cấp Thanh Văn thử đầu xa khác yêu thú đã tập trung vào hắn hướng phía hắn đuổi ré mà đến đường sinh không dám động dùng chấn Long truyền thừa miễn cho trên người hơi thở của rồng tiết lộ ra ngoài khiến cho tranh chấp cũng may tốc độ của hắn so cái này đầu Thanh Văn thử đầu xa nhanh hơn nữa dự phán quyết công kích của đối phương Thành công đào thoát ra. Rốt cục thành công đào thoát. Đường sinh trong nội tâm đại hỉ. Cái này long rác, nếu để cho long huyết ngọc vòng tay hấp thu, vậy cũng dùng ngưng tụ bao nhiêu long huyết tinh hòa. Ít nhất, tại kế tiếp vô cùng trường trong một đoạn thời gian, hắn đều không cần là long huyết sự tình mà phát sầu. Hạ tang ưng thầy trò, vẫn còn hải yêu linh vực ngoại cắm điểm trong coi. Cái kia hai đầu cự yêu chiến đấu, bọn hắn cũng mắt thấy toàn bộ quá trình. Sư tôn, cái kia đoạn long rác, chúng ta muốn hay không chém giết Phong Sương hỏi, trong con ngươi lóe ra tham lam. Không nghĩ muốn chết, vậy đi thôi. Ngươi không thấy được sao. Trung quanh nhìn chằm chằm, đều là huyền hồn cảnh trung hậu kỳ cường, giả. Theo chúng ta hai người chút thực lực ấy, coi như là cho ngươi cướp được lòng rác, vậy cũng trốn không thoát đi. Nói không chừng, đến đằng sau liền hợp nhất cảnh lão bất tử cũng sẽ biết xuất hiện. Hạ Tăng Hưng rất có tự mình hiểu lấy, long giác động nhân tâm, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Hay là thành thành thật thật chém giết đường sinh tiểu tử kia à? Tiểu tử kia trên người buồn mạng phát bảo, cũng giá trị xa xỉ, còn có cái kia huyết Vượng Hoàng Ngọc Trâm. Sư tôn, ngươi nói, tiểu tử kia, có thể hay không đã bị chết ở tại bên trong. Phong Sương có chút bận tâm. Phải biết rằng, hải yêu linh vực nội, đúng là cái kia hai đầu cự yêu trong chiến đấu khu vực. Khí tức của hắn hay là tươi sống, hắn còn chưa chết. Hạ tang Hưng nói xong, hắn lòng bàn tay hiển hiện đường sinh cái kia một đám thu thập mà đến khí tức, hắn rất là kết luận. nhưng mà, Không có đợi bao lâu, bọn hắn quả nhiên thấy theo Hải Yêu Linh vực cái kia giống như có một cái phe phẩy hỏa diễm cánh tu sĩ, nhanh chóng trốn thoát. "Sư tôn, là tiểu tử kia." Phong Xương kích động kêu to lên. "Ha ha, chúng ta đi chém giết tiểu tử này." Hạ Tang hưng cười ha hả. Sau lưng của hắn Huyền Giới Tam phẩm phi hành pháp bảo, hướng phía đường sinh bên kia đổi tới. Đường sinh bay ra Hải Yêu Linh vực, cuối cùng trốn ra hỗn loạn chiến trường, hắn mang theo Long Dực thành công đào thoát. Long hắn nghĩ đến Muốn hay không tìm một chỗ, trực tiếp hấp thu đã luyện hóa được cái kia đoạn long rác, lại hồi trở lại ám nguyên tri thành. Miễn cho đêm dài lắm ngậu. Nhưng lại tại cái lúc này, hắn cảm nhận được một đạo huyền hồn cảnh khí tức rất nhanh hướng hắn bên này bay tới. Tiểu tử, người quả nhiên mạng lớn. Hải yêu linh vực phát sinh lớn như vậy cái biến, người đều không chết được. Nhưng là, người hay là muốn chết ở trong ngực của ta. Hạ tang ưng huyền nghiệm tập trung đường sinh, thanh âm lạnh như băng lại bao hàm trong sách ý, mang theo một tia hung hăng càng quái. Là ngươi. Đường sinh một người, hắn lập tức tiêu hiểu được. Cái này hạ ta hưng tự là ám nguyên tri thành chính là cái kia quầy hàng trưởng quầy. Dông bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a chương 206, bạo lực chém giết. Huyền hồn cảnh sơ kỳ hạ ta Hưng đường sinh thật đúng là không sợ. Hắn hôm nay mặc dù không có đem 108 khỏa trung phẩm long bì đàn cho luyện hóa hoàn tất, nhưng là tu vi đã tăng lên tới long bỉ thiên trung kỳ tiêu chuẩn. Thân thể cùng lực lượng cao hơn một cái bậc thang. Hơn nữa tiểu hỏa tốc độ, có thể so với Huyền dai tam phẩm phi hành pháp bảo, cũng không thể so với cái này hạ tang ưng chênh lệnh. Lão đại, chém giết hồn đàn này. Tiểu Hỏa kiêu nộ thanh âm lớn tiếng hô. Nơi này cách Hải Yêu linh vực thân cận quá rồi, rất nhiều cường giả tu sĩ đều hướng phía tại đây chạy đến. Nếu là ở tại đây chiến đấu, ta trấn long chuyển thừa hơi thở của rồng tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn phát phiền thoái không cần thiết, thậm chí sẽ bị ngộ nhận là thân thể của ta Hoài Long bảo. Chúng ta trước tìm một cái vắng vẻ địa phương, người này nếu là còn dám đuổi theo, chúng ta tiểu chém giết hắn. Nói đến đây thời điểm, đường sinh trong con ngươi, hiện lên một vòng sắc ý. Tại đây cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới. Hắn như thế nào dễ chê ơ. Cho nên, hắn phe phẩy hỏa linh cánh, tranh thủ thời gian hướng phản phương hướng trốn. Hạ tang hưng chứng kiến đường sinh nhanh chân bỏ chạy, hắn còn tưởng rằng đường sinh là sợ hắn. Hắn càng thêm đắc ý. Tiểu tử, người chạy thoát sao? Hắn toàn lực triển khai Huyền giai tam phẩm phi hành pháp bảo, đuổi giết mà đi. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ tương đương, ngay từ đầu giữ vững khoảng cách nhất định, trong nháy mắt, tiểu truy chạy thoát vài trăm giảm. Với lúc đó, tiểu hỏa khí tức nhất biến. Nó rốt cục đột phá đến linh giai cửu phẩm. Lao đại, ta đột phá." Tiểu gia hỏa rất là hưng phấn. Tu vi đột phá về sau, nó tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên, miễn cưỡng đạt đến Huyền giai tứ phẩm cấp bậc. Giờ phút này tốc độ của nó Hoàn toàn khả dĩ nghiền áp sau lưng truy kích hạ tăng ưng. Làm được rất tốt. Bất quá, trước đừng muốn tăng tốc. Chúng ta hiện đem người kia dẫn xa một chút nói sau. Đường sinh đại hỷ. Hắn kiểm tra một phen tên tiểu tử này trong cơ thể tình huống. Phát hiện tên tiểu tử này trong cơ thể hỏa chi bản nguyên còn có một chút. Nhưng không đủ để lại để cho tên tiểu tử này đột phá đến linh dai cực phẩm trung kỳ. Hạ tang ưng còn không biết hắn đã chết đến trước mắt. Hắn ở sau lưng đuổi giết đường sinh. Một chút cũng không nổi theo hắn Đường sinh dùng tốc độ như vậy phi hành, tiêu hao tất nhiên sẽ rất lớn, tất nhiên kiên trì không lâu. đảo mắt, nửa canh giờ đi qua. Đường sinh cũng không biết cái hải vực này là ở đâu, chung quanh co sương mũ, còn có một ít hòn đảo lẻ kẻ phân bố. Tại đây đã rời xa hải yêu linh vực hơn vạn rằm xa rồi, cũng không phải cái gì linh đấy, cho nên có rất ít tu sĩ đi ngang qua. Đường sinh thả chậm tốc độ, dần dần ngừng lại. Tiểu tử, trốn a Trốn bất động đi à? Hạ ta hưng lớn tiếng cười nhạo mà bắt đầu. Trong con ngươi sắc ý, tất cả đều là đùa giỡn hành hạ chi sắc. Hắn còn tưởng rằng đường sinh dừng lại, chính là trốn bất động nữa nha. Không biết sống chết. Đường sinh lạnh lùng nói. Người muốn chết. Hạ tang ngưng tốc độ cũng không có ngừng. Vừa nói, sau lưng huyền dai tam phẩm phi hành cánh, một bên toàn lực vũ, như thiểm điện phóng tới đường sinh. Cùng lúc đó, tại hắn trong tay, nhiều ra một thanh huyền dai lục phẩm phong thuộc tính trường kiếm. Tại hắn huyền lực rót vào trong đó, toàn bộ bảo kiếm. Hiện ra một loại màu xanh nhạt kiếm quang, kiếm quang như gió. Quỷ dị thổi ra trượng dài phong dấu vết, tích. Hắn bay đến đường sinh trước mặt, trực tiếp chém giết mà xuống, muốn dùng hắn huyền hồn cảnh thức lực, nghiền áp bạo sắt đường sinh. Đường sinh con người dùng mình, đều là huyền hồn cảnh sơ kỳ, so với việc linh đan sư thảo nê, cái này hạ tương ưng thực lực có thể mạnh mẽ hơn thảo nê nhiều hơn. Hắn cầm trong tay một thanh linh dai cựu phẩm bảo kiếm, dự phán quyết hạ tương ưng một kiếm này. Hắn thân pháp nhất điểm, Hạ tang ưng một kiếm này, nhẹ nhàng lau năng lượng của hắn phòng ngự cháo mà qua. Cái gì? Hạ tang ưng sắc mặt biến hóa. Hắn rõ ràng đã đã tập trung vào đường sinh, thật không nghĩ đến, đường sinh cái này nhìn như không có gì kỹ xảo một cái trốn tránh, thật không ngờ xảo rượu tránh thoát hắn một kiếm này. Nhưng mà, khủng bố vẫn còn đằng sau. Hắn chính là muốn biến chiêu tâm đó, đường sinh trong tay linh dai cực phẩm bảo kiếm, đã trước một bước dự phán. Đường sinh một kiếm này ám sát mà đến. Vừa vận trảm tại hắn muốn biến chiêu thân kiếm bảy tốc ra. Toàn bộ quá trình, tựu giống với hắn ngây ngốc đem kiếm đưa lên đường sinh kiếm khẩu đồng dạng. Đây chỉ là mới bắt đầu. Đem làm đường sinh cửu dai cực phẩm linh kiếm chém giết tới thời điểm, một cỗ ngàn vạn quân sức lực lớn, như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà đến. Đây là Hạ Tang Hung Triệt để trận tròn mắt. Hắn chỉ cảm thấy trong tay nắm huyền kiếm, trên thân kiếm sở hữu tất cả huyền ảo, lập tức bị cái này cổ cực lớn ngàn vạn quân phá tan lực phá hủy. Cái này cổ ngàn vạn quân sức lực lớn, không chỉ là lực lượng, trong đó ẩn chứa một cổ mênh ngông Long Uy, tại này cổ mênh ngông Long Uy trước mặt, hắn chỉ cảm thấy, thánh mạng của hắn nhỏ yếu được như là một cái con sâu cái kiến. Không tốt. Hạ tang ưng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đường sinh cái này cái trong mắt hắn con sâu cái kiến, đột nhiên tầm đó, trở nên như thế cường đại rồi. Phản ứng của hắn cũng chia ra nhanh. Lập tức đem xâm lấn trong cơ thể hắn ngàn vạn quân sức lực lớn, dẫn vào đến năng lượng của hắn phòng ngự cháo thượng nhưng vẫn là chậm một tia. Tại nơi này lập tức, cái kia ngàn vạn quân sức lực lớn tại hắn trong cơ thể phá hư, đã lại để cho hắn bị thương không nhẹ thế. Cái kêu long uy chấn động, khiến cho trong cơ thể của hắn huyền lực đều có chút vận chuyển không khoái bắt đầu. Hắn muốn trốn. Thế nhưng mà, thân hình hắn khẽ động, phát hiện đường sinh thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã ngăn ở hắn phi hành lộ tuyến thượng. Lại là một kiếm chém giết mà đến. Hạ Tang Ưng không dám dùng kiếm ngăn cản, muốn trốn tránh, cũng trốn tránh không kịp. Và anh... Đường sinh một kiếm này, thật đánh vào hạ tang ưng năng lượng phòng ngự cháu thượng. Ngươi! Ngươi đến cùng tu luyện công phát gì? Trên người của ngươi, tại sao có thể có cường đại như thế hơi thở của rồng? Hạ tang ưng vừa kinh vừa sợ. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo tại thừa nhận đường sinh một kiếm này về sau, đã nghĩ ngợi lấy mượn lực chạy trốn. Có thể hắn tuyệt vọng phát hiện, đường sinh tốc độ phi hành, đặt đến huyền giai tứ phẩm phi hành pháp bảo tác dụng, vượt xa hắn. Hắn lập tức hiểu rõ ra Đây bất quá là một hồi âm hưu, bầy kế. Cái này đường sinh, cô ý thả chậm tốc độ, lại để cho hắn đến đuổi giết, sau đó đưa hắn dẫn tới cái này phiến không người vùng biển đến. Ngươi, ngươi là cô ý thiết lập ván cục tới giết ta. Hạ tang ưng trong con ngươi, hiện lên một vòng tuyệt vọng. Cô ý thiết lập ván cục tới giết ngươi. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi đi hả? Đường sinh cười lạnh, trường kiếm trong tay, công kích cũng không có dừng lại. Cái này hạ tang ưng năng lượng phòng ngự cháo tuy nhiên cường đại nhưng đ là phòng ngự luôn luôn cái độ. Bị động như vậy thừa nhận công kích của hắn, có thể phòng ngự bao nhiêu hạ. Hạ tang ưng trên mặt tất cả đều là đáng chát. Đúng à. Nếu không là hắn muốn tới giết đường sinh đoạt bảo, hội rơi vào kết quả như vậy. Hắn cũng biết, hắn hôm nay đã đã đến trên miếng sắt Tu Hiếu, tha mạng. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Hạ tang ưng hôm nay chỉ có cầu xin tha thứ. Dựa theo đường sinh cường đại như thế lực công kích đến tính toán Năng lượng của hắn phòng ngự cháo, chỉ có thể đủ lại phòng ngự chừng 100 xuống. Chừng 100 xuống, nhìn như rất nhiều. Thế nhưng mà, hắn hôm nay căn bản còn không hoàn thủ chi lực A. chương 207, tin tức để lộ. Đối mặt hạ tang ương cầu xin tha thứ, đường sinh cũng không có mềm lòng. Như loại này một lời không hợp liền giết người đoạt bảo mặt hàng, bản thân cũng không phải là vật gì tốt. Đường sinh chẳng những không có dừng tay, ngược lại vượt công kích càng mạnh mẽ liệt. Tu Hiếu, ngươi. Ngươi nếu thật như thế đổi tận giết tuyệt, ta cũng không khách khí. Hạ tàng Hưng lớn tiếng nói. Thái độ trở nên cường ngạnh chút ít. Đường sinh không để ý đến, tiếp tục công kích. Hắn người mang long giác, Trấn long truyền thừa lại cùng long có quan hệ, nếu là bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện, khó tránh khỏi hội tạo thành hiệu lầm. Hạ tàng hưng gặp đường sinh không để ý tới hắn, trong lòng của hắn thầm giận, lớn tiếng nói, ta không biết trên người của ngươi có hay không long giác. Nhưng là, ta lập tức dùng truyền âm pháp bảo cho ta đổi nhi truyền âm lại để cho hắn đi ám nguyên chi thành ở bên trong truyền bá ngươi đạt được long giác tin tức. Ngươi nói, kết quả như thế nào? Đường sinh nghe đến đó, biến sắc. Hắn sợ nhất, tự la điểm này, cái kia chính là người khác đem trấn long truyền thừa khí tức, nội nhận là là long giác khí tức. Tại nơi này mẫn cảm sự tỉnh ai quan tâm ngươi có phải hay không đạt được thật sự long giác hả? Chỉ cần trên người của ngươi mang theo hơi thở của rồng, cái kia tất nhiên là đã nhận được loài long bảo vận, phàm là cùng long rình dáng đều không phải chuyện đùa. Húng chi, cái kia long rác thật đúng là tại đường sinh trên người. Như thế nào đây? Ngươi giết ta, mọi người ngọc thạch câu phần, ngươi thả ta, tất cả mọi người có mạng sống. Hạ ta hưng chứng kiến đường sinh biến sắc sắc mặt, lời của hắn ở bên trong, dần dần nhiều ra tự tin. Giống như ngươi vậy có thủ tất báo người, dù là ta thả ngươi, ngươi cũng sẽ không biết thả của ta. Đường sinh chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiếp tục công kích. Ngươi, ta có thể dùng đạo tâm đến thể. Hạ Tang Ưng tranh thủ thời gian nói ra: "Ta không thích có tay cầm nắm giữ ở trong tay người khác. Hơn nữa, ngươi cũng không biết của ta thân phận chân chính, cùng lắm thì ta không hồi trở lại Áo Nguyên Chi Thành là được." Đường Sinh thản nhiên nói, vẻ mặt không quan tâm bộ dạng. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rất khẩn trương. "Ngươi tại Áo Nguyên Chi Thành có giao dịch qua, tổng hội lưu lại dấu vết để lại, dùng ám Nguyên Chi Thành năng lực, ngươi cho rằng Áo Nguyên Chi Thành hội cha không được ngươi thân phận thật sự." Hạ Tang Ưng nói ra: "Cho dù có thể tra được, Thì tính sao? á Nguyên Chi Thành tất nhiên cũng sẽ biết hoa đại lượng thời gian tra tìm ta. Khi đó, ta đã sớm xa chạy cao bay rồi. Đường sinh thanh âm lạnh dần, kiếm trong tay hắn, chém giết được nhanh hơn. Tiểu tử, xem ra ngươi không có ý định thả ta. Rất tốt. Cái kia mọi người tiểu cùng một chỗ diệt vong A. Hạ ta ưng năng lượng phòng ngự cháo, còn có thể ngăn cản một hồi. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một cái truyền âm pháp bảo, ngay trước mặt hắn, liền trực tiếp liên hệ hắn đổi nhì phong xương. Đồ nhi, ngươi ở nơi nào? Hắn cũng không có dùng đạo niệm, mà là dùng thanh âm, hơn nữa cô ý cho đường sinh nghe thấy. Sư phụ, ngươi đuổi giết tiểu tử kia tốc độ quá là nhanh, ta theo không kịp. Ta chính hướng ngươi tại đây chạy đến. Chuyến âm pháp bảo ở bên trong, chuyến đến phong xương thanh âm. Ngươi chạy mau Trốn về ám nguyên tri thành. Tiểu tử này là một cái cọng rơm hơi cứng tử, vi sư không phải hắn đối thủ, sắp chết ở trong tay của hắn. Hạ tàng ưng lớn tiếng nói Hắn nói đến đây thời điểm, ánh mắt gắt gao chầm chằm vào Đường Sinh, hắn muốn theo Đường Sinh sắc mặt nhìn ra một tia e ngại chi sắc. Đáng tiếc, Đường Sinh cũng không có rừng tay ý tứ. "Sư phụ, ngươi." Truyền âm pháp bảo nội, phong xương thanh âm có chút sợ hãi. "Ngươi mau trở lại Á Nguyên Chi Thành, đem cái này tiểu tử tin tức truyền bá ra ngoài. Cái kia long rác tại nơi này tiểu tử trên người, cùng lúc đó, tiểu tử này trên người còn có so long giác quý hơn gấp trăm lần nghìn lần loài long trí bảo. Hạ tang hưng bất cứ giá nào Hắn đương nhiên không biết Đường Sinh Trấn Long truyền thừa sự tình, nhưng là, bịa đặt loại vật này, đương nhiên là hướng đại nói tốt hơn, cũng có thể lại để cho càng nhiều nữa siêu cấp các cường giả tâm động, sau đó đến đuổi giết Đường Sinh. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, Đường Sinh trong con ngươi sắc ý, như là như thực chất bắn ra. Ha ha, chết đi, mọi người cùng nhau chết đi. Hạ ta hưng lại điên cười ha ha, sau đó hủy diệt rồi trong tay truyền âm phát bảo, phòng ngừa sau khi hắn chết. Đường sinh mượn nhờ cái này, chuyển âm pháp bảo dấu vết để lại, truy tung hắn đổ nhì phong xương. Hơn 10 cái hô hấp qua đi, liên tục không ngừng công kích đường sinh, doanh một chút đem hạ tang ưng năng lượng phòng ngự cháo cho công phá. Hạ tang ưng, chết! Chúng ta đi! Đường sinh thuận tay thu hạ tang ưng chữa vật giới chỉ, tranh thủ thời gian hướng ám nguyên chi thành phương hướng bay đi. Hội viên lệnh bài của ám nguyên chi thành phương vị chỉ dẫn, giờ phút này, hắn ước chừng cùng ám nguyên chi thành cách xa nhau gần hơn 3 vạn ở bên trong dùng tốc độ của hắn. Toàn lực phi hành, đại khái cần hơn một canh giờ. Người này đồ nhi, tốc độ phi hành không khoái chắc là linh đan cảnh cấp bậc. Hắn muốn chạy về Á Nguyên Tri Thành, cần có thời gian tất nhiên so với ta nhiều. Hơn nữa hắn chạy trở về về sau, muốn muốn biểu đặt, cũng cần lời nói nhất định được thời gian. Ta có đầy đủ thời gian mang nam mộ vũ tỉ mội chạy trốn. Đường sinh là giảng nghĩa khí người. Nếu không, hắn đã sớm một mình chạy trốn. Hơn nữa, hắn cũng nhất định phải cứu nam mộ vũ tỉ mội. Bởi vì nam mộ vũ biết đạo thân phận của hắn, nếu là nam mộ vũ bị nắm, trục, chỉ sợ toàn bộ đường thế gia đều bị liên quan đến xuân dưới. Hải yêu linh vực, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ tại hôn chiến, thậm chí nghĩ lây tranh đoạt lòng rác. Vậy đối với muốn chém giết đường sinh nam nữ, đã ở trong đó. Hai người bọn họ đối chiến một đầu huyền hồn cảnh hậu kỳ yêu thú, thành thạo. Ồ, đột nhiên tầm đó, nam tử kêu ánh mắt lấm liệt, rất là ngoài ý muốn Làm sao vậy? Nữ tử hỏi thăm. Cái kia cửa hàng chủ quán chết rồi. Nam tử nói ra. Chết hả? Nữ tử ngần người, sau đó hỏi, tranh đoạt long, rác, chết ở hải yêu linh vực ở bên trong. Không phải. Hắn là chết ở vạn dặm bên ngoài địa phương. Nam tử có chút câu mày nói ra. Hắn lúc trước đã cho một cái liên lạc ngọc giản cho hạ tang ưng, lại để cho hạ tang ưng đạt được huyết phượng hoàng châm cài tóc sau liên là hắn. Cái kia liên lạc ngọc giản, dấu diếm lấy truy tung định vị khí tức. Cho nên, hạ tang ưng sau khi chết Nam tử này lập tức tiểu cảm ứng được. Bị cái kia luân hồi người cho giết. Nữ tử hỏi. Hẳn là. Có thể chém giết huyền hồn cảnh sơ kỳ. Xem ra, chúng ta đều xem thường hắn. Nam tử nói tới chỗ này thời điểm. Khoe miệng nổi lên một vòng tàn khốc dáng tươi cười. Như thế nào, ngươi còn có những thứ khác phát hiện. Nữ tử rất hiểu rõ nam tử loại nụ cười này ý tứ. Ta đã nghe được cái kia chủ quán trước khi chết cùng tiểu tử này đối thoại. Ngươi biết, lời kia là cái gì nội dung sao? Nam tử cười hỏi, giờ khắc này, hắn trong con ngươi lóe ra tham lam. Cái gì nội dung? Nữ tử rất hiếu kỳ tâm triệt để bị câu dẫn. Cái này chủ quán trước khi chết, thông chi hắn đồ nhi, lại để cho hắn đồ nhi trở lại ám nguyên chi thành ở bên trong truyền bá tin tức. Hắn nói, cái kia long rắc ở này tiểu tử trên người, đồng thời, tiểu tử này trên người còn có so long rắc quý hơn trọng gấp trăm lần nghìn lần loài long trí bảo. Nam tử cũng không có dầu diếm, dùng hắn và nữ tử như vậy quan hệ cũng không có tất yếu dấu giếm những. Này. A. Đây là không phải cái kia chủ quán trước khi chết tạo nghệ, muốn mượn đau giết người, mượn nhờ lời đồn đưa tiểu tử kia vào chỗ chết." Nữ tử suy đoán nói. Nàng trong con người, cũng lập lòe qua tham lam sát ý. Người đã quên sao? Tiểu tử này ở đằng kia hai đầu cự yêu chiến đấu lúc, cũng đã tại Hải Yêu Linh vực nội. Hắn đã không chết, ngươi nói, cái kia long rác, có thể hay không làm quan hưởng Lộc Vua, ở chùa An Lộc Phật đã sớm đã rơi vào tiểu tử này trong tay." Hơn nữa, ngươi xem chúng ta những người này cùng những này yêu thú ở chỗ này chém giết lâu như vậy, ai nhìn thấy long giác bóng dáng hả? Nam tử nói ra. chương 208, khủng bố thức tỉnh. Nữ tử nghe xong nam tử phân tích, ngẩn người. Đúng vậy a Bọn hắn ở chỗ này đánh tới đánh lui lâu như vậy, ai nhìn thấy chính thức long giác hả? Nghe ngươi như vậy phân tích, cái kia long giác thật đúng là có khả năng tại cái đó tiểu tử trên người. Nữ tử gật gật đầu. Đi thôi. Mặc kệ long giác có ở đấy không tiểu tử kia trên người Chúng ta đều đi giết hắn Nam tử nói ra Hắn có thể cảm ứng đường sinh vị trí di động Bởi vì hắn chính là cái kia liên lạc ngọc giản Tại hạ tang ưng trong chữ vật giới chỉ Đường sinh cầm đi hạ tang ưng chữ vật giới chỉ Cái kia liên lạc ngọc giản tiểu đã tập trung vào đường sinh vị trí Tuất Nữ tử gật gật đầu Tự hồ Theo bọn họ Đường sinh có thể chém giết huyền hồn cảnh sơ kỳ chủ quán Đối với bọn họ mà nói Căn bản là chưa đủ là nói Cho dù Đường Sinh có thực lực như vậy, bọn hắn cũng có 10 phần 5 chắc bóp chết Đường Sinh. Hai người thoát khỏi cái này đầu huyền hồn cảnh yêu thú dây dưa, sau lưng cho thấy một đôi linh dai cực phẩm phi hành pháp bảo. Vậy mà đều là buồn mạng pháp bảo. Linh dai cực phẩm bổn mạng phi hành pháp bảo, tốc độ phi hành, đủ để cùng huyền dai ngũ phẩm phi hành pháp bảo cùng so sánh. Bọn hắn đi giết Đường Sinh, tốc độ tuyệt đối chiếm ưu thế. Ồ, nhưng mà, bọn hắn không có phi hành bao lâu, nam tử kia lông mày đột nhiên một cái Làm sao vậy? Nữ tử vội vàng hỏi. Hắn bắt đầu thanh lý chủ quán chữ vật giới chỉ, đem không liên hệ đồ vật đều bỏ qua. Của ta liên lạc ngọc giản, cũng bị hắn cho ném đi. Nam tử nói ra. Vậy phải làm thế nào? Nữ tử khép cau mày nói ra. Bọn hắn cũng góp nhặt đường sinh khí tức, nhưng là, khoảng cách xa như vậy, cảm ứng khí tức thuật pháp hiển nhiên là không có tác dụng. Chúng ta về trước ám nguyên chi thành trung quanh vùng biển, ôm cây lợi thỏ. Tiểu tử này phi hành lộ tuyến. Đúng là hướng ám nguyên chi thành mà đi." Nam tử suy tư trong chốc lát, hắn nói ra. Nữ tử con mắt cũng phát sáng lên, "Đúng vậy, cái kia cầm bắt được huyết vượng hoàng châm tử nữ nhân, vẫn còn ám nguyên chi thành. Tiểu tử này tất nhiên là trở về tìm nàng đi." Đường Sinh bên cạnh hướng ám nguyên chi thành phương hướng phi hành, bên cạnh điều tra hạ tang ứng chứa vật giới chỉ. Quả nhiên giàu có a, riêng là thượng phẩm linh thạch thì có hơn 1300 khối. Trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch Cộng lại cũng đại khái khả dị hối đoái hơn 700 thượng phẩm linh thạch. Cái này chữ vật giới chỉ linh thạch cộng lại, thì có hơn 2.000 thượng phẩm linh thạch rồi. Phát! Đường sinh đôi mắt sáng lên. Bất quá, thằng này, tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Đường sinh vừa nghi hoặc bắt đầu. Theo hắn, cho dù là huyền hồn cảnh cương giả, cũng không có lẽ có nhiều như vậy linh thạch mới đúng. Dù là cái này hạ tang ứng thường xuyên làm giết người đoạt bảo mua bán. Chuyện của tôi. Nè! Tê! quả nó, nghĩ mãi mà không rõ, Đường Sinh cũng không đi phí đầu óc suy nghĩ. Kỳ thật, hắn cũng không biết, cái này vượt qua hơn 2000 thượng phẩm linh thạch cự phú, cũng không thuộc về hạ tang ứng cá nhân đích. Đây là thuộc về hạ tang ứng sau lưng hắc ám dây xích thế lực. Cái này hắc ám dây xích thế lực, khắp nơi giết người đoạt bảo, khắp nơi thu thập người khác giết người đoạt bảo tăng vật, sau đó đến Ám Nguyên Chi Thành ở bên trong bày quầy bán hàng bán ra. Tại Ám Nguyên Chi Thành nội, cái này hắc ám dây xích thế lực Cũng không phải chỉ có Hạ tang ưng như vậy một cái cửa hàng quay hàng, mà là có hơn 30 cái. Mà Hạ tang ưng, biểu hiện ra là một cái cửa hàng chủ quán, kỳ thật hắn là cái này hơn 30 cái quầy hàng người tổng phụ trách, hạt cám dây xích thế lực tiểu quản sự. Với vạn, trong khoảng thời gian này Hạ tang ưng bắt đầu thu sổ sách cùng thanh sổ sách, đem cái này hơn 30 cái quầy hàng gần 1 năm trô bán đi linh thạch, đều tập hợp đến trong tay của hắn đến. Cũng đúng lúc tổ chức thượng cấp người, còn không có có đến thu cái này so linh thạch cũng là đường sinh vận khí tốt, vượt qua tốt thời điểm, hơn nữa Hạ Tang Ưng cũng căn bản không nghĩ tới, trong mắt hắn khả dĩ tùy ý boss chết tiểu con sâu cái kiến, rõ ràng đơn giản địa bóp chết hắn. Hơn 2000 thượng phẩm linh thạch a. Khoản này cự phú, đầy đủ ta dùng để mua sắm long bị đan dược phẩm, cự phẩm phụ dược rồi. Đường Sinh nội tâm kích động lấy, đạt được long giác, khiến cho Đường Sinh đã có được đầy đủ long huyết buồn nguyên. Đạt được cái này so cự phú, khiến cho Đường Sinh sẽ không lại vì linh thạch phát sầu rồi. Thậm chí, khoản này tài phú, đầy đủ hắn đem chấn long truyền thừa, tu luyện tới quyền 2, long nhục thiên rồi. Nếu là tu luyện long nhục thiên, đường sinh khả dĩ hiểu rõ huyền hồn cảnh ở bên trong cùng dai vô địch. Hoác hoác, cảm ứng được đường sinh lão đại nghĩ cách, tiểu gia hỏa kích động tiêu to, rất là hương phấn. Bất quá, hạ tang hưng trong chữ vật giới chỉ, ngoại trừ cái này tổng giá trị hơn 2.000 thượng phẩm linh thạch linh thạch bên ngoài, những thứ khác bảo vật ngược lại là rất ít thì ra là hạ tang ưng trên người sử dụng cái kia vài món huyền giai pháp bảo cùng với một ít đan dược mà thôi. Xem ra, người này tại Á Nguyên tri thành chỗ buôn bán đồ vật cũng không có mang đi ra. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, hắn cũng không biết, đem làm hắn lấy đi hạ tang ưng chữa vật giới chỉ cái này so cự phú linh thạch thời điểm, cũng đã đem hạ tang ưng sau lưng mô đầu hắc ám dây xích thế lực cho đắc tội. Bởi vì hắn cầm đi cái này hắc ám dây xích thế lực gần đã qua một năm chỗ bán linh thạch. Người vì tiền mà chết chim chết vì mồi. Đây là người ta mệnh căn tử, người khác như thế nào sẽ thả hắn? Có thể đường sinh, ở đâu quản được nhiều như vậy? Chờ hắn đem Chấn Long truyền thừa thiên thứ nhất Long Bỉ Thiên tu luyện xong thành, tại bắt đầu tu luyện phần thứ hai Long Độc Tiên, hắn còn sợ ai? Ám Nguyên Chi thành, trong phòng tu luyện. Nam Mộ Vũ tại trông coi tỷ tỷ của nàng, cùng đợi tỷ tỷ của nàng thức tỉnh. Đã hơn một ngày đi qua, nàng có thể cảm thụ đạt được tỷ tỷ của nàng trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng mạnh. Trong Thức Hải linh niệm chấn động được càng lúc càng lớn. Xem ra, tỷ tỷ của nàng cách thức tỉnh đã không xa. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến nổi bật. Chỉ thấy Nam Mộ Vũ tỷ tỷ thân thể, đột nhiên quỷ dị từ trên giường treo trên bầu trời bồng bềnh mà lên. Cái này, Nam Mộ Vũ xem trợn tròn mắt. Có thể kinh khủng hơn vẫn còn đằng sau. Tại Nam Mộ Vũ tỷ tỷ treo trên bầu trời bồng bềnh thời điểm, một cổ tuyệt đối băng hàn hỏa nguyên sắc khí, theo hắn trong cơ thể thiêu đốt mà ra. Tại này cổ băng làm sắc hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong, toàn bộ phòng tu luyện hư không, đều bắt đầu vằn mèo Dùng một loại rất quỷ dị trạng thái vằn mèo phản phất đem cái này phòng tu luyện cái này phiến hư không, đều từ nơi này phương thiên trong đất chóc bong đi ra. Tỉ tỉ. Nam mộ vũ lớn tiếng hô hảo. Tại này cổ vằn vẹo thiêu đốt ở bên trong, nam mộ vũ cảm thấy nàng theo thân thể đến linh hồn, đều tại tuyệt đối băng hàn ở bên trong đốt cháy. Nàng cảm thấy, nàng khả năng muốn chết rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a tỷ tỷ của nàng, rốt cuộc xảy ra tình huống gì A Lập tức nam mộ vũ cũng sắp muốn không kiên trì nổi thời điểm, cái kia lơ lửng ở trên hư không nam mộ tuyết, cặp kia đóng chặt lại song mâu, đột nhiên mở ra đến. Tại nàng mở ra song mâu lập tức, nàng con người, chính là băng lam hỏa diễm sắc, một cổ mênh ngông thần uy, tự nàng con ngươi ở chỗ sâu trong bắn ra mà ra, như là một đạo hỏa diễm lợi kiếm, theo hát cám đâm về quan minh. Cũng ngay tại nàng mở ra song mâu lập tức Khắp hư không thiêu đốt lạnh như băng hỏa diễm, hướng phía thân thể của nàng bắt đầu khởi động trở về. Toàn bộ phòng tu luyện, khôi phục bình thường. Nàng như là một mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng bay xuống, đứng ở mặt đất. Ta! Vậy mà theo luân hồi ở bên trong thức tỉnh trở về hả? Nàng rất nhanh tựu tỉnh táo lại, hòa tan kiếp trước kiếp nảy trí nhớ. Giờ khắc này, nàng trong con ngươi, tất cả đều là khó có thể tin rung động. Chương 209, nửa đường chặn giết. tỷ tỷ Phải! Là ngươi sao? Nam mộ vũ ngây ngốc nhìn xem đứng tại trước mặt nam mộ tuyết, trong con ngươi mang theo vài phần hoảng sợ. Vừa mới cái kia trương tuyệt vọng hít thở không thông băng lam hỏa diễm đốt cháy, làm cho nàng phản phất đặt mình trong tử vong, lại phản phất chỉ là một hồi hào giác. Chỉ là, không biết như thế nào, nàng cảm thấy trước mắt nam mộ tuyết, lạ lơ ấm. Mà bắt đầu. Vũ Nhi, những năm này, vất vả ngươi rồi. Nam mộ tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt hoảng sợ lại tiểu muội Hai đời trí nhớ từng dùng, nàng trong con ngươi thần màng che giấu, ngược lại xuất hiện một vòng nu sắc. Ô ô! Nghe được tỷ tỷ quen thuộc lại ôn nhu kêu gọi, lúc cách hơn 60 năm, nam mộ vũ trong đáy lòng tuôn ra vô hạn chua sót, tuôn ra vô hạn vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Nàng ngào vào tỷ tỷ trong ngực, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy trả giá đều là đáng giá. Tốt rồi, nha đồng đốc, đừng khóc. tỷ tỷ đã trở về rồi, từ nay về sau tỷ cam đoan không bao giờ nữa sẽ để cho Vũ nhi người lại chịu khổ Nam Mộ Tuyết á nổii muội muội Tuy nhiên nàng đã thức tỉnh kiếp trước khủng bố chi nhớ nhưng là kiếp trước nàng dù sao chết rồi mà ở kiếp này huyết mạch thân tình vẫn còn lấy Nam Mộ Vũ chỉ là đang khóc khóc đến rất hạnh phúc đường sinh một bên phi hành một bên thanh lý hạ tang ưng chữa vật giới chỉ đem khả năng bị tập trung vị trí đồ vật tất cả đều ném vào hải lý Nam tử kia cho hạ tang ưng truyền âm Ngọc dàn cũng bị Đường Sinh ném vào hải lý. Giết người đoạt bảo, không hổ là nhất phất nhanh mua bán. Đường Sinh một đêm phất nhanh bắt đầu. Đã bay hơn nửa canh giờ, Đường Sinh khoảng cách đến Nguyên Chi Thành đã chưa đủ một vạn ở bên trong. Trong tay hắn truyền âm pháp bảo, có thể giúp nhau tầm đó, tại trong trăm giảm cảm ứng đối phương vị trí, tại vạn giảm nội truyền lại tin tức. Đã khả dĩ liên lạc với Nam Mộ Vũ. Nam Mộ Vũ tú híu. Đường Sinh thông qua truyền âm pháp bảo, truyền âm qua. Đường Sinh. Ô ô Nam mộ vũ truyền tới thanh âm, mang theo khóc nước nở. Làm sao vậy? Có phải hay không tỷ tỷ ngươi bệnh tình ra tình huống hả? Đường sinh trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Sẽ không phải xui xẻo như vậy a Hiện tại thế nhưng mà trốn chạy để khỏi chết thời gian á mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường quý giá. tỷ tỷ của ta nàng. Nàng tỉnh lại. Đường sinh, cảm ơn ngươi. Nam mộ vũ vui đến phát khóc nói. Tỉnh. Tỉnh là tốt rồi. Tỷ tỷ ngươi vừa mới thức tỉnh, ngươi làm cho nàng chớ để vận dụng buồn nguyên linh lực, chờ ta với các ngươi hội hợp về sau, sẽ giúp tỷ tỷ ngươi chẩn đoán bệnh một lần." Đường Sinh dặn dò lấy, đồng thời trong nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. "Đường Sinh, ngươi chừng nào thì trở về?" Nam Mộ Vũ hỏi. "Ta hiện tại tiểu gấp trở về, nửa canh giờ tác dụng có thể đến Ám Nguyên Chi Thành." Nam Mộ Vũ tu hiếu, "Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ngươi với ngươi tỷ tỷ chuẩn bị một chút, chuẩn bị ly khai Ám Nguyên Chi Thành." Đường sinh nói đến đây thời điểm, thanh âm ngưng chọc lên. Đến cùng làm sao vậy? Nam mộ vũ run giọng hỏi, lo lắng. Ta chọc đại phiền thoái. Ta sợ những người kêu trả thù không được ta, mượn các ngươi tỉ mội hả giận. Đường sinh nói ra. À, Nam mộ vũ có chút luôn cuống. Ở bên cạnh Nam mộ tuyết, trong con ngươi, thần mang lập lòe. Nàng có thể đem Nam mộ vũ cùng đường sinh truyền âm pháp bảo đối thoại, một chữ không rơi nghe vào trong lốt thai. Nàng hạng gì ánh mắt? Đương nhiên nhìn ra được mội mội nàng thần sắc tầm đó, đối với đường sinh một kia vượt qua hữu nghị tình cảm. Cái kia đường sinh là ai? Nam mộ tuyết hỏi. Đã mội mội nàng ứa thích người, như vậy nàng phải thi cho thật giỏi nghiệm một phen nhân phẩm của đối phương mới được. Đương nhiên, thực lực quá kém cũng không xứng với mội mội nàng. À, tỷ tỷ làm sao ngươi biết đường sinh? Nam mộ vũ ngẩn người, nàng còn không có có nói với nàng qua. Ngươi vừa mới truyền âm pháp bảo trao đổi, ta có thể đủ nghe được đến. Nam Mộ Tuyết cũng không giấu giếm. "Ách, Tỷ tỷ, ngươi, ngươi như thế nào nghe được đến truyền âm pháp bảo truyền âm?" Nam Mộ Vũ rung động mà bắt đầu, "Cái này, ngươi cũng đừng quản. Cái này đường sinh bổn sự, đến cùng như thế nào?" Cùng Tỷ tỷ đến nói một chút. Nam Mộ Tuyết hỏi, "Hắn sao? Hắn rất lợi hại. Tỷ tỷ, trong cơ thể ngươi hỏa sát nguyên khí, ta xin Huyền một Kiếm Tông đan môn vô cùng nhiều lợi hại linh đan sư, đều không thể giúp ngươi trị liệu tốt." Hắn thoáng cái tiểu cho trị cho người liệu tốt rồi. Nhắc tới đường sinh thời điểm, Nam Mộ Vũ trong con ngươi hiện ra hào quang. a vậy hắn rất biết gây phiền thoái sao? Yêu gây phiền thoái người, có thể không làm được. Nam Mộ Tuyết nói ra, phiền phức của hắn, đều là bởi vì ta mà khởi. Nam Mộ Vũ đem thảo dược cốc sự tình cùng huyết vượng hoàng trâm tử kiểm lậu sự tình, nói một lần. Nam Mộ Tuyết sau khi nghe xong, nàng lập tức minh bạch mà bắt đầu, nói ra, Hắn chịu là ngươi trêu chọc phiền toái lớn như vậy, xem ra, nhân phẩm của hắn coi như không tệ. Nam mộ vũ nghe được tỉ tỉ lần này tốt, nàng lập tức hiểu được, nàng đỏ lên nghe mặt, tranh thủ thời gian nói ra, À, tỉ tỉ, không, không phải như vậy tử. Ngươi, ngươi đã hiểu lầm. À, chẳng lẽ ta suy đoán hả? Nam mộ tuyết mở người, nàng còn tưởng rằng đường sinh cũng ứa thích muội mội nàng, nếu không, lại thế nào chịu vì nàng muội muội như thế xông pha khói lửa? Tỉ tỉ, dù sao, dù sao không phải ngươi suy nghĩ cái kia dạng là được. Ngươi, ngươi cũng không muốn loạn điểm yên ương quá mức. Nam mộ vũ trong con ngươi một vòng vẻ mất mát hiện lên. Nam mộ tuyết đem mội mội thần sắc thu hết vào mắt, trong nội tâm nàng nghi hoặc lấy, như thế nào, mội mội ta như thế tuyệt sắc đại mỹ nhân, hắn còn chướng mắt hả. Mê loạn tinh giác hải ngoại, cái nào đó đảo nhỏ tự. Vậy đối với linh đan cảnh hậu kỳ nam nữ, tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đường sinh khí tức. Xuất hiện tại cái đó nam tử lòng bàn tay, cũng không biết hắn thi triển cái gì bí pháp, đường sinh khí tức như một điểm bấc đèn giống như thiêu đốt lên màu đỏ lửa khói. Khí tức hỏa diễm, nhẹ nhàng dao động, chậm dãi bắt đầu kịch liệt đung đưa. Kẻ này, đến rồi. Nam tử con người, lóe ra lánh khóc sát ý. Chúng ta đi giết hắn A. Nữ tử thản nhiên nói. Ngưng tức truy hồn. Khóa. Nam tử cuối cùng biến hóa một đạo thuật pháp, chỉ thấy hắn lòng bàn tay khí tức hỏa diễm, hóa thành một đạo lưu quang rõ phía một cái hướng khác bay đi. Mà cái này đối với nam nữ sau lưng linh dài cực phẩm phi hành pháp bảo, rất nhanh hướng phía đường sinh phương hướng bay đi. Đường Sinh thông qua truyền âm pháp bảo lại để cho nam mộ vũ tỷ muội sau khi chuẩn bị sẵn sàng, kêu không hề nhiều lời. Toàn lực hướng mê loạn tinh rắc vùng biển ở bên trong phi hành. Với lúc đó, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở bắt đầu, "Lão đại, có người xông chúng ta tới." "A, cho ta xem xem." Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt, hy vọng chỉ là đi ngang qua. Dù sao, càng đến gần mê loạn tinh giác biển vùng biển, bốn phương tám hướng chạy đến ám nguyên tri thành tu sĩ thì càng nhiều. Hắn dùng tiểu hỏa ý niệm trong đầu đi cảm ứng, quả nhiên phát hiện một đôi linh đan cảnh hậu kỳ khí tức nam nữ, chính rất nhanh hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Là bọn hắn. Đường sinh nhận ra, cái này đối với nam nữ, không phải người khác, đúng là vậy đối với muốn mua huyết vượng hoàng trâm tử nam nữ, đối phương tựa hồ không có ẩn tẳng cải biến khí tức của bọn hắn. Tốc độ thật nhanh Linh giai cực phẩm bổn mạng phi hành phát bảo. Đường Sinh trong nội tâm run lên. Hắn tuy nhiên lại lần nữa dịch dung rồi, nhưng là, sau lưng hỏa linh cánh như thế rõ ràng, cho nên, đối phương 89 phần 10 là hướng về phía hắn đến được rồi. Đối phương tốc độ nhanh hơn hắn, hắn là trốn không thoát đâu. Quả nhiên, cái này đối với nam nữ đuổi theo, một trước một sau địa vây quanh Đường Sinh. Nam tử cao thấp đánh giá Đường Sinh, một bộ rất tự đại bộ dạng, thanh âm mang theo vài phần trêu thức, "Tiểu tử Có thể chém giết huyền hồn cảnh sơ kỳ cứng, giả. Ngươi coi như có vài phần bổn sự. chương 210, khủng bố nam nữ. Đường sinh nghe thế nam tử trong lòng của hắn dùng mình. Các người biết đạo ta có chém giết huyền hồn cảnh sơ kỳ thực lực, còn dám tới giết ta. Hắn nói ra. Đây mới là hắn chỗ lo lắng. Ai ngờ, nam tử này nghe được đường sinh lời này, lại cười lên ha hả. Người cười cái gì? Đường sinh như mày. Chẳng lẽ hắn hỏi vấn đề rất ngu sao? Nhìn ngươi cái gì cũng không biết bộ dạng, ngươi có lẽ luân hồi thức tỉnh trí nhớ không có bao lâu a Nam tử hỏi. Đường sinh nghe nói như thế, biến sắc. Hắn rất nhanh tiểu kịp phản ứng, con ngươi chầm chầm vào trước mắt cái này đối với nam nữ, thanh âm mang theo vài phần kinh hãi mà hỏi, các ngươi làm sao biết ta luân hồi thức tỉnh trí nhớ? Đây chính là hắn lớn nhất bí mật, hắn chưa từng có cùng với đã từng nói qua. Bởi vì chúng ta với ngươi đồng dạng, đều là luân hồi thức tỉnh trí nhớ luân hồi người. Nam tử nói ra Luân hồi người. Đường sinh mặt người, lần đầu tiên nghe đã từng nói qua sưng hô thế này. Trong lòng của hắn dùng mình, chẳng lẽ hai người kia cùng hắn, đều là đã thức tỉnh kiếp trước trí nhớ tồn tại? Đúng a Thế giới lớn như vậy, sinh linh vô số. Hắn có thể cảm giác cơ duyên xảo hợp tỉnh kiếp trước trí nhớ, tất nhiên cũng có tu sĩ khác, có cùng hắn cơ duyên, cũng có thể thức tỉnh kiếp trước trí nhớ. Đốt. Không có thu được luân hồi điện triệu hắn, người cứ như vậy lợi hại. Nếu để cho ngươi tham gia mấy lần luân hồi cuộc chiến, cái kia còn phải hả? Đáng tiếc ca, ngươi gặp chúng ta. Nam tử cười đến rất vui vẻ, hắn có một loại tự tay đem một cái tương lai cường giả cho ách sát khoái cảm. Luân hồi điện. Cái gì luân hồi cuộc chiến? Đường sinh tiếp tục hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy, tại đây ở giữa thiên địa, tựa hồ như hắn như vậy thức tỉnh kiếp trước trí nhớ người cũng không ít, nhưng lại có chuyên môn thu bọn hắn loại này thức tỉnh kiếp trước trí nhớ người tổ chức thế lực. Hắn đối với mấy cái này thứ đồ vật cái gì đều không biết. Cho nên, hắn muốn biết được thêm nữa. Tốt rồi, lôi chi, giải quyết hắn A. Nữ tử sợ đêm dài lắm ngộng, đã cắt đứt tiếp tục muốn nói chuyện nam tử. Tốt, người ở bên cạnh giúp ta hộ pháp. Đừng làm cho không thể làm chung người đã đến gần. Nam tử gật gật đầu, hắn cũng hiểu được hắn nói nhảm nhiều lắm. Minh Bạch, cô gái này nói xong, bay đến một bên, đem sân bãi không đi ra. Tại lòng bàn tay của nàng ở bên trong. Đột nhiên nhiều ra một bộ đạm lam sắc trận kỳ, bộ này trận kỳ lên, lóe ra huyền dai tam phẩm khí tức. Đây là một bộ huyền dai tam phẩm trận kỳ phát bảo. Nữ tử véo động trận bí quyết, nàng lòng bàn tay bộ này đạm lam sắc trận kỳ lơ lửng ở trước mặt nàng, ở giữa thiên địa linh khí dẫn động, rót vào tiến bộ này trận kỳ ở bên trong. Ngay sau đó, đạo này trận kỳ hóa thành 10 đạo hào quang, dựa theo thiên địa thập phương trận bị, dung nhập đến hư không. Không tốt. Đường sinh biến sắc. Chỉ cảm thấy phạm vi mời dặm, một cái hoàn toàn ngăn cách năng lượng phòng ngự cháo, bao phủ xuống đến. Cái này năng lượng phòng ngự cháo, không những được ngăn cách ý nghĩ của hắn thò ra đi, mà ngay cả hắn truyền âm pháp bảo cũng không cách nào liên lạc mà vượt nam mộ vũ. Hơn nữa, cái này năng lượng phòng ngự cháo còn có thể ngăn cản chiến đấu lúc năng lượng chấn động phúc tràn ra đi. Hai người kia, hoàn toàn khả dĩ tại đây năng lượng phòng ngự cháo trận thế ở bên trong, làm được vô thanh vô tức đưa hắn chém giết sau đó không kinh động bất luận kẻ nào thông rong rời đi Ngoan nghe lời chịu chết đi Nam tử sắc mặt nổi lên tàn khốc dáng tươi cười tại hắn trong tay nhiều ra một thanh linh dai cực phẩm bảo kiếm cũng không phải phảiổ mạng phát bảo bởi vì buồn mạng phát bảo dưới tình huống bình thường một người chỉ có thể đủ có được một kiện hắn vận chuyển huyền công trung quanh thiên địa Linh khí dẫn động một cổ so với huyền hồn cảnh trung kỳ còn cường đại hơn khí chràng theo thân thể của hắn phát ra mà ra bao phủ phạm vi ngàn mét Thật cường đại bổn nguyên. Đường Sinh trong nội tâm càng là kinh hãi. Chỉ thấy nam tử này sau lưng phi hành pháp bảo lập loè, lập tức xuất hiện tại Đường Sinh trước mặt. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Trong tay hắn linh dai cực phẩm bảo kiếm, quét qua một đạo khủng bố kiếm khí, luận ý thế, so với Đường Sinh lúc trước chỗ chém giết hạ tương ứng tuyệt đối cường đại hơn rất nhiều. Hừ. Đường Sinh hử lạnh một tiếng, kinh mà bất loạn. Sau lưng hỏa linh cánh chớp động, nam tử này thân pháp cùng kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là Trốn không thoát hắn dự phán. Trong tay hắn linh dai cực phẩm bảo kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm pháp mặc dù không có nam tử tinh diệu, nhưng là thắng tại thực dụng. Ồ, nam tử con ngươi, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đường sinh cái này nhìn như ngốc nhất điểm, nếu không tránh thoát hắn tất sát một kích, hơn nữa thuận thế còn có thể thi triển ra như thế diệu một kiếm đến. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một đâm, kỳ thật vừa vặn đâm vào hắn xuất kiếm bảy tất suy yếu chỗ. Cái này bức bách được hắn chỉ có thể biến chiêu rất bị động biến chiêu. Thế nhưng mà, đem làm hắn biến chiêu về sau, đường sinh cũng đi theo biến chiêu. Đường sinh rốt cuộc bất chấp bại lộ, không do dự, lập tức mở ra trong cơ thể 360 đạo đại huyệt, bên trong long huyết buồn nguyên mãnh liệt mà ra. 360 đạo long chi khí kính, tại hắn tứ chi bách hải mánh liệt lấy, sau đó hội tụ tiến vào kiếm của hắn thức ở bên trong. Cái gì? Biến chiêu một lần, nam tử đã không cách nào nữa biến chiêu rồi, mắt thấy đường sinh kiếm, muốn đứng tại hắn trên thân kiếm. Nam tử trên người, đột nhiên buộc phát ra một cổ giống như yêu không phải yêu khủng bố khí chàng Tại thời khắc này, trên da thịt của hắn, dài ra giống như sói không phải sói kim sắc lông sói, chuẩn bị như châm, nhục thể của hắn, tại trong một chất mắt, biến lớn một vòng. Hắn tự như là thay đổi thân đồng dạng. Đây là cái gì? Biến thân sao? Đường sinh sắc mặt cũng thay đổi. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Kiếm trong tay hắn, chém giết tại nam tử trên lưới kiếm. Vâng anh! Hắn cái này trôi linh dai cực phẩm bảo kiếm lên, cái kia ngàn vạn quân sức lực lớn, thuận thế tràn vào kiếm của đối phương ở bên trong, lại thông qua kiếm của đối phương truyền tiến vào đối phương trong cơ thể. Vì thế như thế một kiếm, cho dù là hạ tang ưng như vậy huyền hồn cảnh sơ kỳ cường dạ, đều không thể chính diện ngạnh kháng. Nhưng mà, nam tử này chỉ là lui ra phía sau vài bước, vậy mà dựa vào thân thể, trực tiếp đã nhận lấy đường sinh một cách này. Thật cường đại thân thể. Đường sinh có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được qua có thể hoàn mỹ thừa nhận hắn thân thể lực lượng tu sĩ, hơn nữa còn là linh đan cảnh tu sĩ. Người này thân thể cường độ, chỉ sợ khả di cùng những cái kia xích mắt thi ma cùng so sánh. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đương nhiên, so về hắn chấn long truyền thừa chế tạo thân thể, còn kém rất nhiều. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương sử xuất cái này giống như biến thân trạng thái, tựa hồ có rất lớn tác dụng phụ. Tiểu tử, có thể bức ta sử dụng ra kim lang huyết mạch. Ngươi rất lợi hại. Bất quá, ngươi cũng thành công chọc giận ta rồi. Nam tử thanh âm, trở nên có chút khàn khàn âm lánh bắt đầu. Hắn con ngươi hiện ra yêu sói giống như hào quang, cả người thần chí, tựa hồ theo hắn biến thân, cũng bắt đầu có chút trở nên điên cùng lên. Chính như là đường sinh chỗ suy đoán cái kia dạng, hắn kích phát kim lang huyết mạch, chỉ có thể đủ kiên trì nửa canh giờ, hơn nữa qua đi tác dụng phụ rất lớn, cả người sẽ trực tiếp suy yếu bắt đầu. Kim lang huyết mạch. Đây là cái gì? Đường sinh hỏi Đi chết đi. Nam tử không có trả lời. Lại lần nữa chụp một cái đi lên. Tốc độ của hắn so với lúc trước càng thêm nhanh mấy thành, xuất kiếm càng thêm cuồng bạo. Vâng. Lập tức, hơn 10 cổ cuồng bạo kiếm khí, hướng phía đường sinh bao phủ mà xuống, phong tỏa hắn bất luận cái gì trốn tránh không gian. Đường sinh sắc mặt bình tĩnh lại. Nếu như nam tử này chỉ có như vậy chút thực lực, như vậy còn giết không được hắn. Hắn không sợ nhất, tự là loại này trung viễn trình công kích. Bởi vì này loại trình độ công kích, căn bản phá hắn không được phòng ngự. Đối mặt cái này hơn 10 cổ cùng bạo kiếm khí công kích, đường sinh không chút nào sợ. Đến đây đi, nhìn xem rốt cuộc là các ngươi tới giết ta, hay là ta giết các ngươi. Một vòng sắc ý, tại đường sinh trong con ngươi lập lòe mà qua. chương 211, Cấm kỵ chi thuật. Tu luyện chấn long truyền thừa, long huyết tối thể, cũng khiến cho đường sinh tính cách, thay đổi một cách vô trì vô giác tầm đó, bị long tính nhận thấy luộm. Long người, cao quý bất khuất tôn nghiêm không thể mạo phạm. Hai người kia tiểu chút thực lực ấy, tiểu dám đến giết hắn, nếu có cơ hội, hắn làm sao không nghĩ giết bằng được. Hắn vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, ý niệm trong đầu không minh, cái này do nam tử này chém giết mà ra mấy chục đạo cùng bạo kiếm khí quy tích, nguyên vẹn bị đường sinh dự phản lấy. Đường sinh cũng không có trôn tránh, bởi vì hắn biết nói, những này kiếm khí chỉ là hiểm hộ, chính thức sát chiêu, chính là tại đây nam tử bảo kiếm trong tay công kích thượng. Dầm dầm dầm. Sở hữu tất cả kiếm khí, đều chém giết tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thượng. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực, đều so hạ tang ưng trô đánh chết đi ra kiếm khí cường đại hơn gấp đôi nhiều. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Người này, quả nhiên khủng bố. Phải biết rằng, hắn là tu luyện chấn long truyền thừa cùng kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, cộng thêm trong cơ thể hắn cổ quái 12 kinh mạch khả dĩ thôn phệ năng lượng, như vậy tài năng bị vượt cấp khiêu chiến, chém giết huyền hồn cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Cái này ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng mà, trước mắt nam tử này, hắn mới chỉ là linh đan cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng mà đường sinh dám khẳng định, hạ ta ưng như vậy huyền hồn cảnh sơ kỳ gặp phải hắn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trách không được, cái này đối với nam nữ, như thế tự đại. Bọn hắn cũng xác thực là tự nhiên đại vô liếng. Bất quá, ta so với bọn hắn càng thêm khủng bố. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến trong con ngươi chiến ý đằng đằng. Vận chuyển công pháp, Đem năng lượng phòng ngự cháo thượng kiếm khíynh kích năng lượng, tất cả đều dẫn vào đến hắn 12 trong kinh mạch. 12 kinh mạch, ai đến cũng không có cự tuyệt, thiếu nam tử này điểm ấy kiếm khí công kích, căn bản không đủ hắn lạnh cái răng. Hừ. Nam tử nhìn thấy hắn mấy chục đạo cuồng bạo kiếm khí công kích được đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lên, cũng không có phá vỡ đường sinh năng lượng phòng ngự cháo về sau, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng xa với cái này trung trình kiếm khí khả năng công kích phá đường sinh phỏng. Chính như là đường sinh sở liệu như vậy, nam tử này kiếm khí công kích chỉ là đánh nghi binh, hắn chính thức sát chiêu ở phía sau. Chỉ thấy hắn nhân kiếm hợp nhất, ỉ vào hắn linh giai cực phẩm phi hành pháp bảo tốc độ nhanh, hắn đã đi tới đường sinh bên cạnh thân. Trong tay hắn linh giai cực phẩm bảo kiếm, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt kim sắc kiếm khí, bổ về phía đường sinh. Nếu như nói vừa mới ra chiêu còn có tinh diệu đáng nói, như vậy giờ phút này nam tử này xuất kiếm, hoàn toàn tiểu là lực lượng cùng tốc độ kết hợp, coi trọng chính là một kích bị mất mạng. Ngươi tiểu chút buồn sự ấy sao? Đường sinh thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh thường. Như vậy kiếm thức đối với hắn mà nói, ngược lại càng thêm không có uy lực. Bởi vì, như vậy kiến thức, rất tốt dự phán nó quý tích. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhất điểm tránh thoát một kiếm này chém giết về sau, trong tay hắn linh dai cực phẩm linh kiếm, lại lần nữa chém giết tại nơi này nam tử kiếm nhận bảy tốc chỗ. Vâng! Lúc này đây, nam tử này lui về phía sau hai bước. Cái gì? Cái kia gần như điên cuồng sói trong mắt, mang theo vài phần khó có thể tin, lại bị chém trúng. "Ta không tin, cho ta chết." Hắn lại lần nữa xuất kiếm, tiếp tục hướng phía Đường Sinh đánh tới. "Rầm rầm rầm." Cùng bạo kiếm khí năng lượng tàn sát bừa bãi ra. "Rầm rầm rầm." Đường Sinh xem đúng thời cơ xuất kiếm. Một kiếm lại một kiếm chém giết tại nam tử trên lưới kiếm. "Ô oh hô." Oh. Rốt cục, tại bị chém trúng thứ 20 nhị kiếm về sau, nam tử trong tay linh dai cực phẩm linh kiếm kiếm linh Không chịu nổi đường sinh ngàn vạn quân sức lực lớn bàng bạc công kích, linh tính hoàn toàn biến mất, kiếm linh tan vỡ ra. Kiếm hủy. bại hoàn toàn. Tiểu tử này cảnh giới, tốc độ, kiếm chiêu đều không bằng ta, như thế nào hắn mỗi lần xuất kiếm, đều có thể chạm tại của ta sơ hở lên, để cho ta tránh cũng không thể tránh. Nam tử lúc này mới tỉnh ngộ lại. Trong lòng của hắn hoàng sợ. Trước trì hoãn khẩu khí nói sau, hắn tranh thủ thời gian rời khỏi chiến trường. Người chạy thoát sao? Đường sinh cười lạnh. Như là đã chiếm cứ thượng phòng hắn nơi nào sẽ lại để cho Nam tử này chạy tốc độ của hắn Tuy nhiên không bằng Nam tử này nhưng là cận chiến xô lô tầm đó hắn nhưng có thể sử dụng kiếm đưa tới cuốn lấy Nam tử này ngăn cản hắn Phi hành pháp bảo tăng tốc đường sinh vận chuyển chấn Long truyền thừa Long Huy trấn Đảng bao phủ ở Nam tử này Phong tỏa Nam tử này thân thể trung quanh thiên địa Linh khí trong tay hắn Linh dai cực phẩm bảo kiếm chém giết mà ra Phần hòa lúc thức Lục đạo trưởng giải kiếm khí đánh chết mà ra Hướng phía nam tử trung quanh 6 cái phương hướng đánh chết mà đi. Nam tử sau lưng phi hành cánh gỗ tiểu muốn thoát ly chiến trường. Thế nhưng mà, hắn còn chưa kịp động, sau lưng vỗ phi hành cánh, liền trực tiếp đụng vào đến đường sinh trô chém giết ra hai đạo kiếm khí hắn. Và anh, phi hành cánh là yếu đớt. Bị kiếm khí chém giết ở bên trong, lập tức tiểu hoanh tản ra đến. Ngươi, hắn vừa kinh vừa sợ, tại thời khắc này, trong nội tâm, hiện lên một kìa bồi rối Một loại cảm giác nguy hiểm. Lúc này mới trong lòng của hắn phát lên. Ngay từ đầu cho rằng đường sinh là hắn khả dĩ tùy ý bóp chết con sâu cái kiến, hiện tại hắn phát hiện hắn nghĩ lầm rồi. Nói, đến cùng cái gì là trận doanh? Có phải hay không các người cũng thấy tỉnh kiếp trước trí nhớ? Thức tỉnh kiếp trước trí nhớ người, có phải hay không có rất nhiều người? Đường sinh một kiếm hướng phía nam tử năng lượng phòng ngự cháo chém giết mà đi. Vâng! Nam tử năng lượng phòng ngự cháo, tại đường sinh một kiếm này phía dưới, kịch liệt run dậy. Tiểu tử! chớ có hung hăng càng quái. Băng Linh, trợ giúp ta." Nam tử không có trả lời Đường Sinh vấn đề, lớn tiếng la lên đồng bạn. Ở bên cạnh lược trận nữ tử, nàng bắt đầu rất nhanh véo động pháp quyết, chung quanh trận thế vận chuyển. Trận thế nội nước biển bắt đầu cứng lại thành băng, một cổ rét lạnh thủy nguyên khí hướng phía Đường Sinh mãnh liệt mà đến, sau đó ngưng tụ trở thành từng đạo băng trụ, hướng phía bên kia Đường Sinh phi đụng mà đi. Băng trụ tốc độ rất nhanh, bất quá, còn tổn thương không được Đường Sinh. Đường Sinh không có cách nào Tại đây băng trụ quấy nhiều xuống, hắn chỉ có thể đủ buông tha cho tiếp tục chém giết nam tử kia. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, chúng ta xem thường người rồi. Nam tử ổn định thân hình, đứng tại trận thế bên kia, con người mang theo hung quăng nhìn xem đường sinh. Trận thế vận chuyển, chỉ có thể đủ vây khốn đường sinh, cũng không thể cho đường sinh tạo thành cái gì tổn thương. Các người giết không được ta, còn muốn chiên xuống dưới sao? Đường sinh chấn định tự nhiên mà hỏi. Đương nhiên, hắn cũng giết không được cái này đối với nam nữ. Bởi vì tốc độ của hắn theo không kịp đối phương. Đồng thời, hắn có một loại cảm giác, đối phương còn có đòn sát thủ. Cho nên, hắn cũng không muốn đem đối phương làm cho quá gấp. Chúng ta giết không được ngươi. Ha ha. Buồn cười. Tiểu tử, đem ngươi ta làm cho đều sử dụng ra kim lang huyết mạch rồi. Nếu không tại trên người của ngươi lấy điểm một cái giá lớn, như thế nào đủ vốn. Ngươi càng lợi hại vượt tốt, cái này chứng minh trên người của ngươi bảo vật vượt quý giá. Giết ngươi, thu hoạch của chúng ta lại càng lớn Nam tử chẳng nhưng không có luôn uống, ngược lại là dục vọng càng phát ra mấy liệt. "Băng Linh, người thi triển bí pháp, thiêu đốt mệnh nguyên, kích phát cái này thập phương đóng băng đại trận chính thức ý lực, phong bế tiểu tử này, ta cũng thi triển bí pháp, thiêu đốt mệnh nguyên, lại đi chém giết tiểu tử này." Nam tử nói ra. "Tốt." Nữ tử không do dự, gật gật đầu. Tại trong trận doanh, so cái này còn nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần chiến đấu, bọn hắn đều trải qua. Nàng cùng nam tử này, tại sống hay chết tầm đó, đã sớm tạo thành ăn ý phối hợp. Nàng không do dự, vận chuyển một loại bí pháp, trong cơ thể nàng linh lực dùng một loại áo nghĩa chấn động, cùng cánh mạng của nàng buồn nguyên dung hợp cùng một chỗ, phản phất bốc cháy lên đồng dạng. Chương 212, linh thuật chi sư. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh lập tức cảm nhận được nữ tử này khí tức cường đại rồi gấp đôi nhiều, nàng buồn nguyên lực lượng cũng hùng hậu gấp đôi nhiều. Đây là Trong truyền thuyết cái chủng loại kia thiêu đốt cánh mạng, kích phát sinh mệnh tiềm năng cấm kỵ chi thuật. Đường Sinh mặt người Hắn khẩn trương phòng bị bắt đầu. Sinh chi solo tầm đó, thực lực tăng lên một thành, đều đủ để cải biến thế cục, chớ nói chi là thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không hổ là kích phát sinh mệnh tiềm năng cấm kỵ chi thuật, quả nhiên khủng bố. "Tiểu tử, có thể làm cho chúng ta thi triển ra thiêu đốt mệnh nguyên cấm thuật, người khả dĩ chết cũng không tiếp rồi." Nữ tử thanh âm dị thường lạnh như băng, ánh mắt của nàng như là xem như người chết, thản ngoắc ngoắc nhìn xem trận thế bên trong đường sinh. Thiêu đốt mệnh cấm thuật, nếu là thi triển đi ra, Một cái giá lớn so với nam tử kia thi triển huyết mạch bí thuật tác dụng phụ càng lớn, nhẹ thì mệnh nguyên lỗ lã, một thời gian ngắn tiến vào suy yếu kỳ, nặng thì tu vi đến lui thậm chí là trực tiếp hấp hối cũng có thể. Có bản lĩnh, cho dù đến đây đi. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị, trong con người lóe ra để phòng. Sắp chết đến nơi cái lại cứng rắn. Vậy nhìn ngươi có hay không mạnh miệng buồn sự? Nữ tử lạnh lùng nói, cùng lúc đó, nàng mi tâm, thời gian dần qua hiện ra một cái băng làm sắc linh ấn. Chứng kiến cái này linh ấn, đường sinh trong nội tâm dùng mình, thuật pháp linh ấn. Nàng là linh thuật sư. Tầm thường tu sĩ thi triển thuật pháp, cần dẫn động thiên địa linh khí, dung nhập bản thân, sau đó lại cùng bản thân pháp lực buồn nguyên dung hợp, hình thành thuật pháp chấn động, lại gây ở thiên địa tầm đó. Tại đây trong quá trình, cần hao phí chút ít thi pháp thời gian. Mà thời khắc sinh tử, cho dù là trong nháy mắt thời gian, cũng có thể trở thành phân sinh tử định thắng bại mấu chốt. Cho nên, tu sĩ ở giữa chiến đấu Cho dù là hội thuật pháp, bọn hắn bình thường cũng sẽ không biết dùng thuật pháp để chiến đấu, đều dựa vào cận thân bác đấu thi triển vũ khí. Nhưng mà, có một loại tu sĩ, bọn hắn thông qua nghiên cứu thuật pháp, lĩnh ngộ thuật pháp bổn nguyên áo nghĩa, sau đó thông qua thuật pháp bổn nguyên áo nghĩa đến ngưng tụ ra thuật pháp linh ấn, bởi như vậy, tu sĩ thông qua thuật pháp linh ấn, có thể không cần véo động phức tạp pháp quyết, rất nhanh thi triển ra tinh diệu thuật pháp đến. Cái này tu sĩ, xưng là linh thuật sư. Linh thuật sư am hiểu tại trình thuật pháp công kích phụ trợ chiến đấu, phi thường cùng bố. Thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cấm kỵ chi thuật, kích phát tiềm năng linh thuật sư, vốn đã rất lợi hại rồi. Nhưng này nữ tử tựa hồ còn tinh thông trận pháp, dung nàng linh thuật cùng trận pháp dung hợp, càng thêm củng bố. Trước hết giến nàng. Đường Sinh gần như bản năng chứng kiến cô gái này mi tâm hiện ra linh ấn về sau, sau lưng của hắn hỏa linh cánh chớp động, hướng phía nàng kia công kích mà đi. Linh thuật sư tinh thông tại công kích từ xa, cận thân bác đấu năng lực rất kém cỏi. Chứng kiến đường sinh xung lại, nữ tử gần đây nổi lên một vòng trào phúng. Nàng mi tâm linh ấn lóe ra, một cổ thuật pháp chấn động theo hắn linh ấn ở bên trong chấn động mà ra, trực tiếp cùng ở giữa thiên địa linh lực kết hợp, lập tức, một cổ thủy nguyên khí hóa thành một cổ tường băng, đóng băng tại đường sinh bốn phía. Phá! Đường sinh không do dự, trong tay linh dai cực phẩm linh kiếm, chém giết mà ra, bạo lực phá vỡ chung quanh tường băng cát trở. Ngay tại hắn tiếp tục muốn phóng tới nữ tử kia thời điểm, sau lưng truyền đến một cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Chỉ thấy cái kêu biến thân làm nửa người nửa sói nam tử, giờ phút này vậy mà cũng thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cấm thuật. Thực lực của hắn, tại nguyên lai trên cơ sở, lại lần nữa tăng lên gấp đôi nhiều. Trong tay hắn trường kiếm, hướng phía đường sinh chém giết mà xuống. Hừ, cút ngay cho ta. Đường sinh dự phán quyết nam tử này cái này một kiếm lực bổ hoa sơn giống như chém. Vừa định muốn trốn tránh khai mở nam tử này một kiếm này, sau đó tại công kích hắn chiêu thức chỗ yếu. Nhưng mà, vừa định muốn động. Không khí chung quanh bên trong, một cổ thuật pháp băng hàn xâm nhập mà đến, lại lần nữa đóng băng ở đường sinh hoạt động không gian. Đường sinh bị băng phong tại linh băng ở bên trong. Hắn vận chuyển chấn long truyền thừa, 360 đạo long huyết bổn nguyên tại hắn trong cơ thể lao nhanh lấy, lập tức liền đem nữ tử đóng băng thuật pháp cho rẽ rủa ra. Nữ tử đóng băng thuật pháp, chính là linh giai cựu phẩm, lại phối hợp lấy trận thế vận chuyển, uy lực rất khủng bố. Cho dù là linh đan cảnh đại viên mãn tu sĩ, gặp nàng đóng băng thuật pháp, muốn rẽ rủa ra đều muốn phí một phen tay chân, thậm chí có thể sẽ bị thương. Chứng kiến đường sinh dễ dàng như thế tiểu dãy rùa nàng đóng băng thuật pháp, nàng ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đã đắc tội, như vậy kẻ này không thể lưu. Hắn còn không có có tham gia luân hồi cuộc chiến tiểu như thế khủng bố, nếu để cho hắn tham gia mấy trận luân hồi cuộc chiến, còn có chúng ta lao động chân tay. Trong nội tâm nàng sát ý càng tăng lên. Nàng thuật pháp cũng không cầu có thể cho đường sinh mang đến tổn thương, mà là ý tại kéo dài cùng trở ngại đường sinh ra chiêu Chính thức sát chiêu, chính là ở đằng kia kích phát kim lang huyết mạch nam tử trên người, hắn mới được là đại sát khí. Linh thuật sư chính là tốt nhất chiến đấu phụ trợ. Quả nhiên, Đường Sinh tại dãy rủ tầng này đóng băng về sau, hắn tuy nhiên dự phán đã đến nam tử một cái này, nhưng là muốn trốn tránh cùng biến chiêu, đã tới đã không kịp. Thời khác sinh tử, cơ hội trôi qua tức thì. Nữ tử đóng băng thuật pháp, kéo lại hắn, lại để cho nam tử kia bắt đã đến công kích cơ hội của hắn. Có một cái linh thuật sư ở bên cạnh phụ trợ chiến đấu. Quả nhiên củng bố. Cái này một xa một gần, yên tĩnh khẽ động phối hợp, ta hoàn toàn bị khắc gắt gao. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Hắn phát hiện, hắn dự phán càng lợi hại, thế nhưng mà thi triển không xuất ra thân thủ, đó cũng là đột nhiên. Đã như vậy, ta đây tiểu phòng ngựa A. Hai người các ngươi ra hỏa đều kích phát mệnh nguyên cấm thuật, không có khả năng một mực đều kích phát xuống dưới. Xem ai kiên trì được lâu. Đường sinh cải biến chủ ý. Ý định phòng thủ. Cái kia cổ cái 12 kinh mạch Liền cái kia ba con cam mắt thi ma liên thủ công kích đều có thể ngăn cản xuống. Giờ phút này cái này đối với nam nữ công kích cùng cái kia ba con cam mắt thi ma liên thủ so với, còn kém một ít. Vâng! Nam tử này trong tay cuồng bạo một kiếm, mang theo hắn đốt cháy mệnh nguyên lực lượng, đuổi giết tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thượng. Đường sinh năng lượng phòng ngự cháo đung đưa. Tiểu hỏa tấn dai đến linh dai cực phẩm về sau, lực phòng ngự cũng nước lên thì thuyền lên, có thể cùng huyền dai tứ phẩm phòng ngự pháp bảo cùng so sánh Điểm ấy lực công kích tính toán cái gì? Đường Sinh đem năng lượng phòng ngự cháo lực công kích lượng cùng buồn nguyên dẫn vào trong cơ thể của hắn, sau đó đơn giản đã bị cổ quái 12 kinh mạch cho căn nuốt sạch. Nam tử một kích doanh chúng Đường Sinh, tín tâm tăng cường, trong con người điên cuồng cùng sát ý càng tăng lên. Hắn lại lần nữa một kiếm chém giết mà đến. Đường Sinh muốn trốn, thế nhưng mà lại bị xa xa thi triển thuật pháp nữ tử đóng băng cho trói buộc chặt. Hắn con người hiện lên một vòng rảo hoa sắc, thu vài phần lực lượng phòng ngự Bày ra địch dùng yếu, làm bộ không địch lại. Nam tử một kích doanh trúng, lại ra tay doanh kích. Đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, lung lay rục phá, thế nhưng mà cuối cùng trước mắt, luôn trên lệch một tia lại phá không được. Chiến đấu rằng có xuống. Đào mắt, Nam tử đã đuổi giết đi ra trên trăm chiêu, tìm xem đem hết toàn lực. Thi triển cường đại như vậy chiêu thức, tiêu hao linh lực bổn nguyên có thể nghĩ, tại đây trong quá trình, Nam tử đã đã uống 3 khỏa bổ sung bổn nguyên linh lực đang dược. Bên kia nữ tử, cũng là như thế Thế nhưng mà, so với việc bọn hắn buồn nguyên tiêu hao, càng trí mạng thế, nhưng mà mạng của bọn hắn nguyên đốt cháy. Như thế nào còn phá không được? Nữ tử như mày, đã ý thức được không ổn. Theo thời gian chuyển rời, nàng thi triển linh thuật uy lực cũng có chỗ hạ thấp. Nàng Mệnh Nguyên không thể lại đốt cháy đi xuống. Bên kia nam tử cũng rất sốt ruột, hắn không chỉ có đốt cháy Mệnh Nguyên, nhưng lại kích phát Kim Lang huyết mạch, bộ dạng này tác dụng càng lớn. Chương 213: Tuyệt địa phản kích. Nam tử trong cơ thể tình huống Chính hắn rõ ràng nhất, nếu như đợi thiêu đốt mệnh nguyên cấm kỵ chi thuật cùng kim lang huyết mạch huy lực thoát lại, tác dụng phụ sống tới, hắn biết đạo thân thể của hắn không xong tình huống, chỉ sợ sức chiến đấu 10 không dư thừa một hai. Đều đến nước này rồi, nếu như vẫn không thể đủ chém giết đường sinh tiểu tử này, như vậy bọn hắn hy sinh cũng quá lớn hơn. Đáng giận, tiểu tử này năng lượng phòng ngự cháo, tất nhiên là có cổ quái. Nam tử trong nội tâm thầm hận. Theo cái khác góc độ mà nói, đường sinh càng lợi hại. Chứng minh trên người bảo vật vượt quý giá, nếu là có thể đủ chém giết, như vậy đường sinh trên người những. Này chân quý bảo vật đều là hắn. Thế nhưng mà, vậy cũng muốn bọn hắn có thể chém giết tiểu tử này mới được à? Lôi chi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nữ tử truyền âm tới, hắn nhìn ra nam tử có chút không được. Còn có thể ra 20 chiêu tả hữu. Nam tử đoán chừng một chút trong cơ thể hắn tình huống. Ngươi ra lại 10 chiêu 10 chiêu nội nếu là không giải quyết được tiểu tử này. Như vậy chúng ta lập tức tiểu lui lại. Nữ tử nói ra. Lưu lại. Nam tử trong nội tâm ở đâu cam tâm. Theo hắn, giờ phút này đau khổ ngăn cản đường sinh, hiển nhiên cũng đã đã đến rồi hết đèn tắt lúc sau, cái kia năng lượng phòng ngự cháo lung lay rục phá. Nếu như, bọn hắn lại kiên trì trong chốc lát, là có thể công phá. Còn nhiều thời gian, hai người chúng ta không làm gì được được hắn, lần sau, lại để cho tiểu đội thành viên khác cùng đi, bố trí thiên la địa vóng. Hắn coi như là càng lợi hại gấp 10 lần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử nói ra. Khiến người khác đến. Nam tử hiển nhiên không quá nguyện ý, bởi như vậy, đường sinh trên người bảo vật, lại sẽ bị phân mỏng. Cái kia lại có thể như thế nào đây? Hai người chúng ta giết không được hắn. Tốt rồi. Tiếp tục công kích ra. 10 chiêu thoáng qua một cái, hay là phá không được, chúng ta tự đi. Nữ tử hạ quyết tâm. Được rồi. Nam tử gật gật đầu. Còn lại 10 chiêu. Hắn dùng lấy hết toàn lực, cực độ nảy sinh ác độc, công kích tùy lực, rõ ràng lại tăng lên đi lên. Đang tại phòng thủ đường sinh, cảm nhận được nam tử công kích, hắn trong con người lập lòe hàn mang. Không kiên trì nổi, cuối cùng điên cùng sao. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bởi như vậy, hắn lúc phản công cũng sắp đến rồi. lao đại, cũng không nên buông tha người này. Tiểu gia hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, nó khí cổ cổ hỏa diễm cái đầu nhỏ, phẫn nộ lớn tiếng hô hào. Tốt. Chúng ta chuẩn bị phản kích Đường sinh nói ra, tại đây đoạn thời gian trong công kích, hắn đại khái thói quen nữ tử kia đóng băng thuật pháp công kích, tại dự phán ở bên trong, khả dĩ làm được trình độ lớn nhất tránh cho cùng phản kích. Tiểu tử, đã nhận lấy ta lâu như vậy công kích, ngươi có lẽ cũng đã đến cực hạ, nhanh không kiên trì nổi đi à Nam tử huyết con mắt, như là một đầu điên sói, gắt gao chầm chằm vào đường sinh. Hắn muốn theo đường sinh thần sắc ở bên trong, nhìn ra mấy thứ gì đó đến. Bởi vì, trong ngay mắt, hắn đã ra tay đến 8 chiêu. Cách ước định còn có hai chiêu. Nếu như cái này hai chiêu nếu không có thể công phá đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, hắn muốn dựa theo kế hoạch lui lại. Vì vậy thời điểm lưu lại, hắn còn có thừa lực. Đường sinh nhìn trước mắt càng phát ra điên quần nam tử, hắn đang muốn đối trở về, bất quá, nghĩ lại, nhìn ra vài phần mánh khỏe. Hử! Hắn hử lạnh một tiếng, đem trên người năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự lại lần nữa hàng nhược vài phần, lại lần nữa rụ địch, làm bộ cũng sắp không kiên trì nổi bộ dạng. Tại đây sinh tử chém giết tâm đó, lực lượng đối lập, công thủ ở giữa mạnh yếu, rất dễ dàng tiểu cảm thụ đạt được. Người quả nhiên nhanh không kiên trì nổi rồi. Nam tử song mâu lộ ra ngưng tụ, lộ ra hưng phấn, phản phất thấy được sắp chém giết đường sinh hy vọng. Bất quá, cái lúc này, nam tử lại ra hai chiêu. Ước định 10 chiêu đã qua. Lôi chi, chúng ta đi. Nữ tử truyền âm tới, lớn tiếng nhắc nhở lấy. Tiểu tử này nhanh không kiên trì nổi rồi. Ta ra lại 5 chiêu. Lôi chi nói ra. Hắn hôm nay thân thể tình huống, còn có thể ra lại 10 chiêu. Hắn cảm thấy, 5 chiêu về sau, nếu như còn không có có công phá đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, như vậy hắn còn có thừa lực đến chạy trốn. Ngươi, nữ tử rất sốt ruột. Cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng mà thời khắc sinh tử, lôi chi như thế kiên trì, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Còn nữa, tại đây một lát, lôi chi cũng đã xuất thủ. Dầm dầm rầm Một chiêu đón lấy một chiêu. Đường sinh phản phất chứng kiến nam tử này cuối cùng điên cuồng. Hắn cũng rất là phối hợp. Tại đây Lôi Chi từng chiêu lực công kích, năng lượng của hắn phòng ngự cháo một chút suy yếu. năm chiêu đã qua. Lôi Chi vừa giận lại không phục Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Cha rõ ràng thân phận của ngươi về sau, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Lôi Chi lưu lại ngon thoại. Cực độ không cam lòng. Hắn không thể lại ra tay đi xuống, bởi vì, ra lại năm chiêu, hắn muốn dầu hết đèn tắt rồi. Hắn muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, cần cần săn sóc hao tổn quá độ mệnh nguyên, ngăn cản kim lang huyết mạch kế tiếp tác dụng phụ cắn trả. Chúng ta đi." Nữ tử vừa nói, một bên vận chuyển trận thế, khống chế được chúng quanh đóng băng vây khốn đường sinh. Muốn tiêu diệt ta toàn tộc, vậy cũng muốn ngươi có như vậy mệnh đi diệt mới được." Đường Sinh thanh âm lạnh như băng bắt đầu. Trong tay linh dai cực phẩm bảo kiếm, đột nhiên buộc phát ra một đoàn màu đỏ kiếm quang. Kiếm quang như lửa giống như đốt cháy. Mơ hồ biến ảo trở thành hình rồng. Hắn ẩn nhận đã lâu, giờ phút này rốt cục bộc phát. Tại nữ tử cái này, một lớp đóng băng thuật pháp bắt đầu khởi động mà đến thời điểm, hắn đã sớm dự phán đã đến. Hắn toàn thân long uy chấn dãng. Linh lực phong tỏa. Lập tức, toàn bộ trận thế nội thiên địa linh khí đều tại hắn long uy trong khống chế. Wen, hắn một kiếm chảm phá chung quanh còn chưa hình thành đóng băng thuật pháp, sau đó lục đạo ẩn chứa phần hỏa lục thức áo nghĩa kiếm khí, hướng phía sau cái phương hướng đánh chết mà đi. Cản lại muốn lui về phía sau nam tử. Đóng băng thuật pháp, tại đường sinh cái này vận sức chờ phát động một chiêu phía dưới, lập tức nhìn nát. Đường sinh như là lấy ra khỏi lồng hấp mánh hổ, lập tức giải phóng lấy ra khỏi lồng hấp. Không tốt. Ngăn lại hắn. Nam tử sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái lúc này, bị hắn đệ nặng đánh chính là đường sinh, còn có thể giống như này bột phát ở bên trong. Tốc độ của hắn là nhanh, thế nhưng mà phi hành pháp bảo cũng cần một cái tăng tốc quá trình. Hơn nữa đường sinh kiếm khí phi thường xảo trá, chuyên môn chạy hắn phi hành cánh mà đi, chẳng phá hắn phi hành cánh, như vậy hắn tiểu phi hành không đứng dậy. Hắn còn có 5 chiêu thực lực, không thể lại đơn giản xuất thủ. Tiểu tử, chớ có can rỡ. Nữ tử quát lạnh một tiếng, mi tâm thuật pháp linh ấn đại phóng quan minh, trong cơ thể thiêu đốt mệnh nguyên tri lực, nhanh chóng bắt đầu khởi động tiến linh ấn ở bên trong. Linh ấn chấn động ra cường đại thuật pháp áo nghĩa gọn sóng, muốn cùng thiên địa linh khí hòa hợp nhất thể. Thế nhưng mà, lần này Nàng linh nghiệm vừa định muốn dẫn động thiên địa linh khí thời điểm, triệt để trận chốn mắt. Chỉ thấy toàn bộ trận thế nội thiên địa linh khí, tại đường sinh long uy trấn áp xuống, trọng như núi, phản phất cứng lại như là đại địa giống như, nàng cực kỳ gian nan mới có thể điều động một điểm. Thế nhưng mà, điểm này thiên địa linh khí, căn bản là không đủ để làm cho nàng thi triển thuật pháp đến. Cái gì? Linh khí giam cầm hả? Nàng vừa kinh vừa sợ, lần này, nàng hạ trong mắt, nhìn về phía bên kia đường sinh lúc, tất cả đều là sợ hãi cho dù là huyền hồn cảnh hậu kỳ cương giả, đều chưa hẳn có thể hiểu rõ cường đại như thế linh khí giam cầm a, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu người ta, Rõ ràng. Rõ ràng giam cầm nàng trận thế ở bên trong thiên địa linh khí. Chương 214, Thế kiếm chi uy. Linh khí giam cầm, linh thuật tiểu không cách nào thi triển đi ra. Đường Sinh đợi đúng là cái lúc này. Tại nữ tử kinh hãi lập tức, Đường Sinh sau lưng hỏa linh cánh chớp động, xuất hiện tại nam tử bên cạnh thân, trong tay hắn linh dai cực phẩm bảo kiếm, chém giết mà ra. Nam tử quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới hình thức cư nhiên như thế kịch liệt quấn. Cút ngay cho ta. Trong tay linh dai cực phẩm bảo kiếm, tại hắn linh lực buồn nguyên rót vào xuống, lập tức buộc phát ra cường đại kiếm khí. Mấy chục đạo kiếm khí, bàng bạc mà ra, một trượng đến trường, hướng phía đường sinh bao phủ mà đi. Không cầu giết địch, chỉ cầu có thể ngăn trở đường sinh thế công, tốt cho hắn tranh thủ một tia trốn chạy để khỏi chết thời gian. Chỉ cần một tia thời gian la hắn có thể đủ lại lần nữa vận chuyển vừa mới bị đường sinh kiếm khí chô đánh gãy phi hành pháp bảo cánh đến. Người chạy thoát sao? Đường sinh trong con ngươi, lóe ra lánh khớp sát ý. Đối mặt cái này mấy trụ đạo kiếm khí chém giết, hắn dự phán hắn quy tích, sau đó lựa chọn lực công kích yếu nhất cái kia một đạo chô phong tỏa phương hướng, trực tiếp chạm kiếm mà ra. Kiếm khí của hắn mang theo hắn long chi khí kính, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm hình rồng kiếm quang, chém đức nam tử chém giết kiếm khí, dư thế không suy hướng phía nam tử lập lại. Nửa sói nửa người nam tử, sói trong mắt kinh hãi, tại đây sống hay chết chỉ thấy, rất nhanh đã bị điền cuồng chi sắc chỗ thay thế. Cút ngay cho ta. Kiếm trong tay hắn, hướng phía đường sinh chém giết mà đi. Đã kiếm khí không cách nào ngăn cản đường sinh, như vậy hắn liền trực tiếp càng đường sinh đối hoanh một kiếm A. Chiều thứ tư. Hắn còn có ba chiều khả dĩ ra. Nhục thể của hắn huyết mạch cùng mệnh nguyên thiêu đốt, nhanh đến cực hạ. Băng linh, trợ giúp ta. Nam tử ra tay đồng thời, cấp cấp chuyển gần như quát, "Ta cái này đến." Nữ tử gật gật đầu, nàng cũng trở về qua thần đến, nàng rất nhanh theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc. Đây là thi pháp linh bình, bên trong cất giữ lấy đại lượng thiên địa linh khí. Đây là linh thuật sư đám bọn họ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc, sử dụng đồ dự bị thi pháp linh nguyên. Ví là, đem làm linh thuật sư tại không cách nào mượn thiên địa linh khí đến thi triển thuật pháp thời điểm, khả dĩ mượn nhờ linh trong bình sớm cất giữ thiên địa linh khí để thay thế thi pháp. Sống chết trước mắt, nàng cũng rất sốt ruột. Nàng linh niệm chấp động, kích phát linh bình phát bảo, lập tức, một cổ mêng ngông thiên địa linh khí như là sông dài giống như mãnh liệt mà ra, rất nhanh cùng nữ tử linh ấn sóng hòa hợp nhất thể, hóa thành thuật pháp chập trùng, mãnh liệt hướng đường sinh bên kia. Đi chết đi. Nam tử chứng kiến nữ tử trợ giúp đã đến đến, tín tâm tăng nhiều. Kích phát kim lang huyết mạch cộng thêm thượng thiêu đốt mệnh nguyên thi triển cấm pháp về sau, hắn nghĩ đến, nhục thể của mình lực lượng, chỉ sợ còn cường đại hơn qua đường sinh đi ạ. Cho nên, hắn cũng không sợ sợ cùng đường sinh cứng đối cứng đối với kiếm. Đường sinh đã cảm ứng được nữ tử đóng băng thuật pháp công kích mang tất cả. Hắn biết nói, hắn ra tay chém giết nam tử thời gian cũng không nhiều. Cho nên, hắn cũng là liều mạng. Trong con ngươi hiện lên một tiêu kiên quyết chi sắc. Linh kiếm A Linh kiếm, xin lỗi. Hắn nhìn xem trong tay cái này trôi làm bạn hắn chiến đấu hồi lâu linh dài cựu phẩm bảo kiếm. Không do dự, dứt khoát thi triển có được trôi này đen thui bảo kiếm truyền thừa tế kiếm thuật tế kiếm thuật. Vốn là bị buộc đến tuyệt cảnh lúc, mới có thể vận dụng ẩn giấu bảo vệ tánh mạng bí chiêu. Thế nhưng mà, vì chém giết nam tử này, Đường Sinh cũng bất chấp rất nhiều. Hắn linh niệm chuyển động, vận chuyển Tế Kiếm thuật bí pháp, lập tức, hắn cảm nhận được, trong cơ thể máu huyết buồn nguyên sôi trào bốc cháy lên. Một bước này, cùng cái này đối với nam nữ chỗ thi triển thiêu đốt mệnh nguyên bí pháp, có chút chỗ tương tự. Bất đồng duy nhất, cái kia chính là Đường Sinh cái này thiêu đốt máu huyết buồn nguyên, chỉ là rất ít một bộ phận. Nguyên nhân không có nguy hiểm cho đạt được đường sinh mệnh nguyên nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, tế kiếm thuật thiêu đốt mệnh nguyên, cũng không phải trực tiếp ra chỉ tại đường sinh trên người lực lượng, mà là cái môn này thuật pháp lời dẫn, một cái lúc đầu thức mà thôi. Thiêu đốt tinh huyết buồn nguyên, sau đó đường sinh ý niệm trong đầu dẫn động, đem cái này cổ thiêu đốt máu huyết buồn nguyên dung nhập tới trong tay linh dài cực phẩm linh kiếm ở bên trong, cùng bên trong kiếm linh dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng, tựu là tế kiếm Linh rồi tế kiếm Linh Đường sinh trong con ngươi, sắc ý tăng gọn. Theo hắn linh niệm vận chuyển hoàn thành cuối cùng một đoạn tế kiếm thuật bí pháp, hắn chỉ cảm thấy trong tay cái này trôi linh dài cửu phẩm bảo kiếm kiếm linh, tại dung nhập đường sinh máu huyết bổn nguyên về sau, lập tức đốt cháy bắt đầu. Loại này đốt cháy, thực sự không phải là bình thường phân thân, mà là dựa theo nào đó áo nghĩa tiến hành tế tự đốt cháy. Kiếm linh phần nấu tế tự, hóa thành một cổ áo nghĩa lực lượng, cùng đường sinh tràn vào cái này trôi linh kiếm nội long chi khí kính hòa hợp nhất thể. Đường sinh đấu kiếm mà ra. Tại nơi này lập tức, đường sinh có thể cảm thụ đạt được trong tay hắn một kiếm này huy lực, so với nguyên lai thời điểm, trực tiếp cường đại rồi gấp 2 nhiều. Sinh tử chém giết tâm đó, trực tiếp cường đại gấp 2 phần lớn là là khái niệm gì? Nam tử huy kiếm muốn cùng đường sinh trực tiếp cứng đối cứng. Thế nhưng mà, đường sinh đã sớm dự phán đã đến. Hắn một kiếm này, đã sớm trước một bước biến chiều, sau đó chém giết tại nam tử trong tay bảo kiếm bảy tốc chỗ. Nam tử đã sớm đã làm xong muốn ngành kháng chuẩn bị. Cũng không có lại biến chiêu, hắn vừa vặn nghị đến muốn đón lấy đường sinh một chiêu này lực công kích, sau đó mượn lực lui về phía sau, thoát ly chiến trường. Mà khi đường sinh trong tay kiếm thức, thật sự chém giết mà ở dưới thời điểm, hắn triệt để trận tròn mắt. Cái này, hắn cho rằng, hắn kích phát kim lang huyết mạch sau đích thân thể, đủ để chính diện ngăn cản hạ đường sinh một kiếm này chi huy. Thế nhưng mà, đem làm ra chỉ lên tế kiếm thuật chi huy đường sinh một cách này. Cái kia bảng bạc mênh mông lòng chi khí kính mang theo ngàn vạn quân sức lực lớn mãnh liệt lúc tiến vào, nam tử chỉ cảm thấy hắn kích phát kim lang huyết mạch lực lượng, tại đường sinh long chi khí kính cường đại uy thế trước mặt, tựu như cùng là trong gió lá khô, ở đâu có thể ngăn cản được hả? Không tốt. Phản ứng của hắn có thể nói là rất nhanh. Ý thức được không đúng thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn mênh mông chi lực, dẫn đạo tiến vào năng lượng của hắn phòng ngự cháo ở bên trong. Thế nhưng mà, hắn không để ý đến một điểm Hắn tiêu đốt mệnh nguyên thi triển cấm thuật, hơn nữa thi triển Kim Lang huyết mạch, nhục thể của hắn đã sớm tại cao phụ tại vận chuyển bên trong, ở vào một loại nhược cân đối bên trong. Giờ phút này, Đường Sinh Long chi khí kính ngàn vạn quân sức lực lớn mãnh liệt mà đến, vừa vận đánh vơ hắn thân thể cái này một loại nhược cân đối, sớm đưa hắn tiêu đốt mệnh nguyên thi triển bí thuật cắn trả cùng thi triển Kim Lang huyết mạch tác dụng phụ, hướng dẫn đi ra. Phục. Chỉ thấy nam tử một ngụm máu tươi phụt mà ra, lập tức người bị thương nặng, linh thức bị thương. Không tiếp tục lực ngăn cản đường sinh xâm nhập trong cơ thể ngàn vạn quân sức lực lớn. Sau đó cả người hắn thân thể, lập tức bị đường sinh một kiếm này chi huy ngàn vạn quân sức lực lớn bắn cho thành bùn áo. Tại chỗ tử vong. Lôi chi. Bên kia nữ tử lợi dụng linh bình thi triển đóng băng thuật pháp còn không có có đổi tới vây khốn đường sinh. Không nghĩ tới nàng đồng đội sẽ chết tại đường sinh lúc này đầy phản kích bên trong. Nàng bất ngờ, vừa kinh vừa sợ. Ngươi. Ngươi giết hắn. Ngươi. Nữ tử trong con ngươi Hoàng sợ, lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hừ. Đường Sinh hử lạnh một tiếng, trong tay hắn bảo kiếm chém giết, đem vẻ này vánh liệt hướng hắn dòng nước lạnh đóng băng chi lực cho tràn phá, sau đó hướng phía nữ tử phóng đi. Chương 215: Nam mộ chi tuyết. Kỳ thật, đối với Tê kiếm thuật một chiêu tiểu quệ phát chết luôn nam tử kia, Đường Sinh cũng có chút bất ngờ. Cái này có Tê kiếm thuật cái môn này bí pháp cường đại nguyên nhân, cũng có nam tử kia thi triển bí pháp, đã nhanh đến dầu hết đèn tắt nguyên do. Một kiếm chém giết Nam tử đường sinh trong tay Linh dai cực phẩm bảo kiếm bên trong kiếm Linh vẫn còn tiêu đốt lực lượng vẫn còn hắn muốn nhắc cổ tác khí liền nàng kia cũng chém giết bất quá nữ tử kia đã dọa phá gan sau lưng tiểu dai cực phẩm phi hành pháp bảo cánh phe phẩy lập tức thoát ly chiến trường nàng tốc độ nhanh hơn đường sinh đường sinh truy kích không kịp tiểu tử dám giết chúng ta viêm phong tiểu đội thành viên khoản này sổ sách sẽ không như vậy tính toán nữ tử biết đạo đường sinh truy kích không thượng nàng Thoáng an tâm, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, đình chỉ trong cơ thể mệnh nguyên thiếu đốt, sau đó lưu lại một câu như vậy ngoan thoại. Ta chờ ngươi đến tính sổ. Đường sinh cũng không cam chịu yếu thế, lạnh lùng đáp lại. Kỳ thật, trong lòng của hắn dùng mình. Cái này đối với nam nữ sau lưng viêm phong tiểu đội, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là một đám luân hồi người chỗ tạo thành tiểu đội sao? Xem ra, hắn trong lúc vô hình, đã trêu chọc một đám thần bí lại thế lực cường đại. Đợi cô gái này đi xa về sau. Đường sinh hư đứng ở giữa không trung, hắn mắt nhìn trong tay cái này trôi linh dai cực phẩm linh kiếm. Hắn đỉnh chỉ tế kiếm thuật bí pháp vận chuyển, thế nhưng mà bên trong kiếm linh, hay là tại đốt cháy. Đốt cháy ở bên trong, kiếm linh thời gian dần qua tiêu tán. Cuối cùng, cái này trôi linh dai cực phẩm linh kiếm đã mất đi kiếm linh, triệt để biến thành một thanh phê kiếm. Ai cái này tế kiếm thuật uy lực cường đại là cường đại, nhưng là, không khỏi cũng quá bá đạo. Trong nội tâm cảm khai lấy... Tiện tay thu nam tử chữ vật giới chỉ cùng trên người bảo vật. Ý niệm trong đầu điều tra tiến vào nam tử này chứa vật giới chỉ lúc, con mắt sáng ngời. Cực phẩm linh thạch. Tổng cộng có 7 khỏa cực phẩm linh thạch. Một khỏa cực phẩm linh thạch, đại khái tương đương 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. 7 khỏa tựu là 700 khỏa thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch có hơn 1300 khỏa. Đường Sinh đến một chút, hít vào một ngụm sáng lên. Riêng là cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch giá trị Tựu tương đương với chém giết hạ tang ứng chữ vật giới chỉ linh thạch số lượng. Phải biết rằng, cái này hạ tang ưng thế nhưng mà giết người đoạt bảo trợ đêm cửa hàng chủ quán A. Hơn nữa, hạ tang ưng trên người linh thạch cũng không phải hắn, mà là gần đã qua một năm, hắn sau lưng hắc thế lực ngầm dây xích kinh doanh thu nhập. Tính cả trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, nam tử này trong chữ vật giới chỉ, tổng cộng có 2.500 hơn trăm khỏa thượng phẩm linh thạch giá trị lượng. Hơn nữa nam tử trên người phát bảo đặc biệt là trên người hắn cái kia kiện linh dài cực phẩm phi hành pháp bảo, đây chính là bổn mạng pháp bảo, bên trong ẩn chứa huyết mệnh tinh tinh là có thể chất lọc đi ra, thế nhưng mà vật đó vô giá. Chơi ạ. Thằng này rốt cuộc là thân phận gì, trên người như thế nào như vậy có tiền? Chỉ sợ đại đa số huyền hồn cảnh tu sĩ đều so ra kém hắn tải phú 1 phần 10. Đường Sinh tim đập rộn lên. Nam tử này cái này chữ vật giới chỉ giá trị, bỏ cái kia bổn mạng pháp bảo chất lọc huyết mệnh tinh tinh giá trị có thể đạt tới gần 3000 thượng phẩm linh thạch giá trị. Về phần cái kia kiện bổn mạng pháp bảo nhắc tới huyết mệnh tinh tinh giá trị, Đường Sinh cũng không cách nào đánh giá, ít nhất sẽ không so bình thường nhất phẩm mệnh hỏa giá trị thấp, thuộc về liền huyền hồn cảnh tu sĩ đều đoạt vỡ đầu túi bảo vật. Đáng tiếc, lại để cho nữ nhân kia trốn thoát rồi. Đường Sinh nhìn xem nữ tử kia thoát đi phương hướng, trong con ngươi hiện lên một kia tiếc hận. Nam tử này trong chữ vật giới chỉ có nhiều như vậy tài phú, nữ tử kia trong chữ vật giới chỉ tài phú hội thiểu sao? Những này luân hồi đám người, đều như vậy giàu có sao? Bọn hắn trong miệng gia nhập trận doanh, lại là chỉ cái gì? Đường sinh triệt để rất hiếu kỳ bắt đầu. Hắn có một loại dự cảm, bọn hắn trong miệng trận doanh, mơ hổ là sở hữu tất cả luân hồi chuyển thế luân hồi đám người quy túc, hắn tất nhiên cũng chạy không thoát cái này quy túc. Bất quá, lúc này đây, hắn thật là mùa thu hoạch lớn. Riêng là chém giết hạ tang ứng cùng lôi chi hai người, trên người hắn tài phú, không tính những cái kêu pháp bảo đan dược giá trị. Riêng là tính toán linh thạch, cũng đã vượt qua 4.000 thượng phẩm linh thạch. Đường sinh tiếp tục hướng phía ám nguyên tri thành tiến đến. Nhưng mà, không có phi bao lâu, phía trước có hai đạo pháp quang, rất nhanh bay vụt mà đến. Đường sinh tập trung nhìn vào, một người trong đó, đúng là Nam Mộ Vũ. Đường sinh. Nam Mộ Vũ nhìn thấy đường sinh, trên mặt tuân ra vui sướng, trong con ngươi vẻ lo lắng lúc này mới tan thành mây khói ra. Các ngươi như thế nào đi ra? Không phải nói tốt rồi, ta đến ám nguyên tri thành ở bên trong tiếp người sao? "Con có, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này?" Đường Sinh mặt người, liên tiếp hỏi ra nhiều cái vấn đề. "Ta dùng truyền âm pháp bảo liên lạc không được ngươi, tỷ tỷ của ta nói, ngươi hẳn là bị người khác dùng trận thế vây khốn rồi, ngăn cách truyền âm pháp bảo cảm ứng. Ta lo lắng ngươi, tiểu cùng tỷ tỷ đi ra tìm ngươi rồi. Tỷ tỷ của ta hội đặc thù truy tung bí thuật, có thể thông qua truyền âm pháp bảo cảm ứng được đến phương vị của ngươi." Nam Mộ Vũ giải thích. Đường Sinh nghe đến đó, ánh mắt mới hướng về Nam Mộ Vũ sau lưng. Vị tiên so nam mộ Vũ càng muốn đẹp hơn vài phần nữ tử. Nàng không thi phấn trang điểm, cũng đã tươi đẹp quan thiên hạ. Một đôi lạnh như băng mắt xét, như là một vũng không có sóng giếng cổ, trong bình tĩnh ẩn chứa một tia lạnh như băng, lạnh như băng ở bên trong ẩn chứa một tia cao quý, cao quý ở bên trong ẩn chứa một tia thoát tục. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại không thuộc về cái thế giới này, tùy thời khả năng vũ hóa phi thường ảo giác. Đây là một loại rất huyền diệu ảo giác. Nữ nhân này, thật không đơn giản. Đường sinh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là khiếp sợ. Từ khi tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách về sau, hắn linh giác cùng trực giác đều phi thường ngại cảm. Hắn cảm thấy, cái này nhìn như chỉ có linh đan cảnh sơ kỳ nam mộ vũ tỷ tỷ, cho hắn một loại huyền diệu lại cao thâm mạt chắc cảm giác. Đúng vậy à, có thể chỉ bằng mượn truyền âm pháp bảo là có thể truy tung vị trí của hắn, nữ nhân này nơi nào sẽ đơn giản. Chỉ là, đường sinh trong nội tâm rất kỳ quái. Căn cứ nam mộ vũ trước kia đối với hắn tỉ tỉ miêu tả đến xem, tỉ tỉ của nàng cũng chỉ là một vị bình thường linh đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng trước mắt này nữ nhân, ở đâu là cái gì bình thường linh đan cảnh sơ kỳ tu sĩ? Quả thực so với vừa mới gặp được cái kia đối với nam nữ còn muốn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần. a đường sinh, đã quên nói cho ngươi biết tỉ tỉ của ta tên, nàng gọi là nam mộ tuyết. Nam mộ vũ tranh thủ thời gian giới thiệu. Tại đường sinh đánh giá nam mộ tuyết thời điểm. Nam Mộ Tuyết đã ở đánh giá Đường Sinh. Nàng cặp kia không hề bận tâm mắt xếp ở bên trong, mơ hồ theo Đường Sinh trên người, ngửi được con ngươi khí thức, trong con ngươi hiện lên một kia rất hiếu kỷ, kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đường Sinh, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Nam Mộ Tuyết thản nhiên nói. Thanh âm rất quẳng cú ẽ, cho người một loại rất xa xôi mờ ảo cảm giác. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đường Sinh không dám lãnh đạo. Đúng rồi, Đường Sinh, vừa mới ngươi có phải hay không gặp cái gì Nam mộ vũ hỏi. Đúng vậy, ta bị cái kia hai cái muốn mua ngươi cái kia căn huyết vượng Hoàng Ngọc Trâm tử nam nữ cho đổi giết. Bất quá, bọn hắn bị ta đánh chạy. Đường sinh đơn giản giải thích. Bọn hắn. Thực xin lỗi, đường sinh, là ta ngay cả mệt mỏi ngươi rồi. Nam mộ vũ trong con ngươi nổi lên thật sâu ấy náy Chúng ta trước ly khai nơi này đi, sau đó tìm địa phương an toàn, ta. Ta đang giúp tỷ tỷ ngươi kiểm tra một phen trong cơ thể tình huống. Đường sinh nói ra. Nơi đây không nên ở lâu Hắn cũng hiểu được Cái kia lôi chi bị hắn chém giết Cái kia băng linh chạy trốn về sau Tất nhiên sẽ thông chi hắn sau lưng viêm phong tiểu đội Bất quá Hắn chém giết hạ tang ưng Cảm giác Cảm thấy cái này hạ tang ưng sau lưng Cũng có rất cường đại tổ chức thế lực chương 216 Đến từ thần vực Đường sinh mang theo nam mộ vũ cùng nam mộ tuyết phi hành Thả chậm tốc độ Bọn hắn cũng không có đường cũ phản hồi thiên nguyên đại lục Mà là đang vùng biển lên Tìm một cái có thể cung cấp đặt chân hồng đảo. Dù sao, thiên sắp đêm đen đã đến. Đại lục thi ma sơn mạch bên kia, đường sinh là không dám đã đến gần. Ai biết có thể hay không có lợi hại hơn người đàn độn thi ma đến đuổi giết hắn. Một đường phi hành, hắn đều tại vụn trộm quan sát đến Nam Mộ Tuyết. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, phản phất Nam Mộ Tuyết đã ở vụn trộm quan sát hắn. Hơn nữa cả người hắn đại bộ phận bí mật, tựa hồ sớm đã bị nữ nhân này cho nhìn thấu. Phi hành nhanh hơn 2 canh giờ Nơi này cách mê loạn tinh rắc vùng biển đã có nhanh 2 vạn ở bên trong xa. Đây là một mảnh không có bao nhiêu linh khí vùng biển. Không có linh khí vùng biển, chứng minh không có biển yêu thú tụ tập nghỉ lại, cũng ít có thiên tài địa bảo, tu sĩ tự nhiên cũng rất ít cách tại đây. Phía trước có cái hồng đảo. Chúng ta là ở chỗ này nghỉ lại a Đường sinh nói ra, hắn xem nam mộ vũ thời gian giải phi hành, cũng có chút linh lực chống đỡ hết nổi. Tốt. Nam mộ vũ gật gật đầu. Nàng đi theo đường sinh. Tổng phía hơn 10 giặm bên ngoài hòn đảo đáp xuống bay đi. Đây là một cái không tính lớn hòn đảo, Đường Sinh đạo niệm có thể nhẹ nhõm bao trùm, phía trên ngoại trừ thảm thực vật bên ngoài, tiểu la một ít biển lục lượng thế loại nhỏ sinh vật tại để chứng nghỉ lại lấy. Đường Sinh theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ trận kỳ, đây là theo lôi chi trong chữ vật giới chỉ lấy được, khả dĩ ẩn tàng tung tích. Hắn rất nhanh bố trí ở chung quanh, lập tức, một cái năng lượng phòng ngự cháo, bao phủ ở phạm vi chừng 300 thức địa phương, ngăn cách khí tức của bọn hắn tiết lộ tỷ tỷ lại để cho đường sinh trước cho ngươi kiểm tra một chút trong cơ thể tình huống A. Nam mộ vũ có chút không thể chờ đợi được, nàng đối với đường sinh đan đạo y thề thuật, đã đến một loại tin tưởng không nghi ngờ tình trạng. Vậy làm phiền đường sinh tu hữu. Nam mộ tuyết thái độ chính là dạng như vậy, trong chẻo nhưng lạnh lùng lại không mất lễ phép. Nàng đi qua, rỗi ra tay trái đến, một bộ chờ đường sinh đến bắt mạch bộ dạng. Được rồi, ta. Ta đến xem, đắc tội. Không biết như thế nào. Giờ phút này tại Nam Mộ Tuyết nhìn soi mói, đường sinh thì có một chút chỗ dạ. Hắn vươn tay ra cho Nam Mộ Tuyết bắt mạch, vận chuyển trong cơ thể long huyết bổn nguyên, dung nhập hắn linh nghiệm, tham dò vào tiến Nam Mộ Tuyết trong cơ thể, hắn bắt đầu dò xét Nam Mộ Tuyết trong cơ thể tình huống. Hắn hoảng sợ phát hiện, Nam Mộ Tuyết trong cơ thể không chỉ có sinh cơ tràn đầy, nhưng lại bao phủ một cổ kỳ dị lực lượng thần bí, khiến cho hắn long huyết bổn nguyên ý niệm trong đầu dò xét đi vào, có một loại mất phương hướng ảo giác. Hắn căn bản là sông không phá Nam Mộ Tuyết trong cơ thể lực lượng thần bí bao phủ. Tu Hiếu, ngươi, đường sinh ngần người, ngừng đầu lên, vừa vặn trông thấy Nam Mộ Tuyết cặp kia không hề bận tâm mắt xếp, mang theo một loại vẻ kỳ dị, đang tại xem, kỳ lấy hắn. Với lúc đó, chỉ thấy Nam Mộ Tuyết vung tay lên, một mảnh đạm lam sắc pháp mang theo trong tay của nàng huy sái mà ra, bao phủ tại bên cạnh Nam Mộ Vũ trên người, lập tức, ở bên cạnh khẩn trương chờ mong tỉ tỉ thân thể trạng thái Nam Mộ Vũ, lập tức bị một cổ lực lượng thần bí đóng băng ở Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Đường sinh sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng hỏi, đồng thời kéo ra khoảng cách, vận chuyển chấn long truyền thừa công pháp, phòng bị bắt đầu. Không có gì. Giữa chúng ta một ít nói chuyện, hiện tại còn bất tiện muội mội ta nghe được. Nam mộ tuyết thản nhiên nói. Ngươi, ngươi không phải là của nàng tỷ tỷ Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đường sinh triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt gắt gao chầm chầm vào Nam mộ tuyết, một bộ như lâm đại địch tư thái. Ngươi không cần khẩn trương, ta với ngươi là một loại người, đều là theo luân hồi ở bên trong trở về luân hồi người. Nam mộ tuyết như trước dùng lạnh nhạt ngữ khí. Ngươi! Ngươi cũng là thức tỉnh kiếp trước trí nhớ người. Ngươi! Ngươi thấy thế nào ra ta cũng là. Nghe nói như thế lúc, đường sinh phòng bị nối lỏng một kia, chỉ là, lòng của hắn, càng là phiên giang đảo Hải cũng càng là khẩn trương. Luân hồi người! Lúc trước vậy đối với nam nữ, bọn hắn cũng là luân hồi luân hồi người. chúng ta những Này thức tỉnh luân hồi người, trên người đều có chứa một tiêu luân hồi khí tức, chỉ cần hiểu được đặc thù bí pháp là có thể cảm ứng được đến. Nam mộ tuyết giải thích. Thì ra là thế. Đường sinh nghe thế, cũng đã minh bạch, vì cái gì vậy đối với nam nữ chứng kiến hắn, đã biết do hắn là luân hồi người thân phận. Tiếp trước của ngươi, là dạng gì tu vi cảnh giới? Nam mộ tuyết hỏi. Linh đan cảnh đại viên mãn. Đường sinh trung thực nói. Linh đan cảnh đại viên mãn. Nam mộ tuyết nghe thế, ngẩn người. Trong con ngươi lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi. Như thế nào, có vấn đề sao? Đường sinh vừa hay nhìn thấy nam mộ tuyết giờ phút này thần sắc. Tu vi có chút thấp. Nam mộ tuyết rất trực tiếp. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm có chút im lặng. Dù sao, ai cũng không thích bị nói tu vi thấp. hắn hỏi, Ếch. Vậy còn ngươi? Ngươi kiếp trước cái gì tu vi cảnh giới? Kiếp trước của ta, đến từ thần vực. Về phần cảnh giới của ta, nói ngươi cũng không hiểu. Nam mộ tuyết thản nhiên nói. Cùng lúc đó, một cổ như có như không thần uy, theo trên người của nàng phát ra. Tuy nhiên rất nhạt, có thể bao phủ tại đường sinh trên người, lại làm cho hắn có loại như là con sâu cái kiến đối mặt thương thiên rung động. Thân vực. Người. Người kiếp trước là thần linh. Đường sinh rung động lấy, thanh em phát run. Trời ạ. Thế gian này, thật đúng là có thần linh. Người cũng không cần khiếp sợ. Kiếp trước là kiếp trước, đã theo vẫn lạc mà tan thành mây khói. Ở kiếp này, ta luôn hồi tiến vào hạ giới thế gian, hết thể đều bắt đầu lại từ đầu, cũng với ngươi không có gì khác nhau. Nam Mộ Tuyết nói ra. Ách! Trong khoảng thời gian ngắn, đường sinh không biết nói cái gì đó. Chỉ cảm thấy trước mắt Nam Mộ Tuyết, càng phát ra cao không thể chạm bắt đầu. Trách không được à, tại trên người của nàng, hắn luôn luôn một loại cổ quái hào giác, cảm thấy nàng này có loại vũ hóa phi thăng khí chất. Ta chỉ là có một điểm rất kỳ quái. Nam Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, hay là hỏi lối ra. Cái gì kỳ quái? Đường sinh chịu đựng trong nội tâm rung động, thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Ngươi nói, ngươi kiếp trước chỉ là linh đan cảnh tu vi, có thể ta nhìn ngươi trên người bí mật, cũng không phải là một cái linh đan cảnh tu sĩ có thể có được. Nam mộ tuyết nghi hoặc đúng là điểm này. Ngươi! Nghe được nam mộ tuyết lời nói này, đường sinh nội tâm rung động mới vừa vặn dẹp loạn, giờ phút này lại lập tức nâng lên cổ hạng thượng. Bảo vật động nhân tâm. Cái này! Cái này nam mộ tuyết sẽ không phải động giết người đoạt bảo chi tâm A. Đường sinh cảm thấy, nếu là nam mộ tuyết muốn giết hắn, chỉ sợ hắn thực lực hôm nay, căn bản là không phải là nữ nhân này đối thủ. Nam mộ tuyết tự hồi nhìn ra đường sinh giờ phút này trong nội tâm lo lắng nghĩ cách, nàng mở miệng bổ sung nói, yên tâm, ta nam mộ tuyết không phải cái loại này lấy hoán trả ơn chi nhân, nếu không phải là cắn nuốt ta sâu trong linh hồn tràn ra thần nguyên hàn lực, chỉ sợ ta cũng không có khả năng tỉnh lại, thậm chí không có khả năng thức tỉnh kiếp trước chi nhớ Cho nên, ta thiếu nợ ngươi một phần luân hồi thức tỉnh nghen tỉnh. Nghe thế, đường sinh tâm thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Con người làm ra giao thớt, ta là thiết cá. Cái này nam mộ tuyết nếu là muốn giết hắn, hắn cũng phản kháng không được. Hắn dần dần tỉnh táo lại, hỏi, ngươi, ngươi nói là trên người của ta bí mật gì? chương 217, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đối với đường sinh mà nói, trên người hắn bí mật có bốn cái. Cái thứ nhất, là trấn long truyền thừa cùng long huyết ngọc. Thứ hai, là tiểu hỏa cái này có thể phát triển khí linh. Đệ tam cái, là trong thứ hải cổ quái vết kiếm cùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách truyền thừa. Đệ tứ, chính là hắn trong cơ thể làm cho không hiểu cổ quái 12 kinh mạch. Đương nhiên, đối với đường sinh mà nói, cái kia vừa lấy được long giác coi như là bí mật, dù sao, đó là liền hợp nhất cảnh cường giả đều điên cuồng bảo vật. Bất quá, tâm mắt bất đồng, đối đãi đích sự vật cũng bất đồng, đối với đường sinh mà nói là bảo bối cùng bí mật đồ vật, theo nam Mộ Tuyết chưa hẳn là được. Trước tiên là nói về nói ngươi chân khí trong cơ thể tình huống, ẩn chứa hơi thở của rồng, lại dẫn một tia phong trấn khí tức, nếu là ta suy đoán được không có sai, vậy hẳn là thuộc về chấn loài lòng công pháp, hơn nữa phẩm dai còn không thấp, không giống hạ giới thế gian có thể có được. Cái này công pháp, tại thần vực, thế nhưng mà cấm kỵ công pháp, ngươi lại như thế nào có được? Nam Mộ Tuyết không có đi vào mèo, nàng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Trấn Long truyền thừa công pháp, đây là ta kiếp trước lấy được công pháp. Nó là thuộc về ta kiếp trước sư tỷ gia tộc cổ xưa truyền thừa, chỉ là, cái này chấn long truyền thừa công pháp truyền thừa gia tộc, đã sớm bị diệt. Đường sinh chi tiếp nói, cái này cũng không có cái gì tốt dấu giếm. Chỉ là, nam mộ tuyết cái kia một phen, lại để cho hắn cảm thấy khẩn trương. Hắn nghĩ nghĩ, chủ động hỏi, chấn loại long công pháp, vì cái gì tại? Tại thân vực thuộc về cấm kỵ loại công pháp. Long tộc, tại thần vực chính là cao cao tại thượng thống trị tộc đàn một trong. Ngươi công pháp này muốn dùng bọn hắn Long huyết đến tu luyện, còn gọi là trấn Long đây là muốn trấn áp bọn hắn sao? Cái này muốn bao nhiêu thâm cửu đại hận a, ngươi nói, Long tộc sẽ bỏ qua ngươi." Nam Mộ Tuyết mang theo một tia trêu ghẹo hỏi ngược lại. Ách Đường Sinh nghe nói như thế, trợn tròn mắt, chẳng lẽ cái này công pháp không thể tu luyện sao? Vậy nó là như thế nào truyền thừa xuống? Đột nhiên tầm đó, Đường Sinh cảm thấy, tu luyện của hắn con đường, tựa hồ đã một mảnh hắc ám bắt đầu. Cũng không phải tuyệt đối không thể tu luyện. Long tộc tuy nhiên là thần vực thống trị tộc đàn một trong, nhưng là, cũng không phải một nhà độc đại. Ngươi như đi đến những cái kia cùng long tộc đối địch thống trị lãnh thổ quốc gia thế lực, tự nhiên cũng có thể tu hành. Nhưng là, ngày nào đó ai nếu là nhìn ngươi không vừa mắt rồi, đem ngươi bắt cầm, đưa đến long tộc lãnh thổ quốc gia đi lĩnh thưởng, như vậy khả năng cũng rất lớn. Ngươi không quyền không thế, không thực lực không bối cảnh, tội gì muốn chấn long. Trong mắt của ta, cái này thuần túy là muốn chết. Nam mộ tuyết thản nhiên nói. Phi thăng thần vực, đối với ta, nhỏ như vậy con sâu cái kiến mà nói, còn, còn quá xa xôi. Không biết hạ giới ở bên trong, long tộc có thể, có thể quản được đến. Đường sinh hỏi, hạ giới thiên thiên vạn vạn cái vị diện thế giới, phàm là có đủ long mạch, cũng có thể xưng là loài long tộc đàn. Có chút vị diện tông môn thế lực, cũng thiết lập long thần tế đàn, dùng long tộc là cung phụng tế tử Bọn hắn cũng có thể xem là thần vực long tộc thế lực tại hạ giới kéo dài, ngươi cứ nói đi. Nam Mộ Tuyết lại hỏi lại bắt đầu. Cái kia, vậy cũng như thế nào cho phải? Đường Sinh Khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, "Trấn Long truyền thừa là biến thái a, có thể hắn cũng muốn có mệnh tu luyện mới được a." Hắn phảng phất có thể đoán trước đến, tại tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ bị sở hữu tất cả loài Long tộc đàn, cung phụng Long tộc tông môn thế lực cùng mà đuổi giết hình ảnh. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì sư tỷ cổ xưa Trấn Long truyền thừa gia tộc cường đại như vậy, đều bị diệt tộc nguyên nhân. Bởi vì Cái này tu luyện cái này trấn long truyền thừa, hội đắc tội long tộc, xúc phạm cấm kỵ. Ngươi có hai lựa chọn. Nam mộ tuyết nói ra. Cái đó hai lựa chọn. Đường sinh đôi mắt sáng ngời, hỏi. Cái thứ nhất lựa chọn, chính là ngươi buông tha cho chấn long truyền thừa tu luyện, sửa luyện những thứ khác công pháp. Thừa dịp tu vi của ngươi còn chưa sâu, chuyển tu mà bắt đầu, cũng không khó khăn. Nam mộ tuyết nói ra. Ách, trong cơ thể ta 12 kinh mạch xuất hiện vấn đề, không có đem nó hiểu rõ thời điểm. Ta căn bản cũng không có tu luyện khác công pháp khả năng. Đường sinh ủ rũ bắt đầu. a có thể cho ta xem xem. Nam mộ tuyết lại hiếu kỳ bắt đầu. Đường sinh đối với nàng có luân hồi thức tỉnh nhân tình, nàng nói với đường sinh nhiều như vậy, vốn thì có báo ân chi ý. Khả dĩ? Đường sinh gật gật đầu. Cùng lúc đó, hắn lại để cho tiểu hỏa ẩn tàng tiến vậy hỏa linh nội y hề nội, cũng đừng đi ra loạn sáng ngời. Ta đây đã bắt đầu. Nam mộ tuyết lời nói rơi xuống. Linh niệm Tửu Phúc thò ra đi, tham dò vào đường sinh trong cơ thể. Đường sinh cũng không có phòng bị, dung ra thân thể, nhưng có Nam Mộ Tuyết linh niệm tiến vào trong kinh mạch của hắn. Lập tức, hắn Tửu cảm thụ đạt được Nam Mộ Tuyết linh niệm nội, ẩn chứa một cổ minh ngông lại huy nghiêm thần huy, cái này cổ thần huy tại phía xa trong cơ thể hắn chấn long truyền thừa long huyết bổn nguyên phía trên, đến mức, trong cơ thể hắn long uy khí tức mơ hồ có bị Nam Mộ Tuyết linh niệm thần uy trấn áp xu thế. Nàng quả nhiên là thần linh đầu thai chuyển thế. Đường sinh nội tâm rung động đồng thời, càng phát ra nghiêm nghị. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng chờ mong lấy. Thần linh đều xuất thủ, lúc này tóm lại nhìn ra được trong cơ thể hắn cái kia cổ quái 12 kinh mạch nguyên nhân A. Người cái này thân thể dùng long huyết thối thể được rất chắc chắn, theo trong cơ thể ngươi long huy khí tức đến xem, đây là một cửa rất cao cấp chấn loại long truyền thừa, mang theo một tia khắc chế long tộc huyền ảo. Bất quá, càng như vậy long lôi công pháp người càng là long tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nam mộ Tuyết Linh niệm chạy đường sinh toàn thân, thản nhiên nói: "Đường Sinh nghe, không dám tóc rối bởi nói." Nam mộ Tuyết Linh niệm cuối cùng đi vào cái kia cổ quái 12 kinh mạch chỗ. Ồ, nàng ngậy cảm linh giác, tại đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch, tựa hồ cảm nhận được một kia bất thường khí tức. Linh niệm thăm dò vào đi vào. Vừa mới lục vào, lập tức, đường sinh 12 trong kinh mạch bộc phát ra một cổ khủng bố thôn phệ khí tức. Cái này cổ kinh khủng thôn phệ khí tức mang theo một loại thần bí sức mạnh to lớn. Tại nam mộ tuyết xử trí không kịp để phòng phía dưới, nàng cái kia một kia muốn thăm dò vào đi vào linh nghiệm, lập tức bị cắn nuốt đi vào. Sau đó, đã không có sau đó, nam mộ tuyết triệt để đã mất đi cùng nàng cái kia một tia linh nghiệm liên hệ rồi. Cái gì? Nàng triệt để rung động bắt đầu. Người cái này 12 kinh mạch, như thế nào giống như này cường đại lực cắn nuốt? Nàng nghẹn ngào kinh hô. Ta cũng không biết, ta không cách nào tu luyện bình thường công pháp cũng là bởi vì chân khí vận chuyển tới cái này 12 kinh mạch lúc, cũng sẽ bị nó cho cắn nuốt sạch. Đường sinh trung thực nói, chứng kiến nam mộ tuyết linh nghiệm làm theo bị cái này cổ quái 12 kinh mạch cho thôn phệ, trong lòng của hắn cũng tuân ra một tia thất lạc. Nếu như ngay cả nam mộ tuyết như vậy thần linh đều không thể chẩn đoán bệnh ra hắn 12 kinh mạch cổ quái, như vậy hắn đành phải triệt để bỏ cuộc. Người đã luyện hóa được trong cơ thể ta hàn hỏa buồn nguyên, tự là dùng mà 12 kinh mạch thôn phệ. Nam mộ tuyết thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, một bên suy tư, một bên hỏi thăm. Đúng vậy. Nó có thể thôn phệ bất luận cái gì tiến vào trong cơ thể ta buồn nguyên năng lượng. Tuy nhiên bởi vì này 12 kinh mạch nguyên nhân, ta không cách nào tu luyện bình thường luyện khí công pháp, nhưng là theo một cái khác góc độ mà nói, cái này 12 kinh mạch khả dĩ thôn phệ bất luận cái gì năng lượng công năng lại phối hợp ta cường đại long huyết thân thể, cũng sâu sắc tăng cường thực lực của ta. Ở chỗ này, đường sinh lại tiểu tiểu nhân gắn một dối. Hắn 12 kinh mạch tuy nhiên khả dĩ thôn vệ nam mộ tuyết trong cơ thể hàn hỏa buồn nguyên, nhưng là, những cái kia hàn hỏa buồn nguyên nhưng lại tiểu hỏa thôn phệ Hắn sở dĩ đem tiểu hỏa tin tức che giấu xuống, là vì trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm, tiểu hỏa tồn tại, khả năng liền thần linh cũng sẽ biết động tâm. chương 218, khủng bố căn trả. Nam mộ tuyết xác thực cũng không có cảm ứng được đến tiểu hỏa tồn tại. Nàng nghe xong đường sinh lời nói này, gật gật đầu, tỏ vẻ tan thành. Cái này 12 kinh mạch cổ quái tính chất đặc biệt, người coi như là nhân họa đất phúc." Nàng nói ra. "Đúng vậy a. Nếu như đã thông cái này, 12 kinh mạch lại làm cho cái này 12 kinh mạch tổn thất cái này khả dĩ thôn phệ năng lượng tính chất đặc biệt, ta tình nguyện không đạt thông." Đường Sinh nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói ra. "Nếu như chỉ là vì tu luyện tầm thường luyện khí công pháp mà bị phá hủy cổ quái 12 kinh mạch tính chất đặc biệt, cái này có thể tính không ra, ít nhất thực lực của hắn hội rơi xuống nhiều cái cấp bậc." Ta minh bạch ý nghĩ của người, nhưng là, bất luận cái gì năng lượng, đều khó có khả năng điều đặt, cũng không có khả năng chống dông xuất hiện hoặc là hư không tiêu thất. Người có nghĩ tới hay không, người cái này một cỗ huyết nục chi thân thể, làm sao có thể thừa nhận được nhiều như vậy năng lượng? Nam mộ tuyết hỏi mấu chốt của vấn đề. Cái này, đường sinh nghe thế, nội tâm cũng có một tiêu lo lắng. Đúng vậy a 12 kinh mạch tuy nhiên lợi hại, nhưng là, không phải biết nó vì cái gì có thể thôn vệ năng lượng nguyên nhân. Đường sinh cũng không an lòng à, ai biết, có một ngày nó thôn phệ đi vào năng lượng, sẽ không giống bom hẹn giờ đồng dạng, bạo phát đi ra. Tu Hiếu, ngươi, ngươi còn có biện pháp? Đường sinh lần nữa hỏi, ngươi 12 kinh mạch quá mức cổ quái, bên trong tựa hồ ẩn chứa một khẩu ngay cả ta đều tim đập nhanh sức mạnh to lớn, ta không có 10 phần nắm chắc, bất quá, ta nguyện ý thử lại thử một lần. Nam mộ tuyết nói ra, kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng sinh ra thật sâu rất hiếu kỳ. Cũng muốn nhìn trộm đường sinh 12 kinh mạch bí mật Cái kia Vậy làm phiền tu hữu Đường sinh nói ra Trong lòng của hắn không có ngọn nguồn Cũng không biết làm sao Ta vừa mới thức tỉnh chuyển thế chi nhớ Trong cơ thể buồn nguyên còn chưa đủ để dùng trèo Chống ta thi triển một ít bí thuật Cần mượn nhờ ngoại lực Nam mộ tuyết nói ra Không biết tu hữu phải như thế nào mượn nhờ ngoại lực Đường sinh ngay xong Trong nội tâm dùng mình ép ngươi trong chữ vật giới chỉ cái kia một đoạn dao long long rác có thể căm lòng, cho, lấy ra, để cho ta mượn nhờ bên trong long huyết buồn nguyên. Nam mộ tuyết nói xong, ánh mắt bình tĩnh lưỡng hướng đường sinh. Khả dĩ, đường sinh ngay xong, trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ Nam mộ tuyết lợi hại, liền hắn trong chữ vật giới chỉ phong ấn có dao long long rắc cũng biết. Hắn không do dự, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái kia đoạn giao long long ra đến. Bởi vì, hắn biết đạo Nam mộ tuyết nếu là khởi giết người đoạt bảo chi tâm, căn bản sẽ không theo hắn nói nhảm Trực tiếp động tay là được. Giao Long Long giác, tại hạ giới tu sĩ trong mắt, thế nhưng mà tuyệt thế chi bảo, tại Nam Mộ Tuyết cái này thần vực thần linh xem ra, nhưng chỉ là vật tầm thường. Nàng vươn tay ra, giáng tại cái này đoạn giao long long rắc lên, cũng không biết nàng thi triển cái gì bí pháp, Đường Sinh liền gặp được Nam Mộ Tuyết trong lòng bàn tay, tách ra một cổ đạm làm sắc pháp mang, mang theo lại để cho hắn muốn phụ phục Chiều bái thần uy khi tức. Giao Long Long giác nội buồn nguyên, rất nhanh hướng phía Nam Mộ Tuyết lòng bàn tay tụ tập. Dũng mánh vào trong cơ thể của nàng Ta đã bắt đầu Cùng lúc đó, nam mộ vũ linh nghiệm lại lần nữa bao phủ đường sinh thân thể Tựa hồ đã nhận được giao long long rắc buồn nguyên ủng hộ Nàng giờ phút này linh nghiệm nội ẩn chứa thần uy cường đại rồi không ít Tại nam mộ tuyết thần uy mênh mông quần cuộn xuống Đường sinh căn bản không có cách nào phản kháng Nam mộ tuyết linh nghiệm lại lần nữa hàng lâm đường sinh cổ quái 12 kinh mạch Nàng vừa mới tới gần Một màn quỷ dị lại lần nữa xuất hiện Cái kia 12 kinh mạch tuân ra đãng ra cái kia cổ thần bí sức mạnh to lớn, đã nghĩ ngợi lấy đem Nam Mộ Tuyết linh nghiệm cho thôn phệ. Hừ. Nam Mộ Tuyết thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nàng cặp kia trong đôi mắt, lóe ra đạm lam sắc thần mang hỏa diễm. Tại nàng mi tâm ở bên trong, thời gian dần qua hiện ra một cổ quỷ dị lại thần thánh ngân ký. Tựa hồ là thi triển nào đó thần thuật. Đường Sinh Tửu cảm nhận được Nam Mộ Tuyết tiến vào trong cơ thể hắn linh nghiệm, thần uy mêng ngông quần quận cường đại rồi gấp trăm lần không chỉ. Tại đây thần uy minh ngông cuồng ở bên trong, Đường Sinh có một loại thân thể cũng bị nứt vỡ cảm giác. Cũng may cái này cổ linh niệm thần uy là ở Đường Sinh 12 kinh mạch chỗ, cơ hồ 99% thần uy lực lượng đều trực tiếp tác dụng tại cổ quái 12 trong kinh mạch. Thành công rồi. Liền gặp được Nam Mộ Tuyết linh niệm sẽ toang cổ quái 12 kinh mạch sức mạnh to lớn tổn phệ, sẽ mở một đường vết rách, sau đó thăm dò vào Đường Sinh 12 trong kinh mạch. Nam Mộ Tuyết sắc mặt, lộ ra một tia dáng tươi cười. Cũng muốn nhìn xem Cái này 12 trong kinh mạch, đến cùng ẩn chứa cái gì? Đây là... Nhưng mà, nàng sắc mặt dáng tươi cười vừa mới tách ra, kế tiếp lập tức, tiêu động lại xuống. Ngay sau đó, một cổ trước nay chưa có hoàng sợ, xuất hiện tại sắc mặt của nàng. Đây là... Nàng toàn bộ thân thể đều run rảy lên, phản phất là tại đường sinh 12 trong kinh mạch, nhìn thấy gì đại khủng bố đồng dạng. Đường sinh tiểu cảm nhận được, hán cổ quái 12 kinh mạch tuân ra lực cắn ướt, tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Về phần rốt cuộc là cái gì vi diệu biến hóa, hắn căn bản nhìn không ra cái gì. Chỉ thấy Nam Mộ Tuyết cái này tham tiến đường sinh 12 kinh mạch linh nghiệm, lại lần nữa bị cắnướp. Không tốt. Nam Mộ Tuyết theo hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, nàng đã nghĩ ngợi lấy chặt đứt cùng cái kia tham dò vào đường sinh cổ quái 12 kinh mạch linh nghiệm liên hệ. Nhưng vẫn là đã muộn một ít. Chỉ thấy thân thể nàng chấn động lắc lư tầm đó, cơ hồ đứng không vững, ngay sau đó một búng máu phủ tới. Nàng che ngực, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đây là cắn trả. Nàng rõ ràng tại giò xét đường sinh cổ quái 12 kinh mạch lúc, bị đường sinh cổ quái kinh mạch lực lượng thần bí chỗ cắn trả, hôm nay bị thương không nhẹ thế. Tu Hiếu, ngươi, ngươi thế nào? Đường sinh cũng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới lại có thể biết như thế. Nội tâm của hắn càng là rung động, trời ạ, cái này cổ quái 12 kinh mạch rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật à, rõ ràng liền nam mộ tuyết loại này thần vực thần linh đều có thể cắn trả thành trọng thương. Ngươi, Ngươi đừng tới đây. Nam mộ tuyết tựa hồ còn không có có từ loại nào khủng bố kinh hãi hình dạng thái ở bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng chứng kiến đường sinh tới gần, cả người lại càng hoảng sợ, bản năng lui được xa xa. Phản phất đường sinh bản thân, chính là đại khủng bố kinh hãi sợ hóa thân. Nàng xem thấy đường sinh con ngươi, cũng tất cả đều sợ hãi. Ách! Đường sinh cũng bị nam mộ tuyết cái này bức trạng thái làm cho trận tròn mắt. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Bất quá, hắn cũng không dám tới gần Chỉ có thể đủ đứng tại nguyên chỗ không hiểu, đợi nam mộ tuyết thời gian dần qua tỉnh táo lại. Lui được rất xa nam mộ tuyết, rốt cục thời gian dần qua tỉnh táo lại. Thế thế, đường sinh mới mở miệng hỏi, nam mộ tuyết tu hữu, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta, ta lọt vào ngươi trong kinh mạch đồ vật cán trả. Nam mộ tuyết nghĩ nghĩ, chi tiết nói. Ta trong kinh mạch đồ vật, là vật gì? Đường sinh nghe xong, trong nội tâm dùng mình, hắn cổ quái 12 trong kinh mạch, quả nhiên còn có những vật khác tâm tình của hắn khẩn trương lên. Bên trong là, nam mộ tuyết đang muốn nói, nhưng lại tại cái này lập tức, nàng nhạy cảm linh nghiệm, đột nhiên cảm nhận được tối tăm bên trong, một đạo ánh mắt lạnh như băng, mang theo cực lớn khủng bố, dường như như thực chất, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Phản phất tại cảnh cáo nàng cái gì. Vừa tỉnh táo lại nam mộ tuyết lại sợ hãi kêu lên một cái. Cả người đều run dậy bắt đầu. Nàng cảm thấy, dù là nàng kiếp trước đỉnh phong, với tư cách thần vực thần linh, Tại đây đạo lệnh như băng ánh mắt khủng bố tồn tại trước mặt, cũng như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu. Nàng ở đâu còn dám nói tiếp? chương 219, huyền vũ đúc mạch. Nam mộ tuyết nhìn xem đường sinh ánh mắt, lại lần nữa khôi phục kinh hái cùng vẻ hoảng sợ. Chơi ạ! Trước mắt cái này đường sinh, rốt cuộc là người nào? Hắn thật sự chỉ là một cái tầm thường cựu phẩm linh đan sư chuyển thế chi thân sao? Hắn 12 trong kinh mạch, tại sao phải ẩn chứa khủng bố như vậy kinh hái tồn tại? Nam Mộ Tuyết đã không dám lại tiếp tục đi xuống. Nàng chỉ là thần vực ở bên trong một người bình thường thần linh. Tại thần vực, có quá nhiều không biết, quá nhiều khủng bố, quá nhiều thần bí, quá nhiều bí mật, quá nhiều nàng trêu chọc không nổi đồ vật. Hôm nay, thật vất vả theo luân hồi ở bên trong chuyển thế trở về, nàng cũng không muốn bởi vì trêu chọc đến những nàng đó không thể treo vào đồ vật, mà rơi được cái hình thần câu diệt kết cục Kẻ này, tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nam Mộ Tuyết trong nội tâm kết luận. Đồng thời âm thầm quyết định, về sau muốn rời xa đường sinh người này. Ta 12 trong kinh mạch, rốt cuộc là cái gì? Đường sinh gặp nam mộ tuyết lại nói một nửa lại dừng lại, hắn tranh thủ thời gian truy vấn. Ta, ta không biết. Nam mộ tuyết toàn thân đánh cho dùng mình một cái, nàng như thế nói. Nàng không phải không biết nói, mà là không dám nói. Không biết. Ngươi, ngươi vừa mới không phải. Đường sinh có chút không tin, theo vừa mới nam mộ tuyết cái kia phó hoảng sợ rung động thần sắc đến xem. Hán biết nói, Nam Mộ Tuyết tất nhiên phát hiện cái gì? Ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi 12 kinh mạch sự tình, ta thật sự không biết, nó đã vượt ra khỏi của ta lý giải. Bất quá, có một điểm là khẳng định, cái này 12 kinh mạch vô luận thôn vệ bao nhiêu năng lực, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ bạo thể chi nguy hiểm. Ít nhất tại cái này giới thế gian, có lẽ không có gì, có thể là nó thôn vệ không được. Nam Mộ Tuyết chỉ có thể như thế cẩn thận từng ly từng tí nói. Đường sinh cũng không đốc Theo Nam Mộ Tuyết lời nói này ở bên trong, nghe được ra cái này 12 kinh mạch cường đại cùng đáng sợ. Nội tâm của hắn vừa vui vừa sợ. Thì chính là hắn 12 kinh mạch, về sau khả dị yên tâm người can đảm thôn vệ năng lượng. Kinh hãi là hắn 12 kinh mạch rốt cuộc là cái quỷ gì a như thế nào liền Nam Mộ Tuyết như vậy thần vực thần linh đều dọa thành như vậy. Ách! Ta đây cái này 12 kinh mạch là không thể đà thông đúng không? Đường sinh hỏi! Đánh! Đà thông nó! Nam Mộ Tuyết nghe nói như thế, thật đúng là người không biết không sợ đều a. Nàng bình phục một chút tâm tình, nói ra, kỳ thật, ngươi nếu là muốn tu luyện luyện khí công pháp, hoàn toàn không cần đả thông cái này 12 kinh mạch. Ngươi một lần nữa miêu tả một bộ 12 kinh mạch đến câu thông ngươi thân thể các kinh mạch là được rồi. Kính xin tu hữu chỉ giáo. Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên. Ta dùng linh niệm truyền cho ngươi một đoạn miêu tả kinh mạch pháp môn. Nam Mộ Tuyết nói xong, nàng linh niệm bao phủ Đường Sinh, ngay sau đó Một cổ chế tạo kinh mạch truyền thừa tin tức tràn vào đường sinh trong thức hải. Miêu tả kinh mạch, tại hạ giới thế gian chính là không truyền ra ngoài bí pháp chi thuật, thế nhưng mà tại thần vực mà nói, nhưng lại bình thường nhất bất quá. Nhân nục thân hình thể, gần đây hồ tại nói, cho nên thần giới vạn tộc, cuối cùng nhất đều muốn luyện hóa thân thể của mình, hóa thành nhân hình, muốn hàng nhái nhân thể thân thể kinh mạch đến chế tạo. Huyền vũ đúc mạch chi thuật. Đường sinh tranh thủ thời gian tiêu hóa cái này cổ truyền thừa tin tức chỉ cảm thấy bên trong chủ mạch áo nghĩa huyền ảo phi thường. Đây cũng không phải là thần vực trong kia chút ít nát đường cái đúc mạch chi thuật, chính là ta ngẫu nhiên phía dưới, tại thần vực một chỗ cổ xưa di chỉ đoạt được. Thần Quy Huyền Vũ, tại thần vực ở bên trong chính là khả di cùng lòng tộc so sánh tộc đàn, cái môn này Huyền Vũ đúc mạch chi thuật, tại Huyền Vũ tộc đàn rất nhiều đúc mạch chi thuật ở bên trong, đều có lẽ thuộc về cực phẩm. Nam Mộ Tuyết giải thích. Ta xem như dính tu hữu hết. Đường Sinh nở nụ cười. Hắn cũng không nói nhảm. Lập tức rất nghiêm túc tìm hiểu bắt đầu. Cái này dù sao cũng là thần vực cực phẩm đúc mạch chi thuật, Đường Sinh một cái hạ giới linh đan cảnh tu sĩ tìm hiểu bắt đầu phi thường khốn, cũng may có Nam Mộ Tuyết ở bên cạnh giảng giải. Cũng không lâu lắm, Đường Sinh bắt đầu thử tu luyện. Hắn bắt đầu vận chuyển trong cơ thể long huyết buồn nguyên, bắt đầu căn cứ Huyền Vũ đúc mạch chi thuật phát môn, kích phát thân thể huyết vị chi lực, tại đây 12 kinh mạch song song địa phương, mở ra hoàn toàn mới 12 kinh mạch đến. Đây hết thảy cũng rất thuận lợi. Kẻ này thiên phú tư chất thật đúng củng bố. Ở bên cạnh là đường sinh hộ pháp Nam Mộ Tuyết, nhìn ở trong mắt, rung động trong lòng. Phải biết rằng cái môn này huyền vũ đúc mạch chi thuật, dù sao thuộc về thần thuật phạm chủ đừng nói là hạ giới phạm thai thân thể tu luyện rồi, cho dù là thần vực ở bên trong thần linh tu luyện, đều có chút khó khăn. Có thể đường sinh cứ như vậy hời hợt tu luyện thành công, trong nơi này có thể làm cho Nam Mộ Tuyết không rung động. Lại liên tưởng đến đường sinh 12 trong kinh mạch kinh khủng kia tồn tại Nam mộ tuyết trong nội tâm nghiêm nghị. Kẻ này tuyệt đối không nghĩ mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến. Gần nửa ngày cũng chưa tới, đường sinh liền đem hoàn toàn mới 12 kinh mạch mở đi ra. Rốt cục hoàn thành. hắn vận chuyển thể trong đan điền mỏng manh chân khí, thử vận chuyển chu thiên. Quả nhiên, đem làm cái này nội tức chân khí thông qua cái này mở 12 kinh mạch lúc, hoàn toàn cùng không có gì khác nhau. Nội tâm chân khí có thể vận chuyển chu thiên. Kế tiếp đường sinh có thể tu luyện bình thường luyện khí pháp môn. Bình thường luyện khí pháp môn cùng chấn long truyền thừa, cũng không có cái gì xung đột. Đà tạ tu hiếu. Đường sinh lại lần nữa cảm tạ. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì trả lại ngươi cái kia phần theo luân hồi đem ta tỉnh lại nhân tình. Nam mộ tuyết nói ra. Nhân tình khó khăn nhất còn, hơn nữa đường sinh người như vậy, trên người hiển nhiên ẩn chứa rất khủng bố đại bí mật, nàng cảm thấy, nàng hay là cách đây loại người xa một chút mới tốt. Nếu không một cái không tốt, hình thần câu diệt cũng có thể. Cho nên, nàng đem người tình trả, lưỡng không thiếu nợ nhau, tiệu tranh thủ thời gian ly khai. Nghĩ nghĩ, Nam Mộ Tuyết còn nói thêm, ngươi đã có thể tu luyện bình thường luyện khí chi pháp, như vậy cái này chấn loại lòng công pháp hay là thiểu vận dụng vi diệu. Cũng thế, ta đích truyền ngươi một cửa ẩn tàng trên người của ngươi loại lòng công pháp khí tức công pháp A. Cảm ơn Tú Hiếu. Đường sinh đại hỷ. Lần này tới cho Nam Mộ Tuyết đến chữa bệnh, quả thực đáng giá Ngay tại đường sinh kích động thời điểm, Nam Mộ Tuyết Phúc tham qua đến linh nghiệm lại lần nữa tuôn ra một cổ truyền thừa tin tức tiến vào hắn trong thức hải. Huyền Vũ Hơi Thở Thuật. Đường Sinh rất nhanh tựu xem xong. Trên mặt hắn tất cả đều là rung động, cái này, cái này Huyền Vũ Hơi Thở Thuật vẫn là cùng lúc trước Huyền Vũ Độc Mạch Thuật, chính là nhất mạch tương thừa sao? Đúng vậy. Nó là cùng Huyền Vũ Độc Mạch chi pháp cùng nhau phát hiện, đại khái là thần quy Huyền Vũ nhất tộc dùng Độc Mạch chi thuật luyện hóa thân thể về sau mà bắt đầu tu luyện cái này huyền vũ hơi thở thuật a Nó tổng cộng có 6 tầng, theo phàm thai thân thể tu luyện tới thần cảnh công pháp, chỉ là trụ cột tu luyện công pháp. Nam mộ tuyết nói ra, Ếch, lúc này mới chỉ là trụ cột công pháp, đường sinh rung động ở. Theo hắn, cái này huyền vũ hơi thở thuật, có lẽ cũng coi là thần cấp công pháp, nhưng lại khả dĩ nguyên vẹn tu luyện tới thần cảnh. Nam mộ tuyết tự hồ xem hiểu giờ phút này đường sinh rung động tâm tình, nàng giải thích nói ra Tại các ngươi hạ giới thế gian, xem như thần cấp công pháp. Thế nhưng mà tại thần vực ở bên trong, tu luyện tới thần cảnh, mới tính toán vừa mới bắt đầu. Bất quá, có một điểm ngươi cần chú ý. Cái đó một điểm. Đường sinh vội vàng hỏi. chương 220, ám chiều manh liệt. Ngươi nếu là tu luyện cái này huyền vũ thổ tức thuật, như vậy chờ ngươi tương lai phi thăng đến thần vực thời điểm, muốn tìm huyền vũ nhất tộc đến tiếp sau công pháp đến tu luyện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chuyển tu những thứ khác công pháp. Nhưng là người thần thân thể đều là huyền vũ thổ tức thuật tạo thành tạo, chuyển tu bắt đầu không chỉ có làm nhiều công ít nhưng lại cần phế bỏ tu vi lặp lại. Nam mộ tuyết nhắc nhở lấy. Ta hiểu được. Thân vực sự tình, cách ta còn rất xa, ta chỉ trước mắt là được rồi. Đường sinh không biết là cái này xem như cái gì. Theo hắn, hắn Trấn Long truyền thừa, chỉ có tam trọng, tương đương với tu luyện tới hợp nhất cảnh. Hắn nguyên bản còn không biết, đem làm hắn Trấn Long truyền thừa tu luyện tới để tam trọng về sau. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại tốt rồi, đã có cái này huyền vũ thổ tức thuật, có thể trực tiếp tu luyện tới thần cảnh. Hắn có thể không thỏa mãn sao? Thần cảnh A. Trước kia hắn, nào dám muốn? Đừng nói thần cảnh rồi, coi như là tu luyện tới hợp nhất cảnh, với hắn mà nói cũng là cực kỳ xa xôi sự tình. Hơi thở của rồng cùng quy tức không chỉ có gần, còn có thể tương sinh. Người Trấn Long truyền thừa công pháp, mang theo mánh liệt hơi thở của rồng. Đem ngươi trong cơ thể hơi thở của rồng cùng quy tức dung hợp, hóa thành rồng quy chi khí. Tại thần vực, rất nhiều tu sĩ đồng thời kiêm tu loài long công pháp cùng quy loại công pháp. Long chủ công, quy chủ thủ, một công một thủ, một âm một dương, không bàn mà hợp ý nhau thiên tri đạo giã. Bởi như vậy, long quy chi khí, có thể che giấu trên người của ngươi chấn long truyền thừa trấn long khí tức. Nam Mộ Tuyết giải thích, loài long công pháp cùng chấn loại long công pháp, vẫn có bản chất khác nhau. Tại thần vực, Loài long công pháp lưu truyền rộng rãi Long tộc cũng không phản đối tộc khác 7 tu sĩ tu luyện công pháp của bọn nó bất quá chấn loài long công pháp vậy trái lại ta minh bạch đường sinh ghi nhớ lời này Long quy chi khí chỉ có thể đủ che giấu để cho người khác không cách nào giòm phá trên người của người chấn Long truyền thừa khí tức nhưng là nếu như ngươi vận dụng chấn long truyền thừa công pháp như vậy chấn long chi khí tiểu tiết lộ người khác vẫn là có thể cảm thụ lấy được cho nên nếu không vạn bất đắt ý Ngươi hay là thiểu vận dụng cái này chấn long truyền thừa. Nam mộ tuyết lần nữa nhắc nhở. Ừ. Đường sinh trịnh trọng gật đầu. Cái này nam mộ tuyết thân là thần vực thần linh, đối đãi chấn loại long công pháp cũng như này thận trọng. Xem ra, hắn về sau hay là thiểu trước mặt người khác hiển lộ vi diệu. Ta chuyển cho ngươi huyền vũ đúc mạch thuật cùng huyền vũ thổ tức thuật, có lẽ đủ trả lại ngươi giúp ta thức tỉnh luân hồi nhân tình đi hả? Nam mộ tuyết nói ra. Đã đủ rồi, vậy là đủ rồi. đường gật gật đầu Rất tốt, ta và ngươi tầm đó, lưỡng không thiếu nợ nhau. Nam mộ tuyết nói đến đây thời điểm, trong nội tâm thở phào một cái. Nàng xem thấy bên kia bị nàng đóng băng muội muội nghĩ nghĩ, hỏi, mội mội ta thích người, người đối với ta muội muội còn có tình nghĩa. Đường sinh ngay xong, lại càng hoảng sợ. Hắn đối với tình yêu nam nữ, vốn tự trí độn Tranh thủ thời gian nói ra, tu hiếu, ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Ta cùng nam mộ vũ tu hiếu tầm đó, chỉ là... Chỉ là bằng hữu quan hệ. Không có cũng tốt. Đã như vậy, ta thỉu mang nàng đi tu hành. Cáo tử. Nam mộ tuyết nói xong, cũng không hề nói nhảm, mang theo nam mộ vũ, sau lưng hiện lên ra một đôi phi hành cánh, sau đó bay khỏi cái này hòn đảo. Ách! Đường sinh sửng sờ ở tại chỗ. Không nghĩ tới nam mộ tuyết đi được như thế gấp, trong lòng của hắn luôn luôn một loại cảm giác, phản phất hắn chính là một cái ôn thần. Cái này nam mộ tuyết ước gì cách hắn rất xa. Lão đại! Ta có thể đi ra chơi đùa có hay không?" Tiểu hỏa mềm dẻo dễ vỡ thanh âm, theo đường sinh trong thức hải vang lên. "Khả dĩ." Đường Sinh gật gật đầu. Tiểu gia hỏa lúc này mới hiện hóa ra một đoàn hỏa diễm đến, tại Đường Sinh trước mặt đông phi tây tháo chạy. Đường Sinh mắt nhìn trên mặt đất giao long long rác. Giờ phút này nó, sáng bóng ảm đạm, bên trong sinh cơ bổn nguyên tại vừa mới nam mộ tuyết hấp thu xuống, tựa hồ tiêu hao được được 7, 8 phần. Bất quá, Đường Sinh tuyệt không đau lòng. Trước đem hút khô sạch, Nhìn xem còn thừa bao nhiêu a. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra Long huyết ngọc vòng tay, đặt ở giao long long rắc lên, bắt đầu thôn phệ bên trong long chi sinh cơ buồn nguyên. Đại khái chừng nửa canh giờ, giao long long rắc cầm ầm một tiếng nghiền nát, hóa thành một đống tinh thạch cốt cặn bã. Đường Sinh cầm lấy Long huyết ngọc vòng tay, chỉ thấy giờ phút này, Long huyết ngọc vòng tay huyết tươi đẹp rực rác, tinh quang dịu dàng, hiển nhiên bên trong cất giữ rất nhiều long chi tinh huyết. Cũng không biết bên trong long chi tinh huyết Có đủ hay không ta đem chấn long chuyển thừa tu luyện tới phần thứ hai lòng đầu tiên. Hắn hay là rất kích động. Hoác hoác. Cảm ứng được đường sinh lão đại tâm tình, tiểu gia hỏa cũng hưng phấn hoác hoác kêu to lên. Đường sinh mắt nhìn sắc trời bên ngoài, thái dương sắp xuống núi. Tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại chạy về đường ra thành. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Dùng hắn thực lực hôm nay, đầy đủ giải quyết đường ra thành chi nguy nan. Thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn muốn hảo hảo tu luyện huyền vũ thổ dung tụ ra huyền quy chi khí mới được. Ám nguyên chi thành, tại phong sương cố ý truyền bá phía dưới, Đường Sinh đạt được giao long long giắc tin tức, truyền được dư luận xôn xao. Hắn và Nam Mộ Vũ, Nam Mộ Tuyết tỷ muội hình ảnh, đã ở người có ý chí điều tra phía dưới, truyền tin. Bất quá, những cái kia đều là Đường Sinh cùng Nam Mộ Vũ, Nam Mộ Tuyết tỷ muội cải trang dịch dùng sau đích hình ảnh, bọn hắn đích hình dáng cũng không có bạo lộ. Nhưng là, dù thế nào ẩn tàng, luôn luôn chút ít dấu vết để lại có thể tìm ra. Ví dụ như Nam Mộ Vũ, Nam Mộ Tuyết tỷ Mộ Tên Thật, rất nhanh tiểu tra tìm đến, hơn nữa bại lộ. Trong khoảng thời gian ngắn, gió đã bắt đầu thổi vân tuân. Rất nhiều nhân tộc cường giả, đều chạy tới huyền mộ kiếm tông, muốn tại đâu đó ngăn chặn Nam Mộ Vũ, Nam Mộ Tuyết Tỉ Mộ Tung Tích, tốt đến một cái nửa đường cấp, giết. Về phần thân phận của đường sinh, còn không có có bạo lộ. Dù sao, hắn lưu lại tin tức rất ít rất ít, đầu mối duy nhất, chính là hắn trên người công pháp, mang theo mánh liệt hơi thở của rồng mô ở giữa trong phòng tu luyện, bị Đường Sinh chém giết hạ tang ứng đổi đệ phong xương, sợ hãi quỷ trên mặt đất, từ đầu chí cuối kể rõ hạ tang ứng đổi theo giết Đường Sinh tiền căn hậu quả. Ở trước mặt của hắn thì là một cái toàn thân bao phủ tại xương mù trong hơi thở nam tử, linh đan cảnh đại viên mãn tu vi. Đừng nhìn hắn chỉ là linh đan cảnh đại viên mãn tu vi, Phong Xương biết nói, cho dù là sư tôn đối đại vị nam tử này, cũng là cung kính, không dám có nửa điểm lãnh đạo, vì vậy nam tử Chính là tổ chức thượng cấp phái tới sứ giả. Nói như vậy, người sư tôn chữ vật giới chỉ linh thạch cùng cái kia đoạn dao long long rác, đều tại cái đó người trong tay hả. Trên người của người kia, còn có lợi hại loài long bảo vật. Nam tử thanh âm có chút mê viễn đích chỗ trống. Nếu là đường sinh lúc này, hắn tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, vì vậy nam tử khí tức trên thân cùng hắn lúc trước đối chiến qua lôi trì, băng không đích khí tức rất giống, hẳn là cái loại này ra nhập trận doanh luân hồi người. Cái này hạ tang ưng chỗ quản hạ tám nguyên chi thành hơn 10 ra cửa hàng quầy hàng sản nghiệp, đều là những. Này luân hồi người chỗ không chế sản nghiệp. Sư tôn trước khi chết là như vậy giao cho ta. Phong xương gật gật đầu. Đã như vậy, người sư tôn tội, liền từ người để thay thế hắn bị phạt ta. Người có thể đi chết rồi. Nam tử lời nói rơi xuống, đột nhiên ra tay, vỗ tay mà xuống. Phong xương quá sợ hãi, muốn trôn tránh đã tới đã không kịp. Chỉ có thể đủ căng ra năng lượng phòng ngự cháo. Trường 221, truy tra tung tích. Đây chính là linh dai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo, chỉ sợ như hắn sư tôn như vậy huyền hồn cảnh cương giả, cũng muốn ba bốn trưởng mới có thể đem hắn oanh mở. Ai ngờ, ở đằng kia nam tử hiện ra linh quang một trưởng phía dưới, năng lượng của hắn phòng ngự cháo như là bọt khí giống như nghiền nát. Nam tử trưởng, trực tiếp khắc ở phong xương trên đỉnh đầu. Phong xương, chết, ngu xuẩn. Nam tử liếc mắt trên mặt đất phong xương thi thể, trong miệng thốt ra hai chữ này. Đã biết đạo giao long long rác tại đường sinh trên người, ngươi phong xương còn không chạy nhanh báo cáo, lại để cho tổ chức cường giả đi trước tiên đuổi giết đường sinh đoạt giao long long rác, ngược lại là đem cái này tin tức chuyện được toàn thành đều lúc, lại để cho tất cả mọi người biết nói. Bởi như vậy, người của tổ chức còn thế nào chém giết dao long long rác? Nếu như đường sinh bị chém giết, như vậy đường sinh trên người linh thạch, lúc đó chẳng phải cùng nhau cùng giao long long rác cùng một chỗ, rơi vào những người khác trong tay hả? Ngươi nói, Đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Xem ra, chỉ có thể tìm ám nguyên tri thành cái kia chút ít ra hỏa, đi thăm dò tìm một cái người này tại ám nguyên thương hội ở bên trong giao dịch ghi chép, truy tra người này nhân quả ân đoán tuyến. Nam tử thì thầm tự nói lấy. Cái gọi là nhân quả ân đoán tuyến, tự là chỉ đường sinh ám nguyên thương hội lệnh bài giao dịch ghi chép, đều ở nơi nào xuất hiện qua, đều giao dịch qua cái gì đó, lại căn cứ những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật tố bản truy nguyên. Truy tra chúng đều là ai đồ vật, những người kia nếu là chết rồi, như vậy bọn hắn khi còn sống đều có cái gì nhân quả, đều đi làm sự tình gì. Bởi như vậy, chỉ cần truy xét đến ám ảnh tổ chức sát thủ ám ảnh chi chủ trên người, Tây Bá Thế Gia Tây Bá Âm trên người, sẽ biết đạo ám ảnh chi chủ cùng Tây Bá Âm cuối cùng đi làm sự tình, chính là đuổi theo giết đường sinh. Tại một cái khác địa phương, băng linh theo đường sinh trong tay chạy trốn đi ra, nàng vội vàng đem nàng trô đó gặp được tình huống. Dùng truyền âm pháp bảo bí pháp truyền âm, báo cáo cho hắn sau lưng viêm phong tiểu đội thành viên khác. Lôi chi chết rồi. Bang Linh nói ra. Chết như thế nào? Đội viên ở bên trong, có người truyền âm tới hỏi, thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng. Chúng ta tại Á Nguyên Chi Thành ở bên trong, gặp một cái luân hồi người, bị hắn chém giết. Bang Linh nói ra. Luân hồi người. Cái nào trận doanh cái nào tiểu đội? Cái gì tu vi? Có thành viên hỏi. Hắn hẳn là vừa thức tỉnh trí nhớ luân hồi người. Đối với luân hồi điện sự tỉnh một mực không biết, tu vi của hắn khí tức biểu hiện ra thoạt nhìn, chỉ có Linh đan cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà bạo phát đi ra sức chiến đấu, có thể so với huyền hồn cảnh trung hậu kỳ. Băng Linh trả lời, a còn không có có ra vào trận doanh tử lợi hại như thế. Người như vậy, kiếp trước chỉ sợ bất thường. Người treo chọc người như vậy làm gì? Có thành viên chất vấn. Người này bằng hữu tại Á Nguyên Tri Thành ở bên trong kiểm lậu mua một cái phượng hồn ngọc tinh cây trâm. Ta cùng lôi chi muốn cướp lấy, tựu đuổi theo giết nam tử này. Ta cùng lôi chi đều cho là hắn là bình thường vừa thức tỉnh trí nhớ luân hồi người, không nghĩ tới hắn cường đại như vậy. Người này trên người, khả năng còn có khác bí mật, ít nhất, tu luyện của hắn công pháp rất cường đại, hơn nữa có chứa hơi thở của rồng. Ta đoàn muốn, trên người hắn không phải có đủ loài lòng pháp bảo, tựu là hiểu được loài lòng công pháp. Bang Linh nói ra nàng đối với đường sinh phán đoán. Chuyên âm pháp bảo một chỗ khác, những thứ khác đội viên đều trầm mặc. Các người ai muốn tới? Chém giết kẻ này, chia cắt trên người hắn bảo vật, ép hỏi ra trên người hắn bí mật. Bây giờ là chém giết hắn tốt nhất thời điểm, nếu không, chờ hắn gia nhập trận doanh, tất nhiên không thể dễ giết. Bang Linh nói ra, viêm phong tiểu đội nội, từng cái thành viên quan hệ trong đó, cũng không phải bền chắc như thép, chỉ là vì hoàn thành luân hồi nhiệm vụ, mà bất đắc dĩ hợp tác cùng một chỗ mà thôi. Bất quá, lôi chi cùng nàng là viêm phong tiểu đội ở bên trong quan hệ bằng hữu tốt nhất, sinh tử tương năm qua, cho nên, Lôi chi thủ này, nàng không thể không báo. Làm sao chia? Có người hiển nhiên động tâm rồi. Pháp bảo linh thạch chia đều, công pháp ép hỏi ra đến về sau, cộng đồng tu luyện. Bang Linh nói ra phân phối phương án. Đến đích người mới có phân, không có tới người, cho dù là đồng nhất tiểu đội, đương nhiên cũng sẽ không có phần. Ta đến, ta cũng tới. Rất nhanh, Viêm Phong tiểu đội ở bên trong thì có 7, 8 cái luân hồi người đáp ứng đến đây tại đây, đuổi giết Đường Sinh. Sáng sớm ngày thứ 2, Đường Sinh theo Huyền Vũ Thổ Tức Thuật tầng thứ nhất trong khi tu luyện tỉnh lại. Có cường đại thân thể Long Huyết bổn nguyên với tư cách nội tình, trải qua đêm nay tu luyện, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã lớn đến nhân cảnh trong đan điền ngưng tụ không ít tiên thiên chân khí. Dựa theo như vậy tiến độ tu luyện, không dùng được vài ngày, ta có thể đạt tới thiên cảnh đại viên mãn, nếm thử ngưng tụ linh thức đang chủng. Đường Sinh rất hưng phấn. Cái này Huyền Vũ Thổ Tức Thuật không hổ là thần cấp công pháp. Mới nhân cảnh tu vi Có thể trong đan điền tiên thiên chân khí buồn nguyên, so với thiên cảnh đại viên mãn còn muốn hùng hậu gấp bội. Trong lòng của hắn rung động. Hơn nữa huyền vũ thổ tức thuật còn có thể hơn cần săn sóc thân thể, lớn mạnh mệnh nguyên, cùng chấn long chuyển thừa một chút cũng không xung đột. Một cái từ ngoài vào trong, một cái từ trong ra ngoài. Một cái luyện khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, một cái thân thể thành thần. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, trong đan điền huyền vũ thần quy khí tức cùng 360 cái huyệt vị ở bên trong chấn long khí tức giao hòa cùng một chỗ. Quả nhiên sinh ra phản ứng, hóa thành một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, mang theo Huyền Vũ thần quy hùng hậu, lại dẫn thần long uy nghiêm. Vậy đại khái tiểu là Nam Mộ tiếp theo như lời Long Quy chi khí a. Hắn thử vận chuyển cái này Huyền Quy chi khí, thi triển phần hỏa lực tức. Hắn chỉ cảm thấy thân thể lực lượng cường đại, như là một cái Huyền Vũ thần quy giống như chìm hồ độ ngưng luyện, quanh quyền mà ra, không khí phá tiếng nổ, thiên địa linh khi đều ẩn ẩn có bị dẫn động dấu hiệu. Không hổ là thần linh công pháp, thật cường đại. Ta cảm thấy được tiểu nhân cảnh cấp bậc, tại không sử dụng chấn long truyền thừa dưới tình huống, riêng lại ám ảnh chi chủ loại này cấp linh đan khắc cảnh, ta đều có thể đem hắn chấm giết. Giờ khắc này, đường sinh tín tâm tràn đầy lấy. Hoác hoác, tên tiểu tử này cũng hưng phấn kêu to. Chúng ta đi thôi. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, ý bảo tên tiểu tử này về trước hắn trong thức hải. Sau đó hắn hướng phía đường ra thành phương hướng bay đi. Tiểu hỏa hỏa linh cánh, đã hiển l bị người cùng giao long long giắc liên hệ ở cùng một chỗ. Hơn nữa trêu chọc băng linh cùng lôi chi như vậy luân hồi người, Đường Sinh không biết bọn hắn rốt cuộc là cái gì địa vị. Cho nên, vì cẩn thận để đạt được mục đích, không để cho Đường Thế gia trêu chọc diệt tông hoa, Đường Sinh lại lần nữa cải trang dịch dùng một phen, đồng thời theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện mới đích linh dai cực phẩm phi hành pháp bảo đến luyện hóa, dùng cái này linh dai cực phẩm phi hành pháp bảo đến chạy đi. Hoắc hoác, Gặp Đường Sinh không sử dụng nó hỏa linh cánh đến chạy đi. Tiểu gia hỏa có chút dầu dị không vui, bất quá, đường sinh trêu chọc nó chơi đùa trong chốc lát, nó tiểu bắt đầu vui vẻ. Tuy nhiên đã luyện hóa được cái kia kiện linh dài cực phẩm phi hành pháp bảo, nhưng cái này dù sao không phải buồn mạng pháp bảo, nó tốc độ phi hành tự nhiên cản không nổi tiểu hỏa hỏa linh cánh. Bất quá, dùng để chạy đi, vậy là đủ rồi. chương 222, gia tộc nguy cơ. Bỏ ra 3 ngày thời gian, đường sinh vô kinh vô hiểm đã vượt qua thi ma sơn mạch. Những chuyện lặt vặt kia người chết thi ma cũng không có tại ban ngày đi ra đuổi giết hắn. Phía trước tự là đường Gia Thành. Đường Sinh rất xa nhìn lại, đường ra Thành chẳng những không có bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bất quá, cả tòa thành thị cùng một tòa không thành không có gì khác nhau. Đại bộ phận thành thị miệng người đều tại thất sát huyết lệnh uy hiếp xuống, thoát đi đi tránh nạn. Đường Sinh đem ngụy trang xóa, biến trở về đến tướng Mạo Săn Có. Trên đường phố, trống rỗng. Giữa ban ngày, hai bên cửa hàng tất cả đều đóng cửa Giác rưỡi cùng thoái diệp đi đầy đường đều là, lại không có một người đến quét dọn. Một cổ không hiểu bị ai, dùng tới đường sinh trong lòng. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Thế tục dân chúng như là con sâu cái kiến, cả đời tầm thường, bất quá là kiếm miếng cơm ăn cùng tìm ăn ra chỗ mà thôi. Nhưng hôm nay, lại cũng bị bách trôi giạt khắp nơi. Người đến người phương nào? Dòng họ phủ đệ, thủ vệ hai cái đại hán, hiển nhiên là mới tới, nhận thức không xuất ra thân phận của đường sinh. Bọn hắn gặp Đường Sinh chỉ có nhân cảnh tu vi, ngăn lại. Ta gọi Đường Sinh. Đường Sinh nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hắn thân phận của Đại trưởng Lão lệ bài. Người tiểu là Đường Sinh Đại trưởng Lão. Hai người chúng ta có mắt không trọng, kính xin Đường Sinh Đại trưởng Lão xin đừng trách. Hai cái đại Hán tranh thủ thời gian hành lễ xin lỗi. Không sao. Đường Sinh trực tiếp bước vào trong gia tộc. Toàn bộ dòng họ phủ cũng trống rỗng, trọng yếu gia tộc trưởng đệ tử cũ, cũng đã âm thầm chuyện gì, tuổi cháy chá bảo tồn thực lực. Ở lại bên trong gia tộc thành viên, cũng chỉ là chút ít người già yếu. Đường sinh đại trưởng lão. Người! Người trở về hả? Rốt cục, vẫn có người nhận ra thân phận của đường sinh, hưng phấn kêu to lên. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người xông tới. Chỉ chốc lát sau, đường anh trấn lao tổ tông mang theo đang tại thương nghị chuyện quan trọng mấy vị gia tộc trọng yếu trưởng lão, theo tông chủ trong điện ra đón. Lao tổ tông. Chứng kiến đường anh trấn đường sinh đã thành một cái lễ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đường Anh Trấn thanh âm kích động được có chút phát run mà bắt đầu. Phải biết rằng, đường sinh thế nhưng mà bọn hắn đường thế ra tương lai quật khởi hy vọng a Đi theo ta. Hắn lôi kéo đường sinh tay, mang theo đường sinh đi vào hắn hành cung ở bên trong. Giờ phút này, tại đây chỉ có hắn và đường sinh hai người. Người kinh mạch vấn đề giải quyết. Đường Anh Trấn tuy nhiên cảm nhận được đường sinh trên người có nhân cảnh khí tức, nhưng loại vấn đề này, hắn hay là chính miệng hỏi tham qua mới yên tâm. Giải quyết. Đường sinh gật gật đầu, hắn thật sự cảm nhận được đường anh chấn đối với hắn quan tâm. Giải quyết là tốt rồi, là tốt rồi. Ngươi sư tôn bên kia đối với ngươi có cái gì an bài sao? Đường anh Trấn tiếp tục hỏi. Ta sư tôn. Đường sinh nghĩ nghĩ, nói dối nói ra, hắn lại vân du tứ hải đi, hắn để cho ta đi huyền mục kiếm tông tu hành. Ở đâu có cái gì sư tôn? Bất quá, đã nói dối đã vung đi ra, như vậy hắn đành phải tiếp tục vung A. Hơn nữa. Tiểu Khê bị Đông bá Tuyết, nam âm hai người mang lên Huyền một kiếm tông, hắn muốn đi tìm cái tiểu nha đầu kia mới được. Còn nữa, Long bị Thiên Hậu kỳ đan dược, muốn linh dai 6 đến cửu phẩm, á nguyên chi thành cùng thảo dược cốc thành đô chưa hẳn có bán, chỉ có thể đủ đến Huyền một kiếm tông thượng tìm. Cuối cùng, đường sinh thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng hắn không muốn làm độc lai độc vãng tán tu rồi, gia nhập Huyền một kiếm tông, lưng tựa một phương thế lực lớn, đây cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Muốn đi Huyền Mộc kiếm tông tu hành. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tiểu hộ tống ngươi đi huyền mục kiếm tông A, như thế nào? Đường anh chấn lộ ra có chút gấp. Ách! Lao tổ tông, ta đi huyền mục kiếm tông cũng không vội ở cái này một hai ngày, ta lúc này mới vừa trở về. Có phải hay không, sát ma tông nguy cơ, rất nghiêm trọng. Đường sinh nhìn xem đường anh trấn trên trán một tia ưu sầu, trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Mấy ngày nay, huyền mục kiếm tông trừ ma điện trừ ma trưởng lão cùng đệ tử, đã chạy đến. Hơn nữa cũng có mấy lần tại thi ma sơn mạch nội cùng sát ma tông người giao thủ, chiếm cứ thượng phòng, đánh cho sát ma tông chi nhân hành quân lặng lẽ, không dám mạo hiểm đầu. Nhưng là, ngày hôm qua huyền một kiếm tông trừ ma điện nội, lại truyền đến một cái tin tức xấu. Đường Anh Trấn nói đến đây, càng phát ra cao mày bắt đầu. Cái gì tin tức xấu? Đường Sinh hỏi. Ngay tại ngày hôm qua, huyền một kiếm tông cảnh nội mấy trục tòa thành trì, ngay ngắn hướng thu được tứ đại ma tông tàn sát hàng loạt dân trong thành sát lệnh. Nếu như chỉ có chúng ta đường thế ra một cái điểm, như vậy trừ ma điện còn có thể toàn diện tăng viên, thế nhưng mà, hôm nay mười mấy cái điểm, trừ ma điện nhân thủ ở đâu phóng qua được đến, chỉ có thể có đủ trọng điểm bố dương cung. Đường Anh chấn khổ lấy khuôn mặt. Người nói là, chúng ta đường ra thành cái này điểm, bị trừ ma điện bỏ cuộc. Đường sinh minh bạch đường Anh chấn lời này ý tứ. Một mình một cái ma tông thực lực, huyền một kiếm tông còn không sợ, thế nhưng mà tứ đại ma tông thực lực cộng lại, tiểu tại phía sau huyền một kiếm tông phía trên. Cho nên, tại ngày hôm qua thời điểm, đã lục tục ngao ngoè có trừ ma điện nhân mã, bắt đầu rút lui khỏi hồi trở lại Huyền Mộ kiếm tông. Đường Anh trấn bất đắc Di nói: "Cái này có hay không có thể là tứ đại ma tông cố lộng huyền hư, phô trương thanh thế?" Đường Sinh hỏi: "Có loại khả năng này? Tứ đại ma tông không có khả năng đồng thời tàn sát được nhiều như vậy thành, chúng nhiều nhất ỉu là tuyển trong đó vài tòa thành trì đến đồ sát. Nhưng mà ai biết hắn muốn đồ sát cái kia vài tòa thành trì?" Huyền Mộ kiếm tông nhân thủ có hạ Chỉ có thể đủ lựa chọn trọng yếu thành thị đến bố phòng Hơn nữa chúng ta đường thế ra Tại huyền một kiếm tông nội Không có gì bối cảnh cùng hậu trường Chỉ có thể bị buông tha cho Đường anh Trấn nói đến đây Mày nhữ lại càng chặt hơn Mà ngay cả hảo huynh đệ của hắn công dương bác Cũng đã đi ra Bởi vì công dương thành Cũng nhận được thất sát huyết lệnh Thà rằng tin là có Không dám tin là không a Liên quan đến đến gia tộc sinh tử tồn vong Công dương bác cũng không dám lãnh đạo Đường sinh nghe thế Hắn có thể cảm thụ đạt được đường ra thành hôm nay tình thế nguy cấp. Nếu như huyền một kiếm tông trừ ma điện triệt binh, như vậy đường ra thành tựu là một tòa không thành, chỉ dựa vào đường anh trấn cùng đường lăng thư hai vị linh đan cảnh sơ kỷ, ở đâu phòng thủ được. Lao tổ tông, vậy ngư định làm như thế nào? Đường sinh hỏi. Hôm nay, tứ đại ma tông ngay ngắn hướng ra tay, quần ma luận vũ, thế đạo đột biến, chẳng những là chúng ta đường thế gia bị này nguy cơ, toàn bộ huyền một kiếm tông cảnh nội rất nhiều thế gia, đều bị nguy cơ Cho nên, cùng hắn cố thủ, không bằng vông. Đã đường ra thành trên thực tế đã biến thành một tòa không thành, như vậy, ta ý định đem đường thế ra tuyệt đại bộ phận mọi người rút lui khỏi rồi, chỉ để lại mấy người đang tại đây đóng ở sát ma tông muốn tàn sát, vậy tàn sát ta. Nó bất quá là muốn lập huy, mà chúng ta đường thế ra tiểu không chắn vết đau rồi, khiến nó tàn sát một tòa không thành tốt rồi. Đợi danh tiếng qua, chúng ta đường thế ra rồi trở về xây thành trì. Đường anh Trấn nói ra, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Yêu ma làm loạn thế đạo, xanh linh đồ thán, ở đâu có Thái Bình thời gian sống yên ổn, như bọn hắn những. Nay tiểu thế ra, tại năm đại kiếm tông, tứ đại ma tông bực này thế lực trước mặt, tiểu là con sâu cái kiến, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. chương 223, lang sách mất liên. Đường sinh nghe xong đường anh Trấn lời nói này, trong nội tâm rất là im lặng. Hắn hôm nay thực lực mặc dù có huyền hồn cảnh cấp bậc, khả di tọa chấn đường thế ra hỗ trợ ngăn cản sát ma tông diệt môn chi huy, nhưng là... Chỉ sợ xa xa không cách nào cùng tứ đại ma tông đối kháng. Còn nữa, hắn trấn long truyền thừa chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng trấn loại lòng công pháp, liền nam mộ tuyết vị này thần linh chuyển thế người đều nhắc nhở hắn thận dùng, hắn càng thêm không dám đơn giản lại bày ra người. Cho nên, đối với đường anh trấn quyết định, đường sinh cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Không nghĩ tới thế cục chuyển biến xấu được nhanh như vậy. Đường sinh cảm khai lấy. Đại thế chi tranh giành, tông môn cuộc chiến cũng không phải một mình hắn có thể thay đổi cả khôn, cải biến cục diện. Đúng vậy à, hôm nay trừ ma điện cường giả lục tục ly khai đường Gia Thành, ai cũng không biết sát ma tông có thể hay không đối với chúng ta đường Gia Thành tiến hành công kích. Đường sinh, ngươi là chúng ta đường thế gia tương lai hy vọng, không thể đơn giản mạo hiểm. Đường Gia Thành cuối cùng là địa phương nguy hiểm, cho nên, ngươi cũng đừng ở chỗ này ở lâu. Ta cái này hộ tống ngươi đi huyền mục kiếm tông. Đường anh Trấn lời nói nhất chuyện, lại nhớ tới trong chuyện này đến. Lao tổ tông, tự chính mình đi huyền mộ kiếm tông là được rồi. Gia tộc còn có nhiều như vậy đích sự vật muốn ngươi tới xử lý, ngươi cũng đừng tại trên người của ta lãng phí tinh lực. Đường sinh tranh thủ thời gian nói ra. Thực lực của hắn, ở đâu dùng được lấy đường anh Trấn hộ tống. Hơn nữa, tại hắn tiến về trước huyền mộ kiếm tông trước, hắn ý định đem nhìn chầm chằm tại đường ra thành chung quanh sát ma tông thành viên, lặng lẽ diệt trừ. Ta lo lắng ngươi. Đường anh trấn nói ra. Lao tổ tông, ta thực lực hôm nay cũng không yếu. Đường sinh nói xong, đột nhiên ra tay, một trường trụt về phía đường anh chấn. Tiếng xé gió vang lên. Đường anh chấn biết đạo đường sinh đây là đang hướng hắn hiển lộ thực lực, hắn cũng rui ra trường đến, vận chuyển linh lực, thi chuyển ba thành thực lực, nên đón tiếp lấy. Trưởng cùng trưởng tương đối. Frank. Đọc chuyện ở. Chỉ thấy đường anh chấn cả người, như là rìu bị đứt dây, trực tiếp quăng đi ra ngoài, bay ra hơn 10 em mở mới chật vật ổn định thân hình. Nếu không là đường sinh một trưởng này dùng nhu kình, chỉ sợ hắn đã sớm bị thương. Ngươi! Đường anh chấn trận tròn mắt. Hắn chỉ cảm thấy tại trưởng cùng trưởng giao phong lập tức, đường sinh cái kia thân thể khủng bố lực lượng, tự như là trời long đất nở giống như lao nhanh mà đến, lại để cho hắn vận chuyển ba thành thức lực, căn bản là không cách nào ngăn cản. Lao tổ tông, đắc tội! Muốn giết ta đường sinh, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Đường sinh nói ra. Ha ha! Hào hào hào! Đường Anh Trấn phục hồi tinh thần lại, hắn lớn tiếng nở nụ cười. Một trưởng kia chi uy, hắn như thế nào nhìn không ra, đường sinh đã đã có được cùng hắn đối kháng thực lực. Đây quả thật là đã không cần hắn bảo vệ. Vậy ngươi hãy mau tiến về trước huyền mục kiếm tông A, đi vào trong đó tìm đường vũ kiếm lao tổ tông. Hắn sẽ cho ngươi an bài gia nhập huyền mục kiếm tông công việc. Đường Anh Trấn nói ra, hắn cũng minh bạch đường sinh có thể theo như vậy loạn thi mà Sơn Mạch Bình Yên trở về, hiển nhiên cũng có buồn sự đi đến huyền kiếm tông đi Hôm nay thế cục khẩn trương như vậy cùng nguy cấp, hắn xác thực cũng chia không khai mở thân. Ta biết rồi. Đúng rồi, đường lăng thư lão tổ tông. Đường sinh hỏi. Trở về gia tộc lâu như vậy, đều không có nhìn thấy hắn. Hắn hai ngày trước, nhận được hai vị trừ ma điện đệ tử cầu cứu, tiến thi ma sơn mạch nội đi tìm người. Đường anh Trấn nói ra. Bọn hắn cũng là huyền mục kiếm tông bên ngoài tông trường lao, cho nên, huyền mục kiếm tông đệ tử gặp nạn, bọn hắn cũng có trách nhiệm đi cứu giúp hiện tại cũng chưa có trở về. Nghe thế, đường sinh những mày, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không tốt. Mạng của hắn giản không có vỡ, có lẽ còn bình yên vô sự. Nếu như hôm nay hắn vẫn chưa trở lại, ngày mai ta muốn đi thi ma sơn mạch ở bên trong tìm xem hắn. Đường anh trấn nói đến đây lúc, lông mày cũng trói chặt bắt đầu. Đem ngươi đường lăng thư lão tổ tông mệnh giản cho ta, ta tiến thi ma sơn mạch ở bên trong tìm hắn A Đường sinh nói ra, ngươi đây, tuyệt đối không thể. Hắn Ngọc Giản không có vỡ, thế nhưng mà truyền âm pháp bảo liên lạc không được hắn, hắn khả năng đã gặp nạn hoặc là bị sát ma tông cường giả cho bắt lấy. Đường Anh Trấn ở đâu chịu? Cái kia, cũng không phải ta đi tìm, mà là ta cầu sư huynh của ta đi tìm. Đường Sinh đành phải biên nói dối. Sư huynh của ngươi. Trước khi, Đường Anh Trấn là nghe nói qua Đường Sinh nhắc tới cái này sư huynh. Hắn là nửa bước huyền hồn cảnh thực lực, ta hôm nay kinh mạch đà thông, trở thành ta sư tôn đệ tử tránh thức cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta đi cầu hắn chuyện này, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt của ta." Đường Sinh nói ra. Nửa bước huyền hồn cảnh. Đường Anh chấn nghe thế, lại càng hoảng sợ, với hắn mà nói, đừng nói nửa bước huyền hồn cảnh rồi, cho dù là như Tây Bá âm như vậy linh đan cảnh trung kỳ, đều là một cái đại nhân vật. Đương nhiên, hắn nếu là biết đạo Đường Sinh liền huyền hồn cảnh cường giả đều chém giết qua, chỉ sợ sẽ trực tiếp giáng đốc. Người, sau lưng ngươi đích sư tôn, rốt cuộc là thần thánh phương nào a?" Hắn thanh âm có chút phát run bắt đầu. Lao tổ tông, ngươi cũng đừng hỏi, ta còn không phải ta sư tôn đệ tử tránh thức. Như thế nào, ngươi tin bất quá ta? Đường sinh nói ra. Đem làm. Đương nhiên không phải. Cái kia. Ta đây. Đường anh trấn trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào biểu đạt. Ta vị kia sư huynh không thích gặp người xa lạ. Lao tổ tông, đem ngươi đường lang thư lão tổ tông mệnh giản cho ta, ta đến cùng hắn liên lạc. Đường sinh nói ra. Được rồi. Tại đường sinh lừa dối xuống, Đường Anh trấn hốt hoảng phía dưới, đành phải đem Đường Lăng Thư mệnh giản theo trong chứa vật giới chỉ đem ra, giao cho Đường Sinh. Hắn biết nói, thực lực của hắn cùng Đường Lăng Thư không sai biệt lắm, nếu là Đường Lăng Thư gặp nạn, chỉ sợ hắn đi cũng không làm nên chuyện gì. Đường Sinh, lại để cho, cho ngươi sư huynh đi tìm là được rồi, ngươi có thể ngàn vạn chớ cùng đi. Phục hồi tinh thần lại, Đường Anh chấn lại dặn dò lấy. Ta minh bạch. Đúng rồi. Thiết Trung Sơn cùng Thiết Tiểu Tố huynh muội Đường sinh đột nhiên nhớ tới cái này đối với huynh muội do hỏi. Hôm nay đường thế gia đều bản thân khó bảo toàn, gia tộc đệ tử cũng đều từng nhóm đi trốn chạy để khỏi chết, không biết huynh muội bọn họ hôm nay tình huống như thế nào. Ngày hôm qua, Lâm Như Hỏa đoàn trưởng tới tìm người không được, huynh muội bọn họ đi theo Lâm Như Hỏa đoàn trưởng đã đi ra. Đường Anh Trấn nói ra, Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, đường sinh những mày. Cái kia sát vũ công tử hiển nhiên là hướng về phía thiết tiểu tổ đến, Lâm Như Hỏa điểm này thực lực, chỉ sợ còn không địch lại. a Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, Tu Vi đột phá đến Linh Đăng Cảnh. Huynh muội bọn họ đi theo Lâm Như Hỏa đoàn trưởng, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Đường Anh Trấn nói ra, đột phá. Đường sinh mặt người, khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười, trong nội tâm lo lắng cũng tiểu tan thành mây khói. Lâm Như Hỏa thiên phú tư chất không tệ, đã sớm là thiên cảnh đại viên mãn tu vi tùy thời đều có thể ngưng tụ linh thức đang trùng, bước vào linh đăng cảnh. Hơn nữa, lại phải đến hắn truyền lại thụ kiểu dương âm nguyên tôi thể thuật, tánh mạng buồn nguyên phát sinh biến hóa, đánh vỡ vốn, co cân đối, đột phá cũng là có thể lý giải. Nếu như Lâm Như Hỏa đã trở thành linh đan cảnh cường giả, như vậy 10 cái sát vũ công tử đều không phải là đối thủ của nàng. Hắn cũng sẽ không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Nàng ly khai đường ra thành đến sao? Đường sinh hỏi, nếu như không có ly khai? Hắn ngược lại là muốn gặp vị bằng hưu kia cùng với thiết trung sơn huynh muội mới được. Ngày hôm qua, nàng tự là tới tìm ngươi cáo biệt, chắc hẳn, đã mang theo nàng hồng sương binh đoàn nhân viên đã đi ra. Đường Anh Trấn nói ra, chương 224, âm hiểm trả thủ. Gặp không đến lâm như hỏa, đường sinh chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối bất quá, điều này cũng không có gì. Quân tử chi giao nhạt như nước, Hữu duyên tự nhiên sẽ tương kiến. Lao tổ tông, ta nơi này có chút ít đan dược, ngươi cùng với đường lăng thư. Đường vũ kiếm lao tổ tông, có lẽ cần dùng đến. Đường sinh nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra hơn 10 bình đan dược, đều là linh đan cảnh cấp bậc tu sĩ sử dụng chữa thương, cố tu, tăng nguyên, giải độc đan dược. Đây là đường anh trấn chứng kiến những đan dược này, hít sâu một hơi. Tùy tiện một lọ, trên thị trường bán, giá trị thấp nhất đều muốn lên trăm hạ phẩm linh thạch ca. Người, người ở đâu tới? Hắn lần nữa rung động nhìn xem đường sinh, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Phải biết rằng, cho dù bọn hắn đường thế gia tích lũy linh thạch tài phú, cũng không đủ mua nhiều như vậy bình đan dược à, đều vài vạn hạ phẩm linh thạch giá trị. Sư huynh của ta luyện chế thấp kém đan dược, hắn chướng mắt, tiệu cho ta xử lý. Lao tổ tông, ngươi có thể ngàn vạn đừng muốn ghét bỏ. Đường xinh cười nói. Ghét bỏ. Không không không, không chê. Đường anh chấn đầu lắc giống như một cái trống lúc lắc, cái này mấy vạn hạ phẩm linh thạch tài phú, hắn còn ghét bỏ. hắn thực cho chúng ta ba cái. Hắn còn cảm thấy như là đang nằm mơ. Đúng vậy. Bất quá, tại không ngoài lộ, Lao Tổ Tông cũng không nên đối ngoại người nói là được rồi. Đường sinh nói ra. Ta minh bạch, ta minh bạch. Đường anh trấn gật đầu nếu như cùng gà con mổ thóc giống như, hai tay run rảy tiếp nhận Đường sinh đưa tới hơn 10 bình đan dược Tại đây còn có chút linh thạch, Lao Tổ Tông ngươi cũng cất kỹ, dùng cung cấp gia tộc phát triển sử dụng. Nói đến đây, Đường sinh trong tay, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ, Lần nữa đưa cho đường anh trấn Đường anh trấn tiếp nhận, ý niệm trong đầu thăm dò vào đi vào, lại lần nữa rung động bắt đầu. Chỉ thấy bên trong lấy hơn 1.000 ngàn khỏa trung phẩm linh thạch, hơn 10 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch. Chơi ạ, ngươi. Ngươi là từ đâu đến đó a Đường anh chấn lại lần nữa trận tròn mắt, cái này một hồi hắn không chỉ có thanh em phát run, thân thể cũng run lên bắt đầu. Bọn hắn theo tây bá thế ra trong tay thắng được đến linh giáp sơn loại nhỏ linh quáng mạch, cho dù toàn bộ khai thác rồi cũng chưa chắc có trong chữ vật giới chỉ linh thạch 1 phần mười. Chơi ạ! Sư huynh của ta cho. Đường sinh đem cái gì đều đổ lên hắn sư huynh trên đầu đến. Cái này linh thạch nhìn như nhiều, cộng lại thì ra là hơn 30 khỏa thượng phẩm linh thạch lượng. Hắn cũng không dám cho nhiều, một là sợ đường anh chân chống đỡ không được, hay là hắn lên giá linh thạch địa phương cũng rất nhiều. Cái này! Đường sinh, người hơn 10 bình đan dược, đối với chúng ta ba cái lao ra hỏa mà nói, đã là thiên đại tài phú rồi. Chúng ta như thế nào tốt lại muốn ngươi linh thạch? Hơn nữa, ngươi bản thân tu hành, cũng cần đến linh thạch ra. Đường Anh Trấn nói xong, nhìn xuống trong lòng dục vọng, lại đem cái này chứa linh thạch chữa vật giới chỉ đưa trả lại cho Đường Sinh. Những này linh thạch là cho gia tộc phát triển, lão tổ tông, ngươi tiểu cất kỹ á trên người của ta, trả lại cho chính mình có lưu linh thạch. Đường Sinh cười nói Đem làm Thật đúng Đường Anh Trấn cũng không biết như thế nào cho phải Đương nhiên là sự thật Đường sinh gật đầu. Đường sinh, gia tộc thua thiệt ngươi thiên đại ân tình. Lao phu đại biểu gia tộc, hướng ngươi cúi đầu. Đường anh chấn trong khoảng thời gian ngắn, ở vào trong rung động, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là không ngừng nói lời cảm kích. Kim lân há lại vật trong ao. Nhất ngộ phong vân biến hóa long. Giờ khắc này, hắn nhìn xem đường sinh, giống như là nhìn xem một người trung long Vượng Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, mỗi gặp luận thế, tất nhiên ra anh hùng. Hôm nay tứ đại ma tông lại lần nữa tác phẩm đầu tay loạn, sinh linh sắp đổ thán, có lẽ, trước mắt đường sinh, chính là loại hợp thời mà sinh anh hùng nhân vật ta. Lao tổ tông, người đi mau lên. Ta cũng đi liên lạc sư huynh của ta, lại để cho hắn hỗ trợ tìm kiếm đường lăng thư lão tổ tông rồi, yên tâm, ta sẽ một mình tiến về trước huyền mục kiếm tông, người bản thân cũng muốn cẩn thận chút. Đường sinh nói ra. Đường sinh không có gì sư tôn, đương nhiên cũng không có cái gì sư huynh. Cho nên... Hắn chỉ có thể đủ chính mình giả trang. Ra đường ra thành, đường sinh rõ ràng cảm giác được có người tại theo dõi hắn, mang theo sắc cơ, hiển nhiên lai giả bất thiện. Hắn con người hàn mang lập lòe. Đây là trực tiếp hướng về phía hắn đến. Lão đại, cũng không nên buông thai những người kia. Trong thức hải, tiểu hỏa cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, nó đằng đằng sát khí kêu to. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, hướng phía thi ma phương hướng, vận chuyển thân pháp bay vút mà đi. Hơn nữa cô ý thả chậm tốc độ, còn hướng phía người ở Thưa Thất Phương hướng mà đi. Đi trên trăm ở bên trong Tả Hữu, tại một cái không người sơn cốc chỗ, Đường Sinh bị ngăn chặn. Ba cổ thiên cảnh đại viên mãn khí trưởng, hàng lâm xuống. Đây là ba cái khí chất xuất chúng, y phục đẹp đẽ quý giá nam tử, sau lưng đều có được linh dai nhất phẩm phi hành pháp bảo, luật khí tức so với Đông Bá Tuyết Thiên tài như vậy đệ tử, còn cường đại hơn một kia. Đường Sinh, ngươi cũng đã biết ta là ai? Cầm đầu thanh ý dị Hà Đường Vân bao quát nam tử, Nào nghĩa nhìn xem đường sinh, lớn tiếng quát hỏi. Người là ai? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Nhớ kỹ, lao tử gọi là Tây bá cuồng Tây Ba cuồng lớn tiếng nói. Tây Ba thế ra người. Đường sinh con ngươi dùng mình, hắn rốt cục minh bạch những người này tại sao lại muốn tới giết hắn? Là chúng ta động tay, hay là người ngoan ngoan theo chúng ta đi? Tây Ba cuồng lạnh giọng quát hỏi. Hắn có cuồng vọng vô liếng. Huyền một kiếm tông có một khối thiên anh bảng, đem huyền một kiếm tông linh đan cảnh một chút thiên tài đệ tử Dựa theo thực lực mạnh yếu tiến hành bài danh, tổng cộng bài xuất 500 vị. Hán tại thiên anh trên bảng là thứ 313 tên. Các người muốn sống bắt ta. Đường sinh hỏi. hắn còn tưởng rằng những người này muốn làm chàng giết hắn đi. Hắc hắc. Đã đến ngươi sẽ biết. Chúng ta Tây Ba thế ra 800 vạn khoảnh dược điền cùng linh giáp sơn linh quán mạch. Như thế nào tốt như vậy cầm. Chúng ta lão tổ tông, đã đợi hổ ngươi đã lâu. Tây Bá cùng nói ra. Đường sinh ngay xong, trong con ngươi sát cờ trợt lóe lên. Tây Ba Thế Gia người sao? Như thế điên cuồng trả thù, nếu không chảm thảo trừ can, sớm muộn trở thành họa lớn trong lòng. Hắn là không sợ, thế nhưng mà đối phương khả năng trực tiếp trả thù đường Thế Gia những người khác. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh quyết định trước cùng đi qua xem xét đến tuật cùng. Ta hay là đi với các người A? Hắn nói ra, trong lòng của hắn thầm nghĩ lấy, Tây Bá Thế Gia hiển nhiên nhìn chầm chầm đã lâu, có lẽ đường lăng thư lão tổ mất tích, cùng Tây Ba Thế Gia thì có quan hệ. coi như người thời Tây Ba cũng không nghĩ tới đường sinh sẽ như thế ngoan ngoan phối hợp. Hắn cũng không có đa tưởng. Bởi vì, dùng thực lực của hắn, căn bản là không sợ đường sinh đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Bất quá, vì chú ý cẩn thận, hắn hay là theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một kiện pháp bảo. Đây là một căn linh dai nhất phẩm linh dây thừng, rót vào pháp lực, linh dây thừng hóa thành một đạo lưu quang, cuốn quanh tại đường sinh trên người, đem đường sinh cho chói chặt. Chứng kiến cái này, đường sinh chỉ là lặng lặng làm cho đối phương chói lại Linh Giai Nhất Phẩm Pháp bảo sao? Hắn đơn giản có thể kiếm được phá. Tiểu tử, yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoan phối hợp, chúng ta sẽ để cho ngươi là thống khoái. Chúng ta đi. Tây bá cùng nói xong, cầm lên đường sinh, sau đó vận chuyển phi hành pháp bảo, hướng phía Thi Ma Sơn Mạch Phương hướng bay đi. chương 225, vị Nam Công Tử. Tây bá âm tại cầm lên đường sinh phi hành thời điểm, còn truyền âm cho lão Tổ Tông Tây Bá Đào, thanh âm mang theo vài phần kích động, Chúng ta đã bắt lấy đường sinh tiểu tử kia rồi. Bắt được. Thuận lợi như vậy. Bên kia tây bá đao lão tổ tông, nghe vậy, sương sở, đồng thời, trong nội tâm có chút cảnh giác. Đúng vậy, tiểu tử này cũng không có phản kháng. Hôm nay ta cho hắn linh dây thừng, chính hướng phía thi ma sơn mạch bay tới. Tây bá cùng nói ra. Người trước cuốn một vòng, đừng đến cứ điểm. Ta lặng lẽ cùng sau lưng ngươi, nhìn xem tiểu tử này sau lưng, có người hay không theo dõi. Tây Ba Đao lão tổ tông nói ra. Tốt. Tây Ba cuồng gật gật đầu. Thi ma sân mạch, cái nào đó bố trí trận pháp bao phủ trong huy động. Đường Sinh muốn tìm Đường Lăng Thư lão tổ, giờ phút này bản thân bị trọng thương, tóc thai bù xù, bị một căn linh dây thường cột vào cột đá lên, bị màu đen độc hỏa bao vây lấy đốt cháy trà tấn. Tây Ba Đao, các người Tây Ba thế gia cấu kết sát ma tông, không có kết cục tốt, kết cục tốt. Đường Lăng Thư điên cuồng hét lên lấy tức giận mắng. Hắc, hắc. Đường Lăng Thư lão nhân Đã ngươi biết chúng ta Tây Bá Thế Gia cùng sát ma tông quan hệ, ngươi cho rằng, ngươi còn sẽ có mệnh đi ra ngoài sao. Nói cho ngươi biết một việc cũng không sao, các ngươi đường Thế Gia chính là cái kêu bảo bối đan đạo thiên tài đường sinh, ngay tại vừa mới, đã bị chúng ta Tây Bá Thế Gia đệ tử cho bắt giữ đã đến. Tây Bá Đao nhìn xem trước mặt đường Lăng Thư, hung hăng càn quãy cùng thiếu. Ngươi! Đường Lăng Thư nghe xong, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Các ngươi đường Thế Gia quật khởi hy vọng, không phải là tại nơi này tiểu tử trên người sao Ha ha! Vốn đem ngươi bắt xuống, là muốn dụ dỗ đường anh trấn cái này lão nhân đi ra, không nghĩ tới lại câu được này tên tiểu tử. Yên tâm đi, ta sẽ ngay trước mặt ngươi, một chút đem cái kia tiểu xúc xanh ra cho rút, thịt cho đào lên. Tây bá đao chứng kiến đường lăng thư bộ dạng này vừa sợ vừa vội bộ dáng, hắn phi thường đã ý. Ngươi! Các ngươi dám động hắn một quảng tóc gãy thử một lần. Đừng quên, sau lưng hắn, còn có một vị cực kỳ lợi hại đích sư tôn. Có thể là huyền hồn cảnh đích sư t Đường lăng thư lớn tiếng nói, ý đồ lại để cho Tây bá đao bọn người kiên kỵ. Hắn mới chỉ là một cái kỳ danh đệ tử, hắn sư tôn lại có thể coi trọng hắn đi nơi nào. Hơn nữa, có vị nam công tử tại, cho dù là hắn huyền hồn cảnh đích sư tôn đã đến, cũng không sợ. Tây bá đao nhắc tới cái này vị nam công tử thời điểm, sắc mặt tràn đầy vẻ cung kính. Bên cạnh đường lăng thư nghe được vị nam công tử bốn chữ này lúc, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Kỳ thật! Hắn tự là bị vị kia thần bí vị nam công tử cho bác giữ, đối phương chỉ dùng một chiều, liền phá hắn linh dai tứ phẩm năng lượng phòng ngự cháo, đồng thời đưa hắn đánh cho trọng thương. Ha ha! Tây bá đao càng là cùng thiếu. Sau đó quay người ra khỏi sân động, hướng phía tây bá cùng vị trí bay đi. Đường sinh bị tây bá cuồng mang theo phi hành. Hắn một chút cũng không khẩn trương. Hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương có thể đưa hắn đưa đến chạy đi đâu. Lão đại, có người ở phía sau đi theo chúng ta phi hành. Tiểu hỏa cảm ứng tại phía xa đường sinh phía trên, nó có chỗ phát hiện, lớn tiếng hô. a đường sinh cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu hợp thể, lập tức cảm ứng được. Đó là một cái linh đàn cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn cũng không thèm để ý. Công nhi, tiểu tử này sau lưng, không có người theo dõi. Xem ra, tiểu tử này chính là đánh bậy đánh bạn, cho các ngươi cho bắt lấy. Dẫn hắn hồi trở lại cứ điểm. Ở sau lưng người theo dõi, đúng là Tây Bá Đào. Vâng, Tây Bá cuồng lĩnh mệnh. Mang theo đường sinh hướng phía cứ điểm rơi xuống đi. Đường sinh ánh mắt lẫm liệt, chỉ thấy tại Tây Bá cùng cải biến phi hành phương hướng về sau, không lâu, hắn hướng phía một tòa khói độc trướng khí bao phủ sơn cốc rơi xuống, bên trong thậm chí có một tầng trận thế ngăn trở lấy. Có biến. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Toàn bộ trong sơn động, còn có mấy vị thiên cảnh võ giả tại các lấy. Đường Lăng Thư lão tổ tông. Đường sinh trong sơn động thấy được Đường Lăng Thư lão tổ tông. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên bị trọng thương, khả nhân không chết là tốt rồi. Đường sinh, ngươi như thế nào bị bắt tới? Ai? Đường Lăng Thư chứng kiến đường sinh bị trói gô áp tiến đến, thở dài một hơi, trong con ngươi đều là tuyệt vọng. Đường Anh Trấn Lao Tổ nói ngươi mất tích, ta đang muốn tiến thi ma sơn mạch ở bên trong tìm kiếm ngươi, không nghĩ tới vừa đi ra ngoài không bao lâu, đã bị tây bá thế ra người bắt lại. Bất quá khá tốt, ở chỗ này tìm được ngươi rồi. Đường sinh ngữ khí rất nhẹ nhàng, không có chút nào bất luận cái gì tù nhân cảm giác Có cái gì tốt nha? Chúng ta đều phải chết rồi. Tây ba thế ra người, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Anh Trấn Lao ca cũng là làm sao lại yên tâm cho ngươi một người tới tìm ta? Hắn có lẽ tự mình hộ tống ngươi đi huyền một kiếm tông đó a Đường lăng thư một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Ha ha ha ha. Đường lăng thư láo nhân, tiểu tử này đã bị chúng ta trộm tới rồi, ngươi bây giờ còn dám mạnh miệng sao? Giờ khắc này, Tây ba cũng càng thêm khoa trương. Ngươi, Tây ba đau. Thả đường sinh, ngươi nói điều kiện, chúng ta đường thế gia cũng có thể đáp ứng ngươi. Các ngươi tây bá thế gia 800 vạn khoảnh dược điển cùng linh giáp sơn linh quán mạch, chúng ta đều nguyện ý trả lại cho ngươi. Đường lăng thư khuất phục nói nói, ngữ khí thậm chí mang theo vài phần cầu khẩn. Ha ha, các ngươi cũng biết chúng ta tây bá thế gia cùng sát ma tông quan hệ, ngươi nói, ta còn có thể buông thà các ngươi sao. Tây bá đao dùng liếc si đồng dạng ánh mắt, nhìn xem trước mặt đường lăng thư. Đường lăng thư nghe nói như thế, hắn cũng kịp phản ứng Đúng vậy à, Tây Bá Thế Gia sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Hắn triệt để tuyệt vọng. Các ngươi Tây Bá Thế Gia toàn bộ đều cùng sát ma tông có quan hệ. Nghe thế, Đường Sinh ngần người. Như thế nào, có ý kiến sao? Tây Bá đao lạnh lùng nhìn xem Đường Sinh. Không có. Ta còn tưởng rằng, cấu kết sát ma tông, chỉ là Tây Bá âm một người hành vi. Đường Sinh nói ra. Ngươi nhìn thấy qua Tây Bá âm. Hắn đuổi theo giết ngươi rồi, về sau mệnh giản khí tức lại nát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tây bá đau nghe xong, triệt để rực mình tỉnh lại. Hắn lần này tới đường Thế Gia bên này, ngoại trừ đối phó đường Thế Gia bên ngoài, còn có một nhiệm vụ, cái kia chính là truy tra Tây bá âm nguyên nhân cái chết. Rất nhanh, ngươi sẽ đã biết. Đường sinh đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Ngươi muốn chết? Không nói thật không? Rất nhanh, ngươi sẽ cổ lấy muốn đến rồi. Ta muốn trước lột da của ngươi ra, tại nạo thịt của ngươi sấy nương đến ăn. Tây bá đau giận dữ Trong tay của hắn nhiều ra một thanh màu đen truy thủ, phía trên lué ra hàng quang, hắn từng bước một đi về hướng đường sinh, nói ra, cái này trôi trên đao mang theo vạn nghị phệ tâm đầu, cắt lấy thịt của ngươi lúc, trên đao hàn băng nguyên khí, hội phong bế miệng vết thương của ngươi, phòng ngừa ngươi mất máu quá nhiều mà tử vong. Ta cho ngươi nếm thử, cái gì là sống không bằng chết? Thật sao? Vậy ngươi thì tới đi. Đường sinh một chút đều không sợ. Có cốt khí, ta nhìn ngươi loại này cốt khí, đến cùng có thể chống được lúc nào. Tây ba đao đã đi tới đường sinh trước mặt, đao của hắn thời gian dần qua hướng phía đường sinh lồng ngực cắt đi. Không không, tây ba đao, mày lì hướng về phía ta đến. Đường lăng thư thấy như vậy một màn, phẫn nộ gầm lên. Trung quanh tây ba cùng đợi đệ tử, chỉ là một cái kính cùng thiếu. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng ngắt lại.